Thời gian một chút quá khứ, Lý gia tổ tôn ba người ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, chỉ là càng chờ càng sốt ruột, các bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài qua lại đi lại tới làm chính mình bình tĩnh lại. Chính là nhìn trước mắt này nhắm chặt cửa phòng, bọn họ lại bình tĩnh không xuống dưới, chỉ có thể càng ngày càng cấp, ngay cả đại phu lão với đã trở lại bọn họ cũng không như thế nào chú ý, như cũ nhìn chằm chằm cửa phòng động tĩnh, chỉ hy vọng có thể nhìn đến cửa phòng mở ra hoặc là bên trong người ý bảo bọn họ đi vào. Trong chớp mắt, một canh giờ qua đi, bên trong như cũ không có gì động tĩnh, Lý Thành đống cùng Lý Tư gần có chút chờ không kịp, rôi tay liền phải đẩy cửa đi vào. Một bên Lý Tư viện thấy thế, vội vàng rôi tay ngăn lại bọn họ, mở miệng chấn an nói, ra ra, Tư gần, lại đợi lát nữa, lại đợi lát nữa nhìn xem, vạn nhất lúc này đang ở thời khắc mấu chốt, chúng ta tùy tiện đi vào quấy rầy đến bọn họ liền không hảo. Dứt lời lôi kéo Lý Tư gần đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn Lý Thành Đống, hy vọng hắn có thể minh bạch. Ở Lý Tư viễn nhìn chăm chú hạ, Lý Thành Đống rốt cuộc thỏa hiệp xuống dưới, hít sâu một hơi an tĩnh lại đứng ở ngoài cửa tiếp tục chờ. Chỉ có đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ đại phu láo với tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, rồi lại không tiện mở miệng do hỏi, chỉ có thể đi theo cùng nhau chờ đợi, chỉ là nhìn về phía trong phòng ánh mắt như suy tư gì. Liên ở bọn họ dừng lại chuẩn bị kiên nhẫn tiếp tục chờ thời điểm, bên trong truyền đến Dương Nhược Thiến thanh âm, có thể vào được. Lý Tư Viễn vừa nghe, tức khắc giành trước ở Lý Tư phủ cận mặt liền giơ tay đẩy cửa mà vào, kỳ thật hắn so với ai khác đều xuất ruột, không ngừng là lo lắng phụ thân có thể hay không tỉnh lại, còn lo lắng biểu đệ muội bọn họ chỉ không hết phụ thân sẽ bị gia gia bọn họ trách tội chờ. Hiện giờ vừa nghe đến Dương Nhược Thiến thanh âm, đương nhiên gấp không chờ nổi liền chạy đi vào. Nhìn đến Dương Nhược Thiến đứng ở mép giường, Tô Hoàng Nghị chính đỡ mơ mơ màng màng, màng lý tự thành ở nơi đó huý thủy, tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí mơ hồ có chút nhẹ nhàng thở ra. "Cha, ngươi tỉnh." Không đợi Lý Tư Viễn từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, Lý Tư gần đã từ hắn sau lưng lướt qua đi, trực tiếp đứng ở mép giường nhìn Lý Tự Thành, đầy mặt kích động. "Nô, ngươi, các ngươi đây là?" Lý Tự Thành đầy đầu mờ mịt nhìn mấy người. Mới vừa tỉnh lại hắn còn không rõ lúc này chẳng huống, nhìn Lý Tư gần bọn họ ánh mắt tràn đầy khó hiểu hỏi, ta đây là ở đâu? Ta làm sao vậy? Cha, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi đều hôn mê hơn nửa tháng. Lý Tư gần vội vàng giải thích lên, đem Lý Tự thành hôn mê mấy ngày nay sự tình đều nhất nhất nói cho cho hắn nghe, tuy rằng bên trong rất nhiều đều là hắn từ đại ca nơi đó nghe tới, nhưng không ngại ngại hắn nói cho cấp phụ thân. Mà Lý tự thành nghe xong tiểu nhi tử những lời này sau, trong đầu ký ức chậm rãi xuống lại, tức khắc nhớ tới hắn hôn mê phía trước sự tình, lập tức đầy mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía Lý tư gần người sau Lý tư viên hỏi, ngươi không sao chứ? Lần này sự tình cha như thế nào? Cha, ngươi tỉnh liền hảo, đừng lo lắng, sự tình đều điều tra rõ, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói cho ngươi, ngươi hiện giờ mới vừa tỉnh, trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lý tư viên cười nói, đầy mặt tươi cười rất là ôn hòa, hoàn toàn khôi phục dương nhược thiến bọn họ lần đầu tiên cùng hắn nói chuyện phiếm khi ôn hòa bộ dáng. Ân, vậy là tốt rồi, kia lần này cứu ta tỉnh lại chính là ai? Lý tự thanh mở miệng do hỏi, hắn chính là nghe được chính mình trúng độc cùng trung chú, sở hữu đại phu đều nói chính mình không cứu, như vậy chính mình lại như thế nào sẽ tỉnh lại? Cái này, kỳ thật là ngài phía trước làm tư gần đi tiếp người. Là người kia bạn tốt cô nhi nhi tử cùng con dâu, bọn họ vừa lúc sẽ viết y hệ thuật, liền tới thử xem, không nghĩ tới thật đem người cứu sống. Lý Tư Viễn đầy mặt tươi cười báo cho Lý Tự Thành, nói ánh mắt nhìn về phía bên kia sớm đã từ mép giường dịch khai đứng ở dương nhược thiến bên người Tô Hoàng Nghị. Bọn họ. Lý Tự Thành khiếp sợ nhìn về phía Lý Tư Viễn, theo hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hoàng Nghị bọn họ. Nhìn thấy bọn họ kia một khắc đầu tiên là nghi hoặc sau là hoài nghi, lại ở tiếp xúc đến nhà mình phụ thân lý thành đống kia xác nhận ánh mắt sau mới lại lần nữa đem ánh mắt dịch đến tô hoàng nghị trên người. Hắn vừa mới tỉnh lại liền chú ý tới bọn họ, chỉ là nhìn có đao xẻo nam tử, trong nháy mắt kia còn tưởng rằng là ai muốn tới mà sát chính mình, chính là nhìn đến hắn bưng thủy cho chính mình uống liền đánh mất cái kêu ý niệm. Chính là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là chính mình làm Nhi Tử tiếp trở về cháu trai cùng cháu dâu, kia dáng vẻ thật sự cùng Nhi Tử hình dung không giống nhau. Ở nghe được Nhi Tử nói những lời này đó sau, hắn bắt đầu vẫn là có chút hoài nghi, nhưng là tiếp xúc đến đối phương cặp mắt kia, tức khắc minh bạch nguyên do, vì sao sẽ coi đau xẻo, chỉ sợ chỉ là vì giấu người thay mắt, vậy khó trách sẽ cùng Nhi Tử hình dung người không giống nhau. Đúng vậy, chính là bọn họ. Cũng may mắn bọn họ, bằng không ngại. Ai, thiếu chút nữa liền rốt cuộc không mở ra được mắt. Lý Tư viễn cười chỉ vào tô hoàng nghị bọn họ, đầy mặt xác định gật đầu. Ta đã biết. Lý Thành Đống bình tĩnh gật đầu, chỉ là trong lòng lại không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Rất là không thể tưởng tượng liếc liếc mắt một cái dương nhược thiến cùng tô hoàng nghị. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mệnh là bên ngoài mười mấy năm cháu trai cùng cháu dâu cứu trở về tới. Đúng rồi ta hôn mê mấy ngày nay, các ngươi nương cùng muội muội không biết đi. hắn nhưng không nghĩ chính mình nương tử cùng nữ nhi vì chính mình lo lắng. không có, chúng ta cũng không nói cho nương. chúng ta nói ngài có việc đi, làm nàng mang theo muội muội đi ông ngoại ra bên kia trụ chút thời gian đi. Lý Tư Viễn bình tĩnh nói, hắn đương nhiên biết phụ thân băn khoăn cùng với lo lắng. vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Tự Thành nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không biết liền hảo. Lý tư viên thấy thế cũng không nói nhiều, chỉ là trong lòng rất là may mắn phụ thân bị cứu tỉnh, bằng không nương các nàng sớm muộn gì sẽ biết, rốt cuộc vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hoặc là nửa tháng sau tử vong, như vậy căn bản là giấu không được. Lý tự thành tỉnh lại làm lý gia tổ tôn ba người rất là cao hứng, ngay cả bên cạnh lao với cũng là cao hứng không thôi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc một cái gia tộc gia chủ tùy tiện tử vong đối gia tộc tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ nói Lý Tự thành hôn mê chi gian một ít việc cũng không đi quấy dày, chỉ là yên lặng thừa dịp bọn họ không chú ý khi uống lên ly nước suối, sau đó lấy ra một cái quả táo vừa ăn biên chờ bọn họ nói xong. Một nén nhang lúc sau, nên nói đều nói tốt, Lý Tư viễn bọn họ mới nhớ tới Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị còn ở bên cạnh sự tình, tức khắc đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn họ. Khu khu, cái kia... Dương huynh đệ đừng để ý à, chúng ta có chút kích động, nhất thời quên các ngươi còn ở. Lý tư viễn lược hiện xin lỗi nói. Không có việc gì, đại thiếu gia các ngươi liêu, chúng ta không có việc gì. Tô Hoàng Nghị không chút nào để ý lắc đầu, hoàn toàn không ngại bọn họ liêu đến quên mình. huống chi hắn cùng thiến nương đang ở nỗ lực khôi phục tinh lực, làm sao có thời giờ để ý này đó. Lý tư viễn nghe xong hắn nói, tuy rằng biết hắn thật sự không ngại, nhưng vẫn là bàn khoăn. Há mồm muốn nói cái gì lại nhìn đến bên cạnh đại phu lao với khi ánh mắt lóe lóe, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía lao với mở miệng phân phó nói, lao với, nơi này đã hảo, ngươi đi vừa mới dương phu nhân chuẩn bị dược đi ngao một chút, lại chuẩn bị một ít dương thân dược thiện tới cấp phụ thân. Là, đại thiếu gia, tiểu nhân này liền đi. Lao với không nghi ngờ có hắn gật đầu đồng ý, xoay người liền rời đi, hiện giờ gia chủ tỉnh lại. Chỉ cần là đối gia chủ có lợi hắn đương nhiên sẽ đi làm, cư nhiên sẽ không hoài nghi. Dương Nhược Thiến nhìn Lao với lại lần nữa bị lừa dối rời đi, tức khắc cảm thấy làm thượng vị giả chỗ tốt chính là ở chỗ này, mặc kệ nói cái gì, phía dưới người đều tin tưởng. Cái này hảo, Lao với đi rồi, biểu ca biểu tẩu lại đây đi, đừng đứng ở nơi đó, cha muốn nhìn ngươi một chút nóng đâu. Lý Tư gần cười nhìn Lao với rời đi bóng dáng so đối với Dương Nhược Thiến bọn họ nói, Hắn chính là nhìn đến nhà mình phụ thân thường thường nhìn về phía biểu ca bọn họ ánh mắt, may mắn đại ca đem lão với lửa dối đi, bằng không phụ thân như vậy trộm mà xem cái không ngừng, đến lúc đó lao với phỏng trừng cũng có hoài nghi. Ha ha Lý Tư viễn không nghĩ tới Lý Tư gần sẽ nói như vậy, bất đắc dĩ cười cười, hảo, liền ngươi biết. Dứt lời tránh ra một vị trí ý bảo Tô Hoàng Nghị bọn họ lại đây. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thấy thế cũng không do dự. Đi qua đứng ở mép giường, nhìn ngồi dựa vào Lý Tự Thành, tức khắc không biết nên nói chút cái gì. Lý Tự Thành đồng dạng không biết nên nói cái gì, liền như vậy nhìn, hai bên cho nhau nhìn nhau một chén trà nhỏ công phu. Rốt cuộc vẫn là Dương Nhược Thiến mở miệng ngắt lời nói, cái kia, có phải hay không nên nói vừa nói chúng độc sự tình hoặc là nói nói tô ra sự. Rốt cuộc bọn họ tới một chuyến không dễ dàng, tụ ở bên nhau càng là không dễ ở không có tìm ra màn này sau người khi, căn bản không thể lại tụ ở bên nhau, vẫn là sớm lúc này cơ sớm một chút nói rõ tương đối hảo. Lý tự thành nghe được lời này phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Dương Nhược Thiên sau, gật gật đầu nói, như vậy nói một chút đi, lần này sự tình tuyệt không đơn giản, từ Tư gần nói những lời này đó ta phát hiện, những người đó cũng không phải hướng về phía Lý gia tới, mà là hướng về phía tư đi xa. Đúng vậy, Ta phía trước cũng như vậy nghĩ tới, tư xa trên người khả năng có bọn họ muốn đồ vật, chỉ là, kia sẽ là cái gì? Lý Thành đống ngay sau đó Lý Tự Thành lời nói mặt sau phụ hòa nói, đồng thời đầy mặt trầm trọng nhìn về phía Lý Tư Viễn. Ta cũng không biết a. Lý Tư Viễn thấy phụ thân cùng tổ phụ đều nhìn chầm chầm chính mình, rất là vô tội, chính hắn thật không biết vì sao sẽ bị theo dõi, còn có trên người có cái gì đáng giá những người đó muốn. Ngươi thật không biết, trên người của ngươi có hay không cái gì đặc thù đồ vật. Lý Tự Thanh nhìn tràn đầy vô tội Lý Tư Viễn hỏi, hắn phi thường khẳng định hỏi sự tình nguyên do nhất định ở nhà mình đại nhi tử trên người. "Này, ta thật không biết." Lý Tư Viễn tăng cường nhíu mày, hoàn toàn không tin là ở trên người mình, trên người hắn căn bản không có gì, trừ bỏ chẳng lẽ là cái kia? Nghĩ đến đây, Lý Tư Viễn làm cho mọi người trước mặt đem treo ở trên cổ dây thường đem ra, mặt trên treo một khối Ngọc Hoàn, cùng loại nhận giống nhau. Ta chỉ có cái này. Lý Tư Viễn mặt vô biểu tình cởi bỏ dây thường, đem Ngọc Hoàn lấy ra tới đưa cho Lý Tự Thành nhìn lại. Lý Tự Thành tiếp nhận Ngọc Hoàn, cẩn thận quan khán hai hạ sau đưa cho Lý Thành đóng, quay đầu nhìn về phía Lý Tư Viễn hỏi, Ngươi đây là cái gì? Ai cho ngươi? Là một cái bằng hữu cho ta. Lý Tư Viễn có chút thất thần trả lời nói, Lý Tự Thành cẩn thận nhìn chầm chầm Lý Tư Viễn, tự nhiên nhìn ra hắn kia thất thần bộ dáng, cũng không hỏi nhiều, chỉ là quay đầu nhìn về phía Lý Thành Đống, tựa hồ đang chờ đợi hắn hồi đáp, nhìn xem hay không là cái kia. Chỉ là Lý Thành Đống Tạ hữu nhìn tới nhìn lui, đều không cảm thấy Ngọc Hoàn có cái gì đặc biệt, lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, nhìn cũng không như là cái này. Xem ra chỉ có bắt lấy những người đó hỏi một câu mới được. Rốt cuộc là cái gì làm cho bọn họ đối lý ra xuống tay? Dương Nhược Thiến nhìn bọn họ như vậy trái lo phải nghĩ đều đoán không được, kỳ thật nàng trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, chỉ là còn không thể xác định, vì thế nghĩ nghĩ, thử tính hỏi, cái kia, ông ngoại, ta có thể hỏi một chút, kinh thành cùng lý Gia giống nhau gia tộc trừ bỏ tô Gia còn có khác sao? Tô Gia gần nhất có phải hay không biến hóa rất lớn? Lý gia hạ nhậm gia chủ có phải hay không tư sa biểu ca à? Như vậy mặt khác gia tộc các ngươi có chú ý cái gì biến hóa sao? Tư ở ngu thành nhìn đến Tô Hoàng Sa lúc sau, liên tưởng đến Lý Tư Viễn bị thương sự tình, Dương Nhược Thiến liền có cái giả thiết, người kia là muốn khống chế mấy cái gia tộc nói như vậy liền có khả năng vì cái gì sẽ đối phó Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư Viễn, chỉ là nàng đoán đúng phân nửa, còn có một nửa cũng không đoán được. Chương 79 Dương Nhược Thiến vừa thốt lên xong, trong phòng một trận trầm mặc, Lý Tự Thành cùng Lý Thành đống hai cha con nghe được nàng lời nói, cẩn thận nghĩ nghĩ, tức khắc nhớ tới gần mấy năm phát sinh một chút sự tình, mơ hồ cảm thấy Dương Nhược Thiến tựa hồ nói ra chân tướng. Ông ngoại, cứu cứu, này mẹ nói rất đúng, chúng ta cùng biểu ca lần đầu tiên gặp mặt chính là ở biểu ca bị người đuổi giết thời điểm, chẳng qua tựa hồ nhớ tới cái gì, tôi hoàng nghĩ tạm dừng xuống dưới nhìn về phía Lý Tư Viễn. Hơi hơi nhíu mày tiếp tục nói, biểu ca trên người khẳng định có cái gì bọn họ muốn đổ vỡ. Nhớ rõ lúc ấy Thiến Nương nói qua, bọn họ rõ ràng là hỏi biểu ca muốn cái gì đổ vỡ. Biểu ca hẳn là biết đến. Lý Tư Viên nghe vậy sững sốt, theo sau hồi tưởng mấy tháng trước ký ức, chậm rãi nhắm mắt lại làm chính mình nhớ tới, tức khắc cả người run lên, mở hai mắt, đầy mặt nghiêm túc nói, Cha, ta nhớ ra rồi, bọn họ muốn không phải cái này ngọc hoàn, mà là ta trên người ngọc bội. Ngươi lúc ấy cùng ra ra cho ta kia khối ngọc bội. Ngọc bội. Lý Tự Thành cùng Lý Thành đống chăm miệng một lời nhìn về phía Lý Tư Viễn, thấy hắn từ ngực lấy ra một khối ngọc bội, nhìn đến kia ngọc bội thời điểm liền minh bạch là cái gì, chỉ là những người đó vì sao sẽ muốn ngọc bội đâu. Không nói Lý Tự Thành cùng Lý Thành đống vẻ mặt khó hiểu, chính là Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cũng không rõ, chỉ có Lý Tư gần an an tĩnh tĩnh ở nơi đó nghe, không sen mồm cũng không kháy dậy. Đúng vậy, chính là Ngọc Bội, ta bắt đầu cũng cho rằng bọn họ là muốn Ngọc Hoàn, còn một lần hoài nghi bọn họ như thế nào sẽ biết ta có Ngọc Hoàn sự tình. Rõ ràng không ai biết chuyện này, sau lại ta mới suy nghĩ cẩn thận. Ta trên người không ngừng có Ngọc Hoàn, còn có các ngươi cấp Ngọc Bội, bọn họ tựa hồ là hướng về phía Ngọc Bội tới. Lần trước ở ngoài thành lọt vào đuổi giết khi mơ hồ nghe thấy bọn họ nhắc tới Ngọc Bội hai chữ Lý Tư Viễn đầy mặt nghiêm túc giảng chính mình khi đó sự tình cùng với lần trước đuổi giết sự tình, nghe được Lý Tự Thành cùng Lý Thành đóng cả người ngẩn ra. Dương Nhược Thiến không có sai quá Lý Tự Thành hai cha con động tác cùng biểu tình, cùng Tô Hoàng Nghị liếc nhau, trong lòng đều minh bạch kia Ngọc đội khả năng tinh khá lớn. Tuy rằng phía trước bọn họ hoài nghi quá là Ngọc Hoàn, rốt cuộc kia Ngọc Hoàn rõ ràng là bên kia người để lại cho Lý Tư Viễn, hơn nữa mặt trên còn có bảo hộ kết giới. Cho nên nhất trí tưởng kêu Ngọc Hoàn cho hoa, chính là từ Lý Tư Viện Hoa chúng có thể nghe ra không ai biết Ngọc Hoàn sự, như vậy cũng chỉ có thể là làm Lý Tự Thành bọn họ kinh ngạc mà Ngọc Bội. Thật là Ngọc Bội, vốn là suy yếu Lý Tự Thành ở biết là Ngọc Bội cho hoa khi, lập tức có vẻ càng thêm suy yếu, thậm chí nhìn về phía Lý Tư Viện ánh mắt có xin lỗi. Đúng vậy, hẳn là Ngọc Bội, bằng không không có khả năng còn có mắt khác, Ngọc Hoàn sự căn bản không ai biết. Hơn nữa ta bị đuổi giết sự từ 10 năm trước liền bắt đầu, Ngọc Hoàn là 5 năm trước mới ở ta bên người, cho nên không phải Ngọc Hoàn duyên cớ. Lý Tư Viện không rõ phụ thân vì sao phải như vậy nhìn chính mình, bất quá hắn vẫn là đem Ngọc Hoàn tiếp trở về mang lên, theo sau từ ngực đem Ngọc Bội lấy ra tới đưa cho tổ phụ Lý thành đống. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị ở Ngọc Bội lấy ra tới thời điểm ánh mắt đều tụ tập ở mặt trên, rõ ràng cảm giác được mặt trên có dao động cùng kia ngọc hoàn không phân cao thấp rõ ràng không phải phàm vật vì cái này ngọc bội sao lý thành đống nắm trong tay ngọc bội lẩm bẩm trong lòng mọi cách hụt hẫng không rõ em đẹp ngọc bội như thế nào liền thành hại người đồ vật nó chính là lý gia lịch đại gia chủ sở kiềm giữ thân phận tượng trưng a đúng vậy chính là nó những người đó rốt cuộc vì sao phải cái này đâu lý tư viên nhăn chặt mày nói cái này ngọc bội ở ta trên người bọn họ nếu biết vì sao không trực tiếp giết ta Như vậy là có thể cướp đi Ngọc Bội, chính là vài lần bọn họ đều không có, ngược lại lựa chọn Hạ Độc. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm những người đó lựa chọn Hạ Độc mà không phải trực tiếp giết đoạt Ngọc Bội, thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hạ Độc Dương Nhược Thiến meo lại hai mắt nhìn về phía Lý Thành Đống trên tay bắt lấy Ngọc Bội, trong mắt xoay chuyển, nghĩ đến ở kia mặt trên cảm giác được cùng Ngọc Hoàn Tương tự hơi thở, tức khắc có chút minh bạch sao lại thế này. Chính là vì sao không lựa chọn trực tiếp giết, điểm này nàng cũng có chút nghi hoặc. Như thế nào sẽ đâu? Nay Ngọc Bội nhiều năm như vậy truyền xuống tới vẫn luôn không có việc gì, như thế nào hiện giờ tới rồi tư xa trên tay liền có chuyện, rốt cuộc sao lại thế này? Lý Tự Thành ngạnh chống thân mình nhìn về phía Lý Thành đống hỏi, hắn vẫn là có điểm không tin những việc này đều là bởi vì Ngọc Bội mà đánh tới. Mặc kệ hắn tin hay không, Lý Tư viễn lại là tin. Nghe được Lý Tự Thành nói rất là kinh ngạc hỏi, truyền xuống tới. Cha, này ngọc bội rốt cuộc là cái gì? Khẳng định không phải bình thường ngọc bội. Lý Tự Thành thấy Lý Tư Viễn rò hỏi, quay đầu nhìn về phía Lý Tư Viễn ánh mắt có chút ai hoán, này ngọc bội còn có thể là cái gì? Đương nhiên chính là khối ngọc bội, chẳng qua là lý gia nhiều lần đảm nhiệm gia chủ nên kiềm giữ, mỗi vị kế thừa gia chủ đều sẽ từ đời trước gia chủ đem ngọc bội giao cho đối phương. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn mới có thể sáng sớm liền đem ngọc bội cho tư sa, rốt cuộc tư sa chú định là lý gia hạ nhậm gia chủ. Gia chủ sở hữu vật. Lý tư viện trận to hai mắt chỉ vào kia ngọc bội, không nghĩ tới đây là gia chủ nên có ngọc bội, kia vì sao sớm như vậy liền cho chính mình. Phụ thân rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ai, đúng vậy, cha không nghĩ tới sẽ bởi vì này ngọc bội quan hệ làm ngươi nhiều lần chịu tội, sớm biết rằng... Sớm biết rằng liền sẽ không như vậy sớm cho ngươi. Lý tự thành thật là có chút hối hận, nếu sớm biết rằng ngọc bội sẽ khiến cho nhiều chuyện như vậy, hắn căn bản sẽ không đem ngọc bội cấp nhi tử, làm hắn nhiều năm như vậy nhiều lần chịu tội, thiếu chút nữa liền người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lý tư viễn nhìn chầm chầm kia ngọc bội, thấy thế nào như thế nào bình phạm, chẳng lẽ liền bởi vì là gia chủ sở kiềm giữ vật mới có thể trở nên như thế. Gia chủ mới có. Dương Nhược Thiến đột nhiên mở miệng, nghe xong Lý Tự Thành nói, cũng không cảm thấy là bởi vì gia chủ thân phận duyên cơ khiến cho Lý Tư viễn sẻ ra chuyện, nhìn chầm chầm Ngọc Bội trong mắt xoay chuyển, không khỏi thử nói, này Ngọc Bội là lý gia mỗi vị gia chủ sở kiềm giữ, kia cũng là gia chủ tượng trưng. Như vậy mặt khác gia chủ có được này Ngọc Bội khi có hay không chuyện gì phát sinh, thì như sẽ không xảy ra chuyện linh tinh. Như thế chưa từng có. Lý Tự Thành nghe song Dương Nhược Thiến nói lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì đặc thù sự quá. Lại không nghĩ bên cạnh Lý Thành đống nghe xong lời này, lại như suy tư gì gật đầu nói, không đúng, là không có phát sinh chuyện gì, nhưng là mỗi vị mang lên ngọc bộ gia chủ đều cũng không sẽ xẻ ra chuyện, thậm chí sau khi bị thương thực mau khôi phục, quan trọng nhất chính là mỗi vị gia chủ thân thể đều thực hảo, rất ít sinh bệnh linh tinh. Nguyên lai like là như thế này. Dương Nhược Thiến nghe xong Lý Thành Đống nói, rốt cuộc minh bạch nguyên do, cũng xác định kia ngọc bội cùng ngọc hoàn tác dụng không sai biệt lắm, thậm chí so ngọc hoàn càng tốt chút, vậy khó trách những người đó muốn cái này ngọc bội. Cũng khó trách nàng phía trước tổng giác đến Lý Tư Viễn trên người như vậy cường linh lực, nguyên lai đều là ngọc bội, không phải bởi vì ngọc hoàn duyên cớ. Ngươi biết nguyên nhân." Lý Thành Đống nghi hoặc nhìn về phía Dương Nhược Thiến, trong lòng mơ hồ minh bạch đứa cháu ngoại này tức phụ hẳn là biết chút cái gì. Thân phận tuyệt không đơn giản, ngay cả nhìn về phía Tô Hoàng Nghị ánh mắt cũng có chút biến hóa, cảm thấy đứa cháu ngoại này đi ra ngoài mười mấy năm kỳ ngộ có, tạo hóa cũng không đơn giản. Ân, đoán được một ít, không biết có phải hay không. Dương Nhược Thiến không có nói quá chắc chắn, rốt cuộc nàng chỉ là đoán, chân chính nguyên nhân chỉ có những người đó biết. Vậy ngươi nói nói xem, là cái gì nguyên nhân? Lý Thành Đống đem ngọc Bội đưa cho Dương Nhược Thiến hỏi. Một chút cũng không lo lắng nàng sẽ đem Ngọc Bội cấp lấy đi. Dương Nhược Thiến không chút do dự tiếp nhận Ngọc Bội, sơ soạn vài cái sau, nhắm mắt lại cảm giác một chút, mở mắt ra sau nhìn mọi người nói, này Ngọc Bội không phải bình thường Ngọc Bội, hẳn là cũng là bị hạ chú, chỉ là là bảo hộ chú, sẽ làm kiềm giữ nó nhân thân thể khỏe mạnh, phù hộ người bình an, sẽ không gặp được cái gì không tốt sự, càng sẽ không tùy tiện bị thương. Dứt lời đem Ngọc Bội đệ còn cấp lý thành đóng đi. Lý Thành đống đem ngọc bội lấy về tới sau sở ở trên tay, cẩn thận nhìn chằm chằm này ngọc bội xem, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy công hiệu, vậy khó trách phía trước nhi tử thân mình vẫn luôn thực hảo, ngọc bội không ở trên người hắn sau liền có chuyện, chỉ là tư xa là chuyện như thế nào. Một khi đã như vậy, kia vì sao tư xa mang theo sau ngược lại gặp đến nhiều như vậy, thậm chí chúng độc đều có, trước đó vài ngày chân còn chặt ước. Không phải nói ngọc bội là bảo hộ khỏe mạnh bình an, như vậy như thế nào còn sẽ như vậy. Đó là bởi vì ngọc bội đối hạ độc không có biện pháp, cũng không thể giải độc, hơn nữa chúng độc hậu thân tử biến yếu, máu có độc tố, ngọc bội liền không thể bảo hộ. Trình thể tới nói, này ngọc bội là bảo hộ lý gia huyết mạch, cũng không phải có được ngọc bội người đều có thể, trừ phi là các ngươi tự mình đưa tặng cho người khác, bằng không cho dù có người được đến cũng sẽ không thật tốt. Nguyên lai like là như thế này a. Vậy khó trách Lý tư viễn nghe song dương nhược thiến nói Sau đông nhiên nhớ tới lần đó Bị đuổi giết hạ độc khi những người đó Hỏi hắn muốn đồ vật Xem ra bọn họ cũng không thể tìm được ngọc bội Thậm chí tự mình lấy đi Cũng liền khó trách nhiều năm như vậy Tới vẫn luôn còn ở lý gia Những người đó không tới chống đoạn Chỉ lo ám sát Lý thành đống cùng lý tự thành nghe song dương nhược thiến Nói cũng tức khắc minh bạch sao lại thế này Nguyên lai like bọn họ trước kia Thân mình khỏe mạnh là bởi vì ngọc bội Hiện giờ phát sinh sự cố cũng là vì ngọc bội, nghĩ đến đây thật làm cho bọn họ nói không nên lời tư vị, tốt xấu đều là ngọc bội duyên cớ. Như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một bên trầm mặc hồi lâu Lý Tư gần rốt cuộc mở miệng nói chuyện, đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía Dương Nhược Thiến, tựa hồ muốn hỏi một chút nàng hay không có biện pháp giải quyết. Lời kia vừa thốt ra, Lý Gia mặt khác ba người cũng đều nhìn về phía Dương Nhược Thiến, ánh mắt kia tràn đầy chờ mong cùng kích động. Tự hồ xem chuẩn Dương Nhược Thiến có biện pháp giống nhau, rốt cuộc nếu không biết nói như thế nào sẽ nói ra ngọc bội sự. Dương Nhược Thiến bị bọn họ xem đến thực không được tự nhiên, hướng tô hoàng nghị bên cạnh rụt rụt, thật cẩn thận hỏi, cái kia, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ta chỉ là nói ra tình huống mà thôi a. Cháu ngoại tức phụ a, ngươi có biện pháp đi. Lý Thành đóng vẻ mặt ân cần nhìn Dương Nhược Thiến, rõ ràng cảm thấy nàng có thể giải quyết sự tình. Có thể có thể gì. Dương Nhược Thiến ngây ngốc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nuốt nuốt khẩu nói, cái kia, ông ngoại, ta chỉ là biết ngọc bội tình huống, ta không biết như thế nào giải quyết ta, hơn nữa quan trọng nhất không phải giải quyết ngọc bội, mà là làm những người đó không tới muốn ngọc bội a cho nên chúng ta muốn nói không phải ngọc bội, mà là những người đó sự, bọn họ như thế nào sẽ biết ngọc bội ở biểu ca trên người. Đúng vậy, ông ngoại, cứu cứu. Hiện giờ hết sức là nếu muốn như thế nào làm những người đó cho rằng Ngọc Bội hủy hoại hoặc là không ở lý ra mà không phải nhìn chằm chằm thiến nương xem, thiến nương chỉ là biết Ngọc Bội tác dụng mà thôi. Tô Hoàng Nghị kéo qua Dương Nhược Thiến đứng ở chính mình phía sau, không cho những cái đó ánh mắt nhắm ngay nàng. Khu khu, cái kia, ông ngoại biết, chỉ là các ngươi nếu minh bạch Ngọc Bội tác dụng, như vậy thuyết minh những người đó hẳn là cũng biết, bằng không sẽ không hạ độc đối phó tư Sa. Chỉ là Lý Thành đóng tạm dừng xuống dưới nhìn thoáng qua Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến, do dự một chút vẫn là nói, chỉ là đến lúc đó còn cần các ngươi hỗ trợ, những người đó sẽ hạ chú, chúng ta lý gia không ai có thể đối phó, chỉ hy vọng các ngươi có biện pháp có thể phá chú. Chương 80. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị không biết bọn họ là như thế nào rời đi, chỉ biết vốn dĩ nói rất đúng đoan đoan, cuối cùng như thế nào liền biến thành bọn họ hai người hỗ trợ giải chú sự tình nói đến nói đi đều là giải chú, chính là bọn họ căn bản sẽ không a. Giải chú chỉ là lấy cớ, kia căn bản không phải chú, mà là ma khi a. Cuối cùng rời đi thời điểm, vẫn là tô hoàng nghị đáp ứng xuống dưới. Đến lúc đó sẽ từ tô hoàng nghị đi hỗ trợ cùng nhau đối phó. Lý gia phụ trách nghĩ cách đem người dẫn ra tới. Tô hoàng nghị đến lúc đó ở bên cạnh phụ trách giám thị. Không cho người trùng tru cũng chính là không cho ma tu có cơ hội thừa nước đục thả câu cho người ta loại ma khí. Không biết cùng Lý Gia các trưởng bối tự bao lâu, rốt cuộc ở buổi trưa phía trước, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị bị Lý Thành đóng cùng Lý Tự thành hai cái trưởng bối lưu luyến không rời thả ra Lý Phủ. Lúc này bọn họ đang ở Lý Gia an bài làm cho bọn họ trở về trên xe ngựa, nay trong xe ngựa chuẩn bị một ít vật phẩm đều là muốn tặng cho Tô Mẫu, hơn nữa Dương Nhược Thiến mang thai. Lý Thành đống kiên trì muốn bọn họ ngồi xe ngựa trở về, bởi vậy bọn họ cũng không hảo cự tuyệt liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tướng công, kỳ thật như vậy cũng hảo, rốt cuộc ông ngoại bọn họ không ai có thể đối phó ma tu, đến lúc đó ngươi ở cũng hảo chút. Ngồi ở trong xe ngựa dương nhược thiến nhìn thất thần tô hoàng nghị nhỏ giọng chân an nói. Ta biết, ta không không đồng ý, chỉ là. Ta hiện tại tâm ma chưa trừ, ta sợ sợ chính mình tâm ma tái hiện làm chính mình mất khống chế a. Dương Nhược Thiến thấy Tô Hoàng Nghị nói đến một nửa dừng lại, nhìn hắn kia tràn đầy lo lắng ánh mắt, nơi nào còn không rõ nguyên nhân, lập tức túi đầu tự hỏi lên, Nghị Nghị sau ngẩng đầu nói, "Đừng lo lắng, ông ngoại cũng chưa nói hiện tại liền đi đối phó những người đó, huống chi còn nếu muốn như thế nào đem bọn họ hấp dẫn ra tới, khẳng định phải có cái kế hoạch mới được, tại đây phía trước chúng ta mỗi đêm đều tiến không gian tu luyện, tranh thủ làm ngươi sớm ngày tấn giai thì tốt rồi." Gia đã biết Vì ngươi cùng hài tử, ta sẽ thực nỗ lực mà. Tô Hoàng Nghị gật gật đầu, nhỏ giọng bảo đảm nói. ân hảo, bất quá ngươi nỗ lực về nỗ lực, nhưng đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Nàng nhưng không nghĩ tâm ma chưa trừ lại bởi vì áp lực lại ra cái tâm ma liền không hảo. Tô Hoàng Nghị nghe song dương nhược thiên nói, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó liền dựa vào xe ngựa hồi tưởng này một buổi sáng sự tình cứu cứu cùng ông ngoại bọn họ xác thật như nương nói như vậy cũng tại tưởng niệm nàng không biết khi nào có thể tìm cơ hội làm cho bọn họ trông thấy dương nhược thiến ngồi ở bên cạnh nhìn tô hoàng nghị bộ dáng biết hắn nghĩ đến lý gia sự cũng không hề mở miệng nhiều lời chỉ là an tĩnh mà xê dịch vị trí sau nhắm mắt lại thả ra thần thức nhìn xem bên ngoài may mắn thuận tiện nhìn xem những cái đó giám thị bọn họ người còn ở đây không quả nhiên nàng nhìn đến những người đó còn ở Chỉ là trong đó rõ ràng lại mất đi một cái, phía trước tới Lý Phủ khi rời đi cái kia đã trở về, nghĩ đến bọn họ lại là đi cấp phía sau màn người bẩm báo tin tức. Chỉ là không biết màn này sau người nghe được bọn họ ở Lý Phủ ngưng lại lâu như vậy, có thể hay không có cái gì ý tưởng, xem ra sau khi trở về phải hảo hảo chuẩn bị một chút, người nọ khẳng định sẽ làm người tới thử. Chỉ chốc lát, xe ngựa ngừng lại, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đồng thời mở to mắt. Bên ngoài quả mận thanh âm cũng truyền tiến vào thiếu gia thiếu phu nhân, tới rồi. dứt lời vén rèm lên. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị chăm miệng một lời lên tiếng, theo sau đứng dậy đi ra ngoài, nhìn trước mắt phủ đệ, hai người có loại nói không nên lời cảm giác, đặc biệt là phía sau còn có người giám thị, một chút tự do không có. Không nhiều lắm tưởng, hai người sóng vai đi vào phủ đệ, đến nỗi quả mận tắc mang theo đưa bọn họ trở về xa phu từ cửa hậu viện đi vào. Đem trên xe vật phẩm vùng sau lại rời đi. Các ngươi nhưng đã trở lại, như thế nào đi lâu như vậy, đều mau cơm trưa thời gian. Mới vừa đi tiến trong viện hai người liền nhìn đến nền diện mà đến tô mẫu, đầy mặt lo lắng nhìn bọn họ hỏi, thế nào? Thiến nương có hay không mệt? Nương, ta không có việc gì, ta hảo đâu, không mệt. Dương Nhược Thiến cười lắc đầu, nhìn tô mẫu bộ dáng đoán được đối phương hẳn là chuẩn bị ra cửa xem bọn hắn hay không trở về vừa lúc ở nơi này gặp được. Không mệt liền hảo, này đi ra ngoài một buổi sáng, có nhìn cái gì cửa hàng không? Tô mẫu nhìn bọn họ do hỏi, một chút cũng không hoài nghi bọn họ là đi lý phủ. Ngậy! Cái kia, còn không có nhìn đến thích hợp, chỉ là dạo qua một vòng, đại khái hiểu biết một ít tình huống, bất quá Dương Nhược Thiến quay đầu nhìn thoáng qua Tô Hoàng Nghị sau tiếp tục nói, bất quá ý chí kiên định này mặt đi ra sau khiến cho quá nhiều chú ý. Không biết này có cái đao sẹo là hảo vẫn là hư. Sớm tại Lý Phụ thấy những cái đó nha Hoàng nô tại đều nhìn chằm chằm tô Hoàng Nghị mặt xem, thậm chí liền Lý Phụ bọn họ ở nhìn đến tô Hoàng Nghị mặt khi đều phải kinh ngạc một chút sau do dự luân mai mới nhìn chằm chằm tô Hoàng Nghị. Nghĩ đến này đao sẹo quá dẫn nhân chú mục hoặc là do người, ít nhất tại đây trong kinh thành chỉ sợ sẽ làm người hoài nghi. Rốt cuộc mặc cho ai đều không sẽ không cảm thấy người thường sẽ có cái đao sẹo. Cái này kia như thế nào cho phải. Hiện tại đao xẻo đã ở, hơn nữa dọc theo đường đi như vậy nhiều người nhìn đến, tùy tiện lại thanh đao xẻo xóa, kia không phải cố ý làm người biết chúng ta không đợi tô mâu nói xong. Dương Nhược Thiến lập tức kéo qua tô mâu tay, ngăn lại nàng nói thêm gì nữa, sau đó đỡ nàng cùng nhau hướng đại sảnh đi đến. Tô Hoàng Nghị đi theo ở các nàng phía sau cùng nhau, đồng thời phóng thích thần thức nhìn về phía những cái đó dám thị bọn họ người. Xem bọn hắn hay không có nghe được vừa mới trong viện đối thoại Bất quá hiển nhiên những người đó không nghe được Bởi vì lần này bọn họ ly đến quá xa Căn bản còn không có tiến vào phủ đệ Nghĩ đến là sợ bị quả mận bọn họ phát hiện Tô mẫu bị Dương Nhược Thiến đỡ tiến vào đại sảnh sau Lập tức rôi tay phản nắm lấy Dương Nhược Thiến tay hỏi Thiến nương, vừa mới như thế nào không cho ta nói xong Có phải hay không có cái gì Nương, người đã nhìn ra Sáng nay bắt đầu liền vẫn luôn có người nhìn chằm chằm chúng ta phủ đệ, thậm chí có người chú ý chúng ta nhất cử nhất động, cho nên ta sợ chúng ta lời nói bị nghe được, lúc này mới làm ngươi cùng ta tiến vào trong đại sảnh nói. Dương Nhược Thiến chỉ chỉ bên ngoài giải thích nói, nàng cũng không tưởng đem chuyện này gạ tô mẫu, trong lòng cảm thấy tô mẫu biết việc này có thể đề phòng cũng là tốt. Từ buổi sáng liền có sao? Tô mẫu đầy mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua bên ngoài. Theo sau quay đầu nhìn về phía Dương Nhược thì nói, vậy các ngươi hôm nay đi ra ngoài có hay không gặp được chuyện gì? Sẽ không bị phát hiện cái gì đi. Nàng thực lo lắng bọn họ thân phận bị xuyên qua. Không có, nương, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, bọn họ hẳn là nhìn đến chúng ta cùng biểu đệ cùng nhau vào thành mới có thể tới giám thị. Xem xét một chút chúng ta cùng Lý Gia có quan hệ gì, chờ bọn họ phát hiện không bất luận cái gì quan hệ sau liền sẽ không lại giám thị. Dương Nhược Thiến rôi tay vướt tô mẫu bả vai chân An nói. Tô mẫu nghe được nàng nói như vậy, trên mặt bình tĩnh trở lại, trong lòng lại không có hoàn toàn yên tâm, vẫn là có như vậy điểm để ý, sợ hãi bên ngoài những người đó phát hiện cái gì. Dương Nhược Thiến thấy tô mẫu bình tĩnh trở lại cũng không nói nhiều, chỉ là hơi nhẹ nhàng thở ra, thực sự có chút sợ tô mẫu sẽ vẫn luôn bị việc này bối rối, ai làm không có tới kinh thành thời điểm tô mẫu liền như vậy đầy cõi lòng lo lắng. Vì thế nàng đối với bên cạnh Tô Hoàng Nghị sử cái ánh mắt, làm vốn dĩ liền tưởng mở miệng Tô Hoàng Nghị đi đến Tô mẫu bên người mở miệng an uỷ nói, Nương, ngươi đừng lo lắng, thiến nương nói chính là thật sự, nhi tử biết ngươi sợ những người đó phát hiện chúng ta thân phận, chính là hiện giờ chúng ta đều rời đi mười mấy năm, khi trở về cũng thay đổi cái bộ dáng những người đó sẽ không biết, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng chưa tìm kiếm quá, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Chờ mấy ngày nữa bọn họ phát hiện không có gì thời điểm sẽ tự rời đi. Hành hành, nương đã biết, các ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể làm sao bây giờ, huống chi đều đã đến Kinh Thành, tổng không thể lại rời đi đi, đến lúc đó cũng thật phải bị hoài nghi. Tô mẫu buồn cười nhìn Tô Hoàng Nghị, thấy nhi tử đều như vậy an ủi chính mình, cũng quyết định không hề nghĩ nhiều, nếu đã ở Kinh Thành, vậy không có lại đi đạo lý. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thấy Tô Mâu trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười tới, lúc này cũng yên tâm, chỉ cần không lo mi khổ mặt liền hảo. Phu nhân, hay không hiện tại thượng đồ ăn? Từ đại sảnh ngoại đi vào tới nha hoàn nhìn Tô Mâu dò hỏi. Tô Mâu lúc này mới nhớ tới sắp bữa trưa, lập tức phân phó nha hoàn mau mau đi chuẩn bị, mà Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị còn lại lá lướt nhau, trong lòng may mắn vừa mới ở ngoài phòng sử dụng tinh chú. Bằng không chỉ sợ thật đúng là sẽ bị này đó nha hoàn nghe qua không phải các nàng không tin lý tư viễn bọn họ mà là này đó nha hoàn nô tài trước sau không phải người một nhà cho dù có bán mình khế cũng không đáng tin ai làm bạc có thể là quỷ lẩy ma bọn họ nhưng không hy vọng bị bên người nho nhỏ nha hoàn cấp bán đứng loại chuyện này một nhà ba người ngồi ở trong đại sảnh dung bữa bên người bọn nha hoàn chờ tuy rằng không phải thực thói quen nhưng là để sớm thích đứng xuống dưới Bọn họ vẫn là chịu đựng bị người nhìn tình huống ăn lên. Ăn cơm xong sau vừa lúc qua buổi trưa, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị chuẩn bị tán cái bước trở về ngủ trưa một chút, lại không nghĩ bị Tô Mẫu lôi kéo hướng phòng đi đến. Nương! Ngươi đây là có cái gì việc gấp sao? Dương Nhược Thiến đầy mặt nghi hoặc nhìn lôi kéo nàng đi phía trước đi Tô Mẫu, không rõ như thế nào êm đẹp một chút bà năn liền hướng phòng đi đến, không phải nên đi tiêu thực sao? Có một số việc. Các ngươi cùng nương vào nhà, nương có một số việc muốn hỏi một chút các ngươi, thuận tiện cùng các ngươi nói nói. Tô Mẫu đẩy mặt nghiêm túc đi phía trước đi tới, lôi kéo Dương Nhược Thiến tay cũng không buông ra. Dương Nhược Thiến khó hiểu, quay đầu nhìn nhìn Tô Hoàng Nghị, thấy hắn khẽ lắc đầu tỏ vẻ đồng dạng khó hiểu, liền áp xuống nghi hoặc, chuẩn bị tới rồi phòng hỏi lại. Tiến vào Tô Mẫu phòng sau, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Tô Mẫu còn lại là làm người canh giữ ở bên ngoài liền đóng lại cửa phòng. Hiện tại hảo, các ngươi hai cái hảo hảo nói nói, hôm nay lúc sau rốt cuộc chuẩn bị như thế nào làm? Còn có, các ngươi, các ngươi hôm nay buổi sáng rốt cuộc đi nơi nào? Tô Mẫu càng nói càng nhỏ giọng, thậm chí mơ hồ có chút âm dung. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng nghị đầy đầu mờ mịt, không rõ Tô Mẫu như thế nào sẽ hỏi ra những lời này tới, nghĩ đến nàng đoán được bọn họ đi Lý phủ. Nhưng thực mau lại phủ quyết cái này ý tưởng, cảm thấy Tô Mẫu không có khả năng biết đến. Làm sao vậy? Có cái gì không thể nói sao? Tô Mẫu nhìn Dương Nhược Thiến bọn họ có chút thương tâm nói, ai, các ngươi tiểu hai vợ chồng, từ quyết định tới kinh thành sau liền chuyện gì đều gắt ta, nương lại không phải hồ đồ người, lại hoặc là thật là kia nông thôn sinh trưởng ở địa phương thôn phụ, như thế nào sẽ không rõ các ngươi ngày thường nhất cử nhất động cẩn thận quan sát vẫn là có thể nhìn ra các ngươi cố tình giấu giếm gì đó. Nàng còn không có hoa mắt đến nhìn không thấy nhi tử cùng con dâu kia thường xuyên mắt đi mày lại, căn bản không giống như là, kia chỉ có thể là đang thương lượng cái gì ứng phó chính mình. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới Tô Mâu sẽ nói như vậy, tức khắc xứng sốt, theo sau khôi phục lại nghiêm trang nói, Nương, ngươi hiểu lầm, chúng ta hôm nay thật là đi tìm cửa hàng, thật không gạt ngươi cái gì chỉ là không nghĩ ngươi quá lo lắng, có một số việc liền thật tốt quá kỹ càng tỉ mỉ mà thôi. Thật không phải cố ý gạt ngươi những cái đó sự, cuối cùng những lời này Dương Nhược Thiến chỉ là ở trong lòng yên lặng nói. Hành, nếu như vậy, vậy nói một chút đi, sau này tính toán, không cần gạt ta, nương cũng có thể giúp các ngươi, vẫn luôn ở trong sân cũng thực buồn, Huống chi thiến nương ngươi còn mang thai, có một số việc nương làm lên so ngươi hảo. Tô mẫu sụ mặt nói, Một chút cũng không hy vọng Dương Nhược Thiến lại lần nữa buôn ba hành tẩu, mang thai nên nghỉ ngơi nhiều. Ngậy! Cái kia, ta hiểu được. Dương Nhược Thiến yên lặng gật đầu, nàng xem như minh bạch nguyên nhân, nguyên lai là mang thai, nương lo lắng nhất vẫn là sợ nàng không chiếu cố hảo trong bụng hài tử A. Nghĩ đến đây Dương Nhược Thiến khi giờ khóc giờ cười, đã may mắn tô mâu không phát hiện cái gì, lại mất mát nàng chỉ lo lắng hài tử, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, hài tử xác thật quan trọng cũng không nhiều lắm mất mát, liền đối với Tô Hoàng Nghị gật gật đầu, sau đó hai người bắt đầu đem một ít việc đơn giản nói cho Tô Mẫu, thuận tiện thương lượng sau này sự tình. Trường 81 Một buổi trưa thời gian, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị không có lại đi ra ngoài, cùng Tô Mẫu thương lượng hảo sau, đem sau này an bài đều nói hạ, liền đi trở về chính bọn họ phòng. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ là nhốt ở trong phòng nghỉ ngơi một buổi trưa. Lại không biết bọn họ chỉ là ở trong phòng tiến vào không gian mà thôi. Ở trong không gian, Dương Nhược Thiến phụ trách hảo hảo mà an thai cùng củng cố Tu Vi, không cho Tu Vi ngã xuống liền hảo, Tô Hoàng Nghị thì tại bên kia từ len sợi hỗ trợ, tranh thủ sớm ngày đột phá kim đăng kỳ. Thời gian bất chi bất giác liền qua đi, thực mô thiên liền đen xuống dưới, bên ngoài giám thị người nhìn chầm chầm vào Dương Nhược Thiến bọn họ nhà ở bên ngoài. Cũng hoài nghi quá bọn họ không ra tới kỳ thật đã từ nơi khác đi ra ngoài, nhưng dạo qua một vòng phát hiện căn bản không địa phương khác, bởi vậy chỉ coi như bọn họ thật sự ở nghỉ ngơi. Chạm vạng trời tối lúc sau Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị một thân thoải mái thanh tân từ trong phòng ra tới sau mới làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Vì thế kế tiếp nhật tử cơ hồ đều là như thế này, buổi sáng ba người hành đi ra ngoài tìm cửa hàng cùng tìm hiểu sinh ý thị trường, buổi trưa phía trước hồi phủ dùng bữa, Lúc sau tản bộ tiêu thực, tiếp theo liền về phòng bắt đầu tu luyện. Liên tiếp 5 ngày chuẩn bị, Tô Hoàng Nghị rốt cuộc ở thứ 5 cái buổi tối đột phá đến Kim Đăng Kỳ, cũng thành công bài trừ tâm ma, thậm chí làm tâm trí càng thêm kiên định, sẽ không bị bất luận cái gì sự vật cấp dụ hoặc. Mà bên ngoài giám thị những người đó sớm tại ngày thứ 3 buổi tối cũng đã rời đi, lúc ấy tựa hồ là bởi vì bên kia cảm thấy bọn họ không có gì khả nghi mới hoàn toàn từ bỏ giám thị bọn họ. Ở bọn họ rời đi sau, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cũng không vội vã cùng Lý Gia bên kia liên hệ, ai biết âm thầm có thể hay không có không rõ ràng người giám thị, hướng chi Lý Gia bên kia nhưng vẫn luôn có người nhìn. Bởi vậy bọn họ từ ngày đó đi cứu chị Lý tự thành sau, năm ngày đều không có lại đi Lý Gia bên kia, cũng không tự mình đi liên hệ cái gì, chỉ là làm quả mận ngẫu nhiên đi một chuyến, cũng là vì cửa hàng sự tình mà thôi. Thứ sáu mỗi ngày lượng Dương Nhược Thiến mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn bên cạnh còn đang trong giấc ngủ Tô Hoàng Nghị, do dự một chút vẫn là không mở miệng đánh thức, rốt cuộc tối hôm qua hắn như vậy vất vả mới tấn giai bài trừ tâm ma, hảo hảo nghỉ ngơi một chút cũng hảo. Chỉ là nàng vừa định hảo, mới giật giật thân mình, bên cạnh Tô Hoàng Nghị liền đã mơ mơ màng màng, màng mở to mắt tỉnh lại, như thế nào nổi lên? Không nhiều lắm ngủ sẽ. Dứt lời duỗi tay muốn đi ôm trầm Dương Nhược Thiến tiếp tục nằm xuống ngủ. Không được. Đã hừng đông, ta cũng ngủ không được, không bằng lên tập thể dục buổi sáng một hồi hảo. Dương Nhược Thiến lòng nói liền tránh thoát thoải mái ôm, nàng là thật sự không nghĩ tiếp tục ngủ, ngủ quá nhiều cả người đều không thoải mái. Tô Hoàng nghĩ thấy nàng nói như vậy, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, buông ra ôm nàng động tác, giật giật thân mình sau chậm rãi ngồi dậy. Kêu hành, ta cùng ngươi cùng nhau đi, ta cũng ngủ ngon. Dù sao hắn cũng không phải rất mệt. Chẳng qua là bài trừ tâm ma lúc sau cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái rất nhiều mới nhất thời ngủ nhiều sẽ. Hai người cùng nhau đứng dậy xuống giường rửa mặt, trong lúc vừa nói vừa cười, hoàn toàn đã không có phía trước mấy ngày trầm trọng không khí, không chỉ có là bởi vì bên ngoài không ai dám thị, càng là bởi vì Tô Hoàng Nghị hoàn toàn an toàn xuống dưới, không có tâm ma liền không cần lại có bất luận cái gì lo lắng. Bọn họ hiện tại thực lực chỉ cần không phải đối phó so với bọn hắn tu vi cao ma tu, những người khác căn bản không nói chơi, Huống chi là tại đây người thường cư trú Tây Đại Lục đâu. Đúng rồi, hôm nay mang theo nương cùng nhau đi ra ngoài đi. Dương Nhược Thiến ở đi hướng đại sảnh chính là ngẫu nhiên đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Tô Hoàng Nghị nói. Ân. Tô Hoàng Nghị sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến, thấy nàng nở nụ cười, chớp chớp hai mắt. Lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu nói, ân, hảo, vừa lúc mang nương đi tiểu lầu nhìn xem. Đúng vậy, tới kinh thành lâu như vậy cũng chưa mang theo nương đi xem hoặc là bình thường một chút ăn, thật là quá bất hiếu. Dương Nhược Thiến rất là tự trách nói, đồng thời còn sụ mặt nhìn Tô Hoàng Nghị, trong lòng lại có một khác phiên tính toán. Khu khu, là thực bất hiếu. Tô Hoàng Nghị nghe xong lúc sau phản ứng chậm nửa nhịp phụ họa, chờ phóng phản ứng lại đây sau đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền càng chặt một khuôn mặt, mơ hồ mang theo một tia tự trách chi ý cùng ấy nấy. Chật vừa thấy dưới người khác thật sẽ cho rằng hắn nhân dương nhược thiến nói sự cảm thấy ấy nấy, kỳ thật cũng không phải như vậy, hắn chỉ là bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay đối tô mẫu bỏ qua, có thể hay không làm nàng nhớ tới lý ra cùng tô gia sự tình, càng bởi vì hắn không có làm bạn, làm nàng sinh ra càng thèm nghĩ ra đi hoặc là tưởng nghiệm lý gia bên kia người, nghĩ đến này khả năng tính. Tô Hoàng Nghị tức khắc cảm thấy chính mình sắc thật bất hiếu, tới kinh thành lúc sau cư nhiên không có. Thời gian dài làm bạn tô mẫu. kia không bằng hôm nay liền mang theo nương đi ra ngoài đi dạo đi. Dương Nhược Thiến như là nhìn đến Tô Hoàng Nghị tự trách rất là vui sướng mà đề Nghị nói. Tô Hoàng Nghị nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, sau đó đỡ Dương Nhược Thiến hướng đại sảnh đi đến. Ở đại sảnh bên kia đồ ăn sáng đã chuẩn bị ổn thỏa. Sớm tại bọn họ rời giường rửa mặt thời điểm cũng đã có người thông tri phòng bếp bên kia chuẩn bị, ở bọn họ bước chậm lại đây thời điểm đã đều bưng lên cái bàn, chỉ là tô mẫu lại còn chưa tới. Bọn họ đợi một hồi, một chén trà nhỏ công phu tô mẫu liền từ nha hoàn làm bạn hạ đã đến, ngay sau đó ngồi ở Dương Nhược Thiến bên cạnh, lệ thường hỏi vài câu cửa hàng cùng làm buôn bán sự tình liền không hề mở miệng. Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghĩ đơn giản trả lời tô mẫu. Thuận tiện đem kế tiếp muốn mang theo tô mâu đi ra ngoài đi một chút sự tình báo cho nàng, lại được đến cự tuyệt. Nương, ta biết ngươi lo lắng cái gì, không cần lo lắng. Dương Nhược Thiến cười uống lên khẩu cháo, theo sau tới gần tô mâu bên người, kể sát nàng lỗ hai bên nhỏ giọng nói, chúng ta bộ dạng bất đồng, hơn nữa ngài mười mấy năm chưa ở kinh thành xuất hiện, bộ dạng làm tân trang, sẽ không có người nhận ra tới, không cần lo lắng. Tô mẫu nghe xong dương nhược thiến nói như vậy rất là do dự, vẫn là đường. vạn nhất nhận ra tới nhưng làm sao bây giờ. Ngươi còn mang thai, cho dù ngươi cùng ý chí kiên định võ nghệ hảo, nhưng song quyền khó địch bốn tay, vạn nhất địch nhân quá nhiều nhưng làm sao bây giờ. Dứt lời còn lắc lắc đầu. Nương, không có việc gì, thật sẽ không có người nhận ra tới, Những cái đó giám thị chúng ta người đã trở về, nói vậy cũng nói qua chuyện của chúng ta, sẽ không bị phát hiện. Cùng lắm thì chúng ta trốn tránh tô gia người không phải được rồi. Chứ bỏ tô gia người không phát hiện, mặt khác căn bản không lo lắng. Dương Nhược Thiến nhỏ giọng khuyên bảo, đồng thời ánh mắt lại nhìn nhìn bốn phía ly các nàng có chút khoảng cách nha hoàn, thấy bọn họ rất là bình tĩnh biểu tình, xác định không có hoài nghi chính mình nhỏ giọng nói chuyện nguyên nhân mới vừa lòng gật đầu. Mà tô mô ở Dương Nhược Thiến sau khi nói xong liền lầm vào trầm mặc cùng tự hỏi, nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng đánh không lại tưởng ở trên đường ngẫu nhiên lý ra người tính toán, liền gật gật đầu, luôn mãi xác định sẽ không bị phát hiện mới yên lòng. Vì thế dùng xong sau khi ăn xong, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị liền mang theo Tô Mâu Gia Phủ, bên người liền theo Lý Một cùng Lý Nhị cùng với một người nha hoàn, đến nỗi quả mận tắc bị lưu tại trong phủ cùng Lý Tam cùng Lý Tứ nhìn đến phủ đệ cùng với thuận tiện giám thị những cái đó bọn nô tài. Tô ra một hàng ba người quang minh chính đại đi ra phủ đệ đi phố xá bên kia, đã thói quen bị nhận nhìn chằm chằm dương nhược thiến hoàn toàn không thèm để ý chung quanh kia khắc thường ánh mắt, chỉ là tô hoàng Nghĩ lại như cũ không thói quen, lại nỗ lực khắc chế. Đến nỗi tô mẫu còn lại là hoàn toàn không những cái đó chú ý, chỉ lo nhìn bốn phía, trên mặt mang theo ý cười đi một chút nhìn xem, thích hợp nhìn xem có hay không người quen, cái gọi là người quen là chỉ người của lý gia. Chỉ tiếp đi rồi hai nén hương thời gian cũng chưa nhìn đến một cái lý gia người thậm chí cùng lý gia có quan hệ người, ngay cả nàng kia tẩu tử nhà mẹ đẻ người cũng không thấy được một cái, có vẻ có chút mất mát. Mà nay một ít hành động cũng chưa giấu giếm được chú ý nàng Dương Nhược Tiến, đã sớm đoán được tô mẫu không có khả năng thật sự chỉ là vì đi dạo phố mà ra tới Dương Nhược Tiến, nhìn thấy tô mẫu biểu tình khi lộ ra cái quả nhiên như thế bộ dáng Nương, lại đi phía trước đi một chút. Nghe nói thành trung tâm nơi đó càng tốt, đi nơi đó đi. Dương Nhược Thiến cười tránh ra bị Tô Hoàng Nghị đỡ động tác, đi đến Tô Mẫu bên cạnh trực tiếp vãn trụ Tô Mẫu. Nhìn đến nàng như vậy Tô Hoàng Nghị có vẻ có chút sướng sốt, phản ứng lại đây sau đi đến Tô Mẫu bên kia phụ hòa nói, Ơn, Thiến Nương nói rất đúng, Nương, chúng ta liền đi nơi đó nhìn xem, xem mệt mỏi cũng có thể ở phụ cận tiểu lầu ăn chút, hôm nay ta cùng Thiến Nương sẽ bồi ngài cả ngày. Này Tô Mẫu lại có chút do dự lên, thành trung tâm người quá nhiều, đi nơi đó thật sự hảo sao. Mặc kệ Tô Mẫu như thế nào do dự, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nếu quyết định bồi Tô Mẫu, thuận tiện làm nàng trông thấy người, như vậy liền sẽ không làm nàng lùi bước, khuyên can mãi rốt cuộc làm Tô Mẫu đồng ý xuống dưới, liền trực tiếp hướng thành trung tâm đi đến. Dương Nhược Thiến đã nghĩ lúc này Lý Tư gần cùng Lý Tư Viễn có phải hay không đã tới rồi nơi đó phía trước bọn họ mỗi lần ra tới đều sẽ đi ngang qua nơi đó nghe được gần nhất lý gia mỗi ngày đều sẽ đi điều tra chướng vụ cùng quan sát tình huống thời điểm nàng liền nghĩ mang tô mẫu tới một chuyến chỉ là phía trước vẫn luôn vội vàng tô hoàng nghị tấn giai sự tình quên mất mà thôi dương thiếu gia dương phu nhân các ngươi lại tới nữa đứng ở nhất phẩm lâu ngoài cửa dương nhược thiến bọn họ bị mắt sắc trưởng quay nhìn đến lập tức đón đi lên đối với này hai cái thường xuyên suốt nhập nhất phẩm lâu cùng bọn họ thiếu đông gia nói sinh ý người vẫn là nhớ rõ trường quay hảo gần nhất luôn là tới đây quấy giày a dương nhược Thiến lược hiện xấu hổ nói chỉ là kia trong giọng nói lại không có xấu hổ cùng thẹn thùng không sao không sao các ngươi cùng chúng ta thiếu đông gia nhận thức lại là tới nói sinh ý cũng không phải cái gì quấy giầy mau tiến vào đi trường quay cười chỉ chỉ tiểu lầu bên trong Trên mặt một bộ không có việc gì bộ dáng, trong lòng lại nghi hoặc không thôi, cơ hồ mỗi ngày đều tới đây, tuy nói là nói sinh ý, nhưng cũng không đến mức như vậy đi. Chẳng qua hắn cũng chỉ là ở trong lòng phun tào mà thôi. Mắt thấy Dương Nhược Thiến bọn họ đi vào, chỉ là lần này lại mang theo những người khác, trưởng quầy cũng không nói nhiều cái gì, có loại thói quen cảm giác, làm tiểu nhị mang theo bọn họ mấy ngày này chuyên môn cùng thiếu đông gia bọn họ nói sinh ý phòng liền hảo. Chỉ chờ thiếu đông ra bọn họ tới qua đi là được. Dương Nhược Thiến đỡ tô mẫu đuổi kịp tiểu nhị bước chân hướng lầu ba thượng đi. Này nhất phẩm lâu cũng không như khác tiểu lầu. Lại là có ba tầng. Chỉ là mỗi tầng bất đồng mà thôi. Lầu một đại sảnh là người nào đều có thể. Chỉ cần ngươi có bạc là có thể ngồi xuống nhấm nháp vĩ thực. Lầu hai là một ít kẻ có tiền tụ hội sở dụng phòng. Cùng đại sảnh không sai biệt lắm. Chẳng qua giá càng quý chút. Không phải bình thường kẻ có tiền có thể Đến nỗi lầu ba tắc càng bất đồng, không ngừng là có tiền, ít, nhất còn có nhất định thế lực, hoặc là ngươi thật là phú hào có thể hẹn trước xuống dưới. Mà Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị bọn họ mỗi lần tới đều là ở lầu ba, trên danh nghĩa là nói sinh ý, trên thực tế lại là vì hôm nay mang Tô Mẫu tới làm tính toán, mỗi lần đều là cố ý ở phòng thật lâu, lại không nói gì thêm về sinh ý sự tình. Trừ bỏ đem một ít trong kinh thành không có thức ăn cách làm báo cho cấp lý tư viễn bọn họ sau còn nói một ít hiện đại kinh thương pháp, mặt khác đại đa số chính là thương lượng về tô ra sự tình. Chẳng qua này đó không ai biết, bọn họ lúc ấy đều là thiết trí kết giới, cũng không sẽ bị nghe được cái gì, cho nên nhìn nhất phẩm lâu thay đổi, mọi người đều cho rằng bọn họ là thật sự tới cùng lý ra nói sinh ý, này cũng làm những cái đó giám thị bọn họ người thả lỏng cảnh giác. Thế cho nên bọn họ hiện tại đều là quang minh chính đại gia tới. Trường 82 Dương Nhược Thiến bọn họ tiến vào trực tiếp ngồi ở chỗ kia chờ đợi Lý Tư viễn cùng Lý Tư gần xuất hiện, mà Tô Mẫu thì tại nghe được trưởng quậy nói ra những lời này đó sau liền vẫn luôn khẩn trương, ngay cả ngồi xuống đều có chút đứng ngồi không yên bộ dáng. Thiến đương, ngươi, các ngươi mang ta tới cái này. Cái này là Tô Mẫu có chút khẩn trương nhìn Dương Nhược Thiến dò hỏi, nói chuyện đều có chút ấp úng. Nương, nhất phẩm lâu, ngươi hẳn là nhớ rõ. Dương Nhược Thiến cười gật đầu, kia ý tứ thực rõ ràng nói cho tô mẫu nàng đoán đúng rồi, chính là nàng tưởng như vậy. Cái này nhất phẩm lâu từ lý gia tổ phụ kia đời liền khai, cho nên tô mẫu hẳn là biết đến, chỉ là nhất thời khó mà tin được sẽ đến nơi này mà thôi. Lúc này tô mẫu được đến xác định, cho dù kinh ngạc lại là kích động, theo sau còn có một tia lo lắng, nàng không biết tới nơi này đúng hay không. Trước sau sợ hãi bị phát hiện, đặc biệt là tại đây dài nhất phẩm lâu, vạn nhất gặp được người quen làm sao bây giờ. Chẳng qua thực mau nàng cố lược liền không có, chỉ còn lại có đầy mặt cao hứng, bởi vì liền ở nàng khẩn trương lo lắng là lúc, ngoài cửa đã truyền đến cấp tốc tiếng bước chân cùng thanh âm. Các ngươi tới. Theo thanh âm rơi xuống, phòng môn bị mở ra, Lý Tư viễn khập khiễng đi đến, Lý Tư gần tắt giống mô giống dạng ở một bên tiểu tâm che chở. ân, tới. Tô Hoàng Nghị nhìn thấy bọn họ đẩy cửa tiến vào sau đáp, theo sau đối với bên cạnh quả Mận cùng Nha Hoàn phân phó bọn họ đi ra ngoài chờ. Quả Mận sáng tỏ, mang theo Lý Mộ cùng Nha Hoàn đi ra ngoài chạm cửa chờ, phòng ngừa người khác tiến vào. ở quả Mận bọn họ sau khi rời khỏi đây, môn đóng lại kia khoảnh khắc, Lý Tư Viễn lập tức khôi phục thẳng tắp dáng người, nơi nào còn có vừa mới khập khiễng bộ dáng, theo sau nhanh chóng đi đến tô Mâu trước mặt hô, gì, ngươi cũng tới. Nói xong trực tiếp ngồi xuống. Theo sát ở hắn phía sau Lý Tư gần cũng đi phía trước một bước hô một tiếng gì sau liền đi tới hắn bên cạnh ngồi xuống. Tô mẫu nhìn đột nhiên xuất hiện hai người, trên mặt lo lắng lập tức đổi thành kinh hỉ cùng cao hứng. Nhìn ngồi ở bên cạnh Lý Tư Viễn, rất là thân thiết vua hắn tay nói, hảo hảo, như bây giờ liền hảo. Ấn! Lý Tư Viễn cười gật đầu đồng ý, theo sau nhớ tới cái gì hỏi, gì gần nhất như thế nào? Ở tại nơi đó còn thói quen sao? Rốt cuộc không phải Lý Phủ, thực lo lắng gì sẽ không thích ứng. Hảo, đều thức hảo, không có gì không thói quen. Chính là không thể nhìn thấy các ngươi thật không tốt mà thôi. Những lời này Tô Mâu chỉ là yên lặng mà ở trong lòng nói, cũng không tưởng nói ra làm Lý Tư Viễn bọn họ nghĩ nhiều. Lý Tư Viễn thấy Tô Mâu nói như vậy, cẩn thận nhìn chầm chầm nàng mặt, thấy nàng không giống như là có cái gì không tốt mới yên lòng. Cũng không hề hỏi nhiều cái gì, liền bắt đầu tùy tiện hàn huyên lên. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ ba người liêu đến vui vẻ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười tới, thói quen tính rôi tay tưởng hướng mùi hương địa phương rôi tay, chỉ là còn không có rôi đến một nửa đã bị Tô Hoàng Nghị bắt lấy. Ân. Dương Nhược Thiến khó hiểu nhìn Tô Hoàng Nghị, không rõ hắn vì sao bắt lấy chính mình tay, chính mình bất quá là muốn ăn điểm đồ vật. Hướng chi hương vị nghe thật sự rất thơm thực thoải mái. Đó là lá trà phao trà. Tô Hoàng Nghị đầy mặt không tán đồng nhỏ giọng nói, người mang thai không thể uống lá trà trà đây là hắn nghe nương nói, cũng không thể làm thiến nương uống đến mới được. Mà Dương Nhược Thiến ở nghe được Tô Hoàng Nghị nói sau mới xem qua đi, theo chính mình vừa mới duỗi tay góc độ nhìn lại, lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới tưởng lấy chính là Tô Hoàng Nghị trước mặt chén trà. Nơi đó mặt chính là này nhất phẩm lâu thượng đẳng lá trà phao nước trà, chỉ tiếc nàng không thể uống, mỗi lần đi vào nơi này người được hương vị đều không đành lòng trụ muốn đi uống điểm, chỉ là nàng mang thai, không thể đi uống. Muốn nói Dương Nhược Thiến trước kia chính là thập phần thích cùng lá trà phao nước trà, nhưng mang thai sau liền vẫn luôn chịu đựng không chạm qua, nàng thật sự có chút thèm, đều thèm đã lâu à. Bất quá nhìn bên cạnh Tô Hoàng Nghị, chỉ có thể lùi về tay đặt ở bụng thượng sờ sờ. Nghị đến trong bụng hài tử, vì hài tử nàng quyết định nhịn. Tô Hoàng Nghị nhìn đến nàng động tác, hơi hơi yên lòng, lúc này mới đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tô mẫu cùng Lý Tư Viễn bên kia, chỉ là vì phòng ngừa nàng còn nhịn không được, đơn giản đem chính mình tay đặt ở tay nàng thượng, cách tay nàng cảm thụ được kia bụng. Đúng rồi, biểu đệ biểu đệ mua ội, phía trước những cái đó quả táo rốt cuộc là nơi nào? Các ngươi còn có sao? Lý Tư Viễn đột nhiên mở miệng đối với Dương Nhược Thiến bọn họ hỏi, nghĩ vậy chút thời gian phụ thân cùng tổ phụ thường thường nói quả táo, hắn chỉ có thể hỏi lại hỏi biểu đệ bọn họ còn có hay không, kỳ thật hắn mơ hồ có cái suy đoán, chỉ là không hảo minh hỏi mà thôi. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đột nhiên nghe vậy đều là sướng sốt, theo sau phản ứng lại đây cho nhau liếc nhau sau, Dương Nhược Thiến cười nói, biểu ca, nói vậy ngươi cũng biết chúng ta có chút kỳ ngộ. Những cái đó quả táo sắc thật không bình thường, có việc còn có, ngươi nếu muốn chúng ta có thể cho người chút. Dù sao trong không gian những cái đó quả táo đều mau tràn lan, gieo trồng ra tới thực mau. Thật sự, Lý Tư Viễn nghe đến đó nơi nào còn không rõ chính mình đoán đối, kia quả táo bọn họ thật sự còn có, hơn nữa không phải mua sắm được đến, nghĩ đến bọn họ kỳ ngộ thật sự thực hảo, vì thế liền hỏi nói, không biết còn có bao nhiêu. Biểu ca yêu cầu nhiều ít Dương Nhược Thiến nghe xong Lý Tư Viễn nói nháy đôi mắt hỏi ngược lại. Càng nhiều càng tốt. Lý Tư Viễn không chút do dự trả lời nói, càng nhiều càng tốt đi. Kêu hành, ta đây buổi chiều làm ý chí kiên định đưa đến Lý Phủ đi. Dương Nhược Thiến gật đầu đồng ý, đến lúc đó làm ý chí kiên định tự mình đưa đi mới yên tâm, rốt cuộc kinh thành có ma tu, liền sợ gặp được bọn họ bị cảm giác ra tới, từ ý chí kiên định ở Cung Hảo trước tiên phòng ngừa gặp được ma tu. Ân hảo. Lý Tư Viễn đồng ý, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại là một bên Tô Mâu sau khi nghe được rất là không tán đồng lắc đầu nói, không được, đừng làm cho ý chí kiên định đi Lý Phủ, tìm quả mận bọn họ đưa đi thì tốt rồi. Nàng bất quá hỏi quả táo vì sao nhiều, chỉ là không thể làm ý chí kiên định đi Lý Phủ kia phụ cận mới được. Gì? Nương? Lý Tư Viễn cùng Tô Hoàng Nghị trăm miệng một lời nhìn Tô Mâu Hô. Không được. Mặc kệ bọn họ biểu tình như thế nào, tô mẫu như cũ lắc đầu cự tuyệt. Dương Nhược Thiến mơ hồ minh bạch tô mẫu lo lắng, thử mở miệng quên, nương, ngươi lại nhiều lo lắng, như thế nào lại quên mất chúng ta hiện tại giả dạng không giống nhau, ý chí kiên định rời đi khi vẫn là khi còn nhỏ, hiện tại trên mặt có cái đau sẹo, sao có thể bị nhận ra tới. Hùng chi lần trước đều đi qua một lần cũng không ai nhìn ra cái gì, trừ bỏ chi tình lý tư viễn cùng lý phụ bọn họ. Nơi nào còn có người biết ta. Nhưng Tô Mộ vẫn là không yên tâm, có chút do dự, nhưng vào lúc này, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm, cả Kinh Dương Nhược Thiến bọn họ đều ngẩng đầu nhíu mày ngẩng đầu nhìn lại. Mấy người đều nhanh chóng đứng lên, khó hiểu nhìn chằm chằm môn, không rõ lúc này ai tới, quan trọng nhất chính là lúc này ai tới lầu ba, vẫn là Lý gia chuyên môn phòng. Mở cửa, tiểu sa tiểu gần làm bên ngoài người đem cửa mở ra. Bên ngoài thanh âm càng nghe càng rõ ràng. Dương Nhược Thiến tức khắc nhớ tới là ai, không mang theo nàng mở miệng, Lý Thành đống lại thứ mở miệng nói, "Ra ra tới cư nhiên đóng cửa không thấy sao?" Dứt lời như là đẩy ra bên ngoài ngăn cản quả mận trực tiếp đẩy cửa mà vào. Kỳ thật quả mận cũng không thật sự ngăn cản, chỉ là ý tứ ý tứ một chút mà thôi. Hùng Chi hắn là biết Lao Thái gia đã biết Tô gia sự, khẳng định cũng đoán được bên trong người là ai. Chỉ thấy Lý Thành đống đẩy cửa ra, Vừa lúc nhìn đến Đứng Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị, lộ ra cái hiểu rõ biểu tình, ngay sau đó nhìn về phía Lý Tư Viện thời điểm vừa lúc lược quá Tô Mâu trên mặt, đầu tiên là sững sốt một chút, thực Mau phản ứng lại đây trực tiếp lướt qua Lý Tư Viện đi đến Tô Mâu trước mặt nhìn chằm chằm xem. Mà lúc này quả mận đã sớm ở Lý Thành đống vào cửa lúc sau, duỗi tay giữ cửa chậm rãi nút lại, trong lòng Minh Bạch bên trong khẳng định có sự muốn nói, lần này tuyệt không sẽ lại làm người quấy rầy. Môn đóng lại thời khắc đó, phòng lập tức an tính lại, sáu cá nhân đều đứng, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đứng ở Tô Mẫu bên cạnh nhìn Lý Thành Đống cùng Tô Mẫu, ánh mắt qua lại nhìn, lại không mở miệng quấy rầy đông dạng, Lý Tư Viên cùng Lý Tư gần cũng là, bọn họ đứng ở Lý Thành Đống bên cạnh người mặt sau điểm, ánh mắt ở Tô Mẫu cùng Lý Thành Đống trên người qua lại nhìn, cũng không quấy rầy bọn họ đối diện. Không biết qua đi bao lâu... Đứng ở tô mâu đối diện Lý Thành Đống Lý ra ra rốt cuộc nhịn không được mở miệng đánh vỡ cho mặc, có chút run rẩy rối tay chỉ vào tô mâu mặt nói, ngươi, ngươi là oanh oanh. Là hắn oanh oanh sao? Cha, ta là, ta là ngươi oanh oanh. Tô mâu rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, trực tiếp nắm lấy trước mặt chỉ vào chính mình mặt tay, nắm chặt ở đôi tay bên trong, tràn đầy kích động mà lưu chứa nước mắt. Là, thật là ta, thật là ta oanh oanh. Lý Thành đống tràn đầy kích động nhìn Tô Mẫu Lý Tố Hoành, bị nắm lấy đôi tay cũng có chút run rẩy, hai mắt đều có chút ướt tắt lên. Cha! Tô Mẫu thấy Lý Gia Gia rốt cuộc nhận ra chính mình, cao hứng mà khóc lên, duỗi tay trực tiếp ôm lấy Lý Gia Gia. Cha ngon bé! Lý Gia Gia kích động mà ôm chầm Tô Mẫu, tay trái ở Tô Mẫu sau lưng không ngừng mà vỗ nhẹ, giống như là ở dụ hống hải tử giống nhau. Tô Mẫu rửa vào Lý Gia Gia trong lòng ngực, Tuy ý đối phương vỗ nhẹ chính mình bộ, ký ức lập tức trở lại khi còn nhỏ, nhớ tới khi đó phụ thân cũng là như vậy vỗ nhẹ chính mình phần lưng hồng chính mình không khóc. Không chỉ có là tô mẫu hồi tưởng lên, ngay cả Lý Gia Gia cũng vang lên, lâu như vậy ký ức như cũ khắc sâu, mất đi mười mấy năm cũng không có làm cho bọn họ xa lạ. Gia Gia, gì, trước ngồi xuống đi, có cái gì chậm rãi nói? Lý Tư viễn nhìn ôm ở bên nhau khóc thút thít hai cái trưởng bối. Thật sự không đành lòng bọn họ lại khóc đi xuống, chỉ có thể mở miệng đánh gãy. "Đúng đúng, trước ngồi xuống." Ngồi xuống nói, "Đều bao lớn rồi, đừng khóc, đừng ở van bối nhóm trước mặt mất mặt." Lý Gia Gia nghiêm túc nói buông ra tô mẫu, lại đưa lưng về phía mọi người xoa xoa khóe mắt sau mới xoay người lại, giống như là vừa mới cái kia chạy xuống kích động nước mắt không phải hắn giống nhau. Mọi người thấy thế cũng không nói nhiều, rốt cuộc Lý Gia Gia tuổi đại, cũng là bọn họ trưởng bối. Cho dù hắn không như vậy nói, bọn họ cũng sẽ không cười nhạo hắn, rốt cuộc đã lâu gặp lại, rất khó không cho người cao hứng mà rơi lệ. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên, cha, này, đây là ta nhi tử cùng con dâu. Tô mẫu xoa xoa nước mắt, xoay người chỉ vào Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiên giới thiệu nói. Nàng cũng không biết bọn họ đã gặp qua, chỉ đem này coi như lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng. Lý Gia Gia quay đầu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị bọn họ. Thấy bọn họ gật đầu trước hạ mắt, liền minh bạch bọn họ vẫn luôn không có nói cho nhà mình nữ nhi đi lý phủ sự tình. ân ân hảo hảo, đều hảo. Lý gia gia ra, ra vẻ lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng đánh giá Tô Hoàng Nghị, rất là vừa lòng gật đầu. Kỳ thật nói thật, nếu xem nhẹ Tô Hoàng Nghị gương mặt kia sắc thật làm người vừa ý, bất quá hiện giờ cũng không ai để ý này đó, Tô mẫu cao hứng mà cũng quên nhi tử trên mặt đao xẻo làm hắn cũng không thể lộ ra rõ ràng diện mạo. Lúc này Tô Mẫu rất là kích động cao hứng mà nhìn chầm chầm Lý Gia Gia, nơi nào sẽ chú ý tới Tô Hoàng nghị bọn họ. Dương Nhược Thiến nhìn cảnh tượng như vậy khỏe miệng rơ lên cười cười. Nương, ngươi chạy nhanh làm ông ngoại ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống rồi nói sau. ân, đối, cha, ngươi mau ngồi xuống. Tô Mẫu xem cũng không xem Dương Nhược Thiến, chỉ là nghe được nàng thanh âm liền tiếp đón Lý Gia Gia ngồi xuống. Lý Gia Gia theo tiếng ngồi xuống. Tô mẫu theo sát sau đó, mặt khác bốn người cũng theo bọn họ phân biệt ngồi ở hai bên, đem không gian để lại cho này đối đã lâu cha con hai tới tâm sự. chương 83 Phong mọi người trò chuyện thiên, Lý Gia Gia cùng Tô mẫu hai người nói nhiều nhất, dương nhược thiến bọn họ chỉ là ở bên cạnh nhìn bọn họ nói chuyện thiếm, hoặc là ngẫu nhiên cắm một hai câu. Cuối cùng biến thành Lý Gia Gia cùng Tô mẫu đơn độc ở giảng này mười mấy năm sự tình. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư viễn bọn họ ngồi ở bên cạnh thương lượng khởi sự tình tới. Thời gian một chút trôi đi, bất chi bất giác liền đến giờ tị canh ba. Vốn dĩ ngồi hảo hảo Tô Mẫu lại đột nhiên đứng lên lắc đầu nói, không được, ta không quay về. Rứt lời vẻ mặt kiên định mà bộ dáng. Dương Nhược Thiến bọn họ đều nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn như vậy Tô Mẫu, có chút hơi hơi khó hiểu, bọn họ vừa mới đang thương lượng một ít việc cũng không như thế nào cẩn thận chú ý Tô Mâu bọn họ bên kia, cho nên cũng không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì. Oanh Oanh cùng cha trở về, chẳng sợ nhìn xem cũng hảo, ngươi đều đi rồi mười mấy năm, chẳng lẽ không nghĩ ra sao? Lý Gia Gia đầy mặt kỳ vọng nhìn Tô Mâu nói: "Không, không thể trở về, cha, ta, ta tạm thời không thể trở về." Đối, tạm thời không thể đi, vạn nhất bị người có tâm nhìn ra tới nhưng làm sao?" Tô mẫu kiên quyết lắc đầu, nàng không nghĩ làm nhi tử nguy hiểm rất nhiều cũng làm lý Gia lâm vào nguy cơ. Có gì không thể? Ngươi hồi một chuyến lý phủ làm sao vậy? Lý Gia ra đầy mặt nghiêm túc nhìn tô mẫu. Không, sẽ, sẽ hại trong nhà, ta đột nhiên xuất hiện trở về, chỉ cần có biết mười mấy năm trước sự tình người tưởng tượng liền sẽ đoán được. Đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Biết lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tính toán trở về nhìn xem? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn xem ngươi nương? Lý Gia Gia nói xong lời cuối cùng thanh âm có chút nghẹn ngào, tựa hồ nhớ tới cái gì không vui sự tới, trên mặt tràn đầy thương tâm cô đơn. "Nương?" Tô Mẫu mở to hai mắt tích lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm Lý Gia Gia biểu tình muốn nhìn ra điểm cái gì tới, nghĩ đến vừa mới Hàn Huyên hồi lâu cũng chưa nhắc tới người, lúc này có chút run rẩy hỏi, "Nương, nương nàng có khỏe không?" "Nàng thế nào?" Nhìn Lý Gia Gia ánh mắt cùng biểu tình, Tô Mẫu không hỏi ra cuối cùng câu nói kia tới, bởi vì nàng mơ hồ đoán được đáp án, chỉ là trước sau không tin, hoặc là nói kỳ thật sớm tại phía trước phụ thân tránh đi nói mâu thân sự tình khi nàng liền nghĩ đến cái kia khả năng. Ai Lý Gia Gia thở dài nhìn Tô Mẫu, há miệng thở dốc mở miệng nói, oanh oanh, ngươi nương biết người sau khi mất tích rất là thương tâm buồn bực không vui, ở ngươi rời đi sau năm thứ hai liền đi rồi. Lúc gần đi đều tưởng tái kiến ngươi một mặt ta. Nàng kia ái thê liền tưởng tái kiến thấy nữ nhi, chỉ tiếc nữ nhi hiện giờ mới có thể trở về. Hiện giờ nàng chỉ hy vọng nữ nhi có thể trở về ở ái thê bài vị trước mặt khái cái đầu, làm ở dưới chín suối ái thê biết nữ nhi đã đã trở lại. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Tô mẫu không dám tin tưởng lẩm bẩm, cho dù biết mẫu thân đã ly thế. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới thật là bởi vì chính mình rời đi mới có thể như vậy, thậm chí liền cuối cùng một mặt cũng chưa thấy được, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Ở bên cạnh Dương Nhược Thiến bọn họ nghe đến đó, nơi nào còn có cái gì không rõ, nhìn như vậy Lý Gia Gia cùng Tô Mẫu, hơn nữa kia lời nói tin tức, đều cảm thấy có chút khó chịu. Đặc biệt là Tô Hoàng Nghị, nghe được bà ngoại bởi vì mẫu thân rời đi mới ly thế, trong lòng rất là khó chịu càng thêm cảm thấy là chính mình sai, bởi vì chính mình mới làm mẫu thân không có thể nhìn thấy bà ngoại cuối cùng một mặt, thậm chí nói nếu mẫu thân không rời đi, bà ngoại căn bản không có khả năng ly thế. Nhìn Tô Hoàng nghị như thế hạ xuống, Dương Nhược Thiến không khỏi duỗi tay nắm lấy hắn tay an ủi, nàng biết hắn ở thương tâm, trừ bỏ lúc này yên lặng ở hắn bên người ở ngoài thật đúng là không biết có thể nói cái gì. Cha, ta trở về, ta trở về thương tâm túi đầu trầm mặc tô mâu rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói đầy mặt nước mắt ngẩng đầu nhìn lý gia gia nàng không thể lại ích kỷ nàng phải đi về nhìn xem mười mấy năm những người đó hẳn là sẽ không phát hiện huống chi nàng nên thử tin tưởng cha cùng đại ca nên thử tin tưởng lý gia thậm chí tin tưởng nhi tử hắn đã có chính mình kỳ ngộ sẽ không lại như vậy dễ dàng đã bị giết hại nghĩ kỹ tô mâu bức thiết muốn hồi lý phủ đi xem rất muốn ở mẫu thân bài vị trước sáng hối Nàng năm đó không nên gạt bọn họ tự mình rời đi, không nên không tín nhiệm bọn họ không thể bảo vệ tốt nhi tử. Hảo hảo, này Liên Hảo, trở về Liên Hảo. Lý Gia Gia nghe được nữ nhi phải đi về, lập tức một sửa phía trước thương tâm tư thái, trên mặt lộ ra vui sướng mà tươi cười, chỉ là đôi mắt ướt át vẫn là có thể làm người nhìn ra han dấu ở trong lòng khó chịu. Tô mẫu nhìn cao hứng dưới Lý Gia Gia, không nghĩ tới chính mình đáp ứng cư nhiên có thể làm phụ thân như thế thoải mái. Trong lòng càng thêm ấy nấy, thẹn với cha mẹ đối chính mình dưỡng dục tri ân, thậm chí hối hận nhiều năm như vậy tới không ngắm lại biện pháp làm cho bọn họ biết chính mình tồn tại. Nghe được tô mẫu tán đồng, không nói lý ra ra cao hứng, lý tư viễn bọn họ cũng là có chút cao hứng mà, rốt cuộc trong phủ phụ thân nhưng đã sớm muốn gặp cô cô. Nếu quyết định hảo, như vậy mọi người một khắc cũng không chỉ hoãn, lập tức đứng dậy thu thập hảo cảm xúc liền đẩy cửa mà ra, chuẩn bị hướng lý phủ đi. Vì có thể nhanh chóng trở về, Lý Gia Gia riêng làm người chuẩn bị xe ngựa, đoàn người ngồi hai chiếc xe ngựa đồng thời hồi Lý Phủ. Dọc theo đường đi Tựa hồ khiến cho một ít người chú ý, bất quá Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị tùy thời chú ý bốn phía, phát hiện này đó ánh mắt cũng không có ác ý, cũng không phát hiện những cái đó dám thị người tồn tại ma tu xuất hiện, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng không hy vọng tại đây loại thời điểm gặp được ma tu bọn họ. Rốt cuộc! Sắp tới đêm buổi trưa thời điểm tới Lý Phủ, Tô Mẫu nâng Lý Gia Gia đi rồi xuống xe ngựa, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị thì tại mặt sau một chiếc xe ngựa đi xuống tới. Chỉ là vừa đến Lý Phủ cửa, hai người mơ hồ cảm giác được một kia bất đồng, tựa hồ Lý Phủ bên ngoài nhiều một ít người, hai người sắc mặt tức khắc dùng mình, vội vàng đi đến Tô Mẫu bên cạnh túi đầu nói gì đó, chỉ thấy Tô Mẫu bung ra Lý Gia Gia sau này lùi một bước, đầy mặt cung kính mà nói, Lý Lão Thái Gia. Ngài đi trước, ta đi theo, rốt cuộc ngài mới là chủ nhân A. Lý gia gia đông nhiên thấy tô mẫu như vậy, có chút không thích hứng, nhưng là nhìn đến bên cạnh cháu ngoại ánh mắt, liền theo nàng lời nói gật đầu đáp, hành, nếu ngươi nói như vậy, lao nhân kia liền không khách khí đi trước. Dứt lời hướng Lý Phủ Đại Môn đi đến. Lý Tư viên cùng Lý Tư gần không biết sao lại thế này, nhưng là đều minh bạch lúc này không phải do hỏi hảo thời cơ chỉ có thể đi theo Lý Gia ra phía sau đi vào, tô mẫu cùng Dương Nhược Thiến bọn họ đi theo sau đó. Xem ra phía sau màn người hẳn là chờ không kiên nhẫn, chúng ta hôm nay cũng cần thiết cùng ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ nói tốt, cần thiết nghĩ ra biện pháp tới, như vậy vẫn luôn bị nhìn chằm chằm ở vào bị động thật không tốt. Dương Nhược Thiến bút bụng, làm bộ mệnh rửa vào tô hoàng nghị trên người túi đầu giao nhi nói, Ân, ta minh bạch, đợi lát nữa tìm cơ hội thương lượng. Tô Hoàng Nghị đỡ Dương Nhược Thiến, làm nàng tận lực đem thân mình đều dựa vào ở trên người mình, không cho nàng quá mệt mỏi, cho dù biết nàng là Trang, cũng vẫn là có chút đau lòng. Dương Nhược Thiến cảm giác được Tô Hoàng Nghị động tác, trong lòng ấm áp, bất quá cũng không hề nhiều lời, đi theo Lý Gia Gia bọn họ đi vào Lý Phủ, không có dừng lại trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Có lẽ là cảm thấy không cần thiết dấu dếm, hoặc là cảm thấy có thể đối mặt, Mặc kệ là Dương Nhược Thiến vẫn là Lý Tư viễn bọn họ đã không còn ngăn cản, cũng làm hảo chuẩn bị, sẽ không lại như vậy trốn tránh ở vào bị động. Đương sở người có đứng ở Lý Gia gia cửa phòng thời điểm, tiếng bước chân mới đình chỉ, mọi người đều đứng ở ngoài cửa do dự lên, đặc biệt là tô mẫu, cả người cứng đờ không dám rỗi tay đi đụng vào. Vào đi thôi. Lý Gia Gia nhìn đứng ở nơi đó sợ hãi do dự tô mẫu mở miệng nói, đồng thời rỗi tay giúp nàng đẩy cửa ra. Tô mẫu nhìn mở ra môn, giấy rủ một hồi, rốt cuộc ở Lý Gia ra lôi kéo dưới đi vào. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị liếc nhau theo đi vào, đối với bên ngoài những cái đó dám thị người, bọn họ đã sẽ không để ý, nhiều nhất chính là nhìn bọn hắn chằm chằm, chú ý bọn họ hành động, một khi có đặc thù tình huống liền làm tốt phòng bị. Cha, các ngươi không đợi bọn họ đi vào vườn trong liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm, theo sát thanh âm ra tới chính là Lý Phụ Lý Tự Thành. Hắn kinh ngạc mà nhìn tiến vào mấy người, ở nhìn đến Tô Hoàng Nghị sau ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Tô Mâu bên kia, mơ hồ đoán được cái gì, toàn bộ thân mình đều có chút run rẩy nói: "Ngươi, ngươi là Tô Hoành?" "Ca!" Tô Mâu lại lần nữa khóc lên, kích động mà đi qua đi ôm lấy còn ở ngốc lăng trung lý phụ. "Tô Hoành, ngươi thật là ta muội muội Tô Hoành." Từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại lý phụ lập tức giơ tay hồi ôm lấy Tô Mâu. Như thế nào cũng không nghĩ tới cái này xuất hiện phụ nhân thật là chính mình muội muội. Bông ra tô mẫu, Lý Phụ nghiêm túc đánh giá lên, quả nhiên là chính mình muội muội. nếu không phải kia hai viên trí, hắn nói vậy cũng sẽ không hoài nghi, lại nhìn cháu trai tô hoàng nghị, tức khắc minh bạch đây là bọn họ người trang. Ca, ngươi đã khỏe không? Ta, ta mới biết được ngươi bị thương sự. Tô mẫu ấy này nói. Ở trở về trên đường nàng mới nghe chính mình phụ thân nói lên ca ca bị thương hôn mê sự tình, cũng minh bạch chính mình con dâu bọn họ đã làm sự, trong lòng là đã sinh khí lại kiêu ngạo, thậm chí mơ hồ có chút tự trách cùng ấy nấy. Không có việc gì, thức hảo, ngươi có thể trở về liền hảo. Lý Phụ cười nói. ân Tô mẫu đáp lời thành nở nụ cười, xoa xoa nước mắt quay đầu nhìn về phía chính mình phụ thân. Lý gia gia tiếp thu đến nữ nhi ánh mắt. Minh Bạch nàng ý tứ, cũng không mở miệng nói cái gì, trực tiếp xoay người lướt qua Lý Phụ hướng trong phòng đi đến. Tô mẫu theo sát đi lên, Lý Phụ tắc tràn đầy nghi hoặc theo đi lên, thẳng đến đi vào nhìn đến vụ thân động tác mới hiểu rõ. Chỉ thấy Lý gia gia mở ra một cái ám môn, sau đó mọi người tùy theo đi vào. Dương Nhược Thiến nhìn cái này ám môn, đầy mặt kinh ngạc, thậm chí mơ hồ có chút tò mò, không nghĩ tới đại gia tộc quả nhiên có ám môn. Chỉ là ở bọn họ sắp đi vào trong ngáy mắt, Dương Nhược Thiến cảm giác được những người đó có động tĩnh, tựa hồ đang ở hướng Lý Gia Gia nóc nhà phương hướng tới gần, kia nói chuyện thanh minh hiển thị muốn rình coi trong phòng tình huống. thấy vậy tình hình, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng nghị lướt nhau, hai người trao đổi cái ánh mắt sau, nhanh chóng ở Lý Tư viễn cùng Lý Tư gần bên thai nói chút lời nói, sau đó liền dường như không có việc gì đi theo Lý Gia Gia bọn họ đi vào mở ra ám môn. Lý Tư Viễn ở Dương Nhược Thiến bọn họ nói xong những lời này, đó hậu thân tử rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau liền dường như không có việc gì đứng ở trong phòng, không có đi vào ám môn, mà là thừa dịp Dương Nhược Thiến bọn họ đều tiến vào sau xoay người rời đi hướng ngoài cửa bên kia đi đến. Bên ngoài những người đó tựa hầu nghe đến động tĩnh, nhìn môn mở ra sau, nhanh chóng bay đến phòng góc mặt sau, căn bản không cơ hội đi nhìn chằm chằm nóc nhà nhìn cái gì. "Ca, ngươi nói hôm nay tốt như vậy" Ánh mặt trời như vậy tươi đẹp, ra ra như thế nào liền như vậy thương cảm đâu. Lý Tư gần ra vẻ khó hiểu nhìn Lý Tư viễn hỏi, đồng thời còn đối với nóc nhà nhìn về phía không trung. Không biết, có thể là nhớ tới sự tình trước kia đi. Lý Tư viễn vẻ mặt bình tĩnh trả lời nói. Nga, như vậy a. Lý Tư gần bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, như là rốt cuộc minh bạch bộ dáng. Hai người liền như vậy có một câu không một câu nói chuyện tào lao đồng thời đều nhìn chằm chằm nóc nhà xem, tựa hồ là suy nghĩ cái gì, một chút cũng không cố tình, dẫn tới những người đó đều chỉ có thể trốn tránh, không thể ở nóc nhà quan sát phía dưới. thấy vậy tình huống, hai người đều có chút ý cười, lại vẫn là tiếp tục nói, chỉ có thể kéo dài nhất thời là nhất thời, nghĩ thầm ít nhất ở không thương lượng ra đối sách trước không thể làm cô mâu thân phận bại lộ đi ra ngoài. chương 84 Lý tư viện huynh đệ hai người ở bên ngoài kéo dài thời gian, phát hiện những cái đó giám thị người cư nhiên chỉ lo né tránh, căn bản không phát hiện bọn họ ở diễn kịch, không khỏi cảm thấy màn này sau người cũng bất quá như thế. Mà trong phòng dương nhược thiến bọn họ cũng ở tranh thủ thời gian, chỉ chờ tô mẫu bái tế hoàn thành lúc sau cùng bọn họ nói nói bên ngoài tình huống, thuận tiện thương lượng một chút sự tình. Lúc này tô mẫu chính đầy mặt khổ sở đứng ở lý nãi nãi bài vị trước nhìn. Đôi mắt lại lần nữa rướn tắt lên, lần này không có phát ra âm thanh, chỉ là ở nơi đó yên lặng mà chảy nước mắt. Nương, muội muội tới xem ngài. Nhìn chằm mặc không mở miệng muội muội cùng phụ thân, Lý phụ thay thế bọn họ mở miệng nhìn bài vị nói, trong đầu không khỏi nhớ tới mẫu thân lúc ấy rời đi bộ dáng. Nương, nữ nhi đã trở lại, trở về xem ngài. Nữ nhi sai rồi, không nên như vậy vô cớ biến mất, không nên không nói cho mẫu thân Bọn họ là thân nhất người, như thế nào có thể liền bọn họ đều không tín nhiệm. Tô mẫu thương tâm nhìn bài vị, hiện giờ nàng chỉ lo thương tâm tự trách, hoàn toàn quên lúc trước trừ bỏ kia một tia không tín nhiệm ở ngoài, càng nhiều vẫn là sợ hãi sẽ liên lụy lý gia, liên lụy cha mẹ cùng ca ca bọn họ, chỉ là hiện tại nàng chỉ có dùng tự trách cùng ấy nấy tới bao phủ chính mình đối mẫu thân ly thế đau xót. Nương, nữ nhi sai rồi, thật sự sai rồi, không nên đi. Ngài nhất định trách ta đi. Thương tâm tô mẫu khó chịu quỳ xuống, quỳ gối bài vị trước không ngừng mà cờ trách chính mình. Lý Phụ nhìn như vậy tô mẫu, tưởng mở miệng đi khuyên bảo, lại bị Lý gia gia ngăn cản xuống dưới, không phải không đau lòng nữ nhi như thế, mà là biết nữ nhi trong lòng không dễ chịu, chỉ có như vậy phát tiết ra tới mới có thể tốt, hắn mơ hồ có thể lý giải nữ nhi tâm lý. Nhìn Lý gia gia động tác, Lý Phụ chỉ có thể thỏa hiệp, Cho dù đang đau lòng muội muội cũng chỉ có thể làm nhìn, cuối cùng nhịn không được quay đầu đi, vừa lúc nhìn đến Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến, đột nhiên mở miệng nói, ý chí kiên định, thiến lương, các ngươi cũng tới túi chào, đây là các ngươi bà ngoại. Đúng vậy. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nghe vậy chăm miệng một lời đồng ý, sau đó đi đến Tô Mẫu phía sau đối với bài vị quỳ xuống, dập đầu ba cái sau mới đứng dậy. Mà tô mẫu như cũ quỷ gối nơi đó làm lơ bên cạnh bọn họ tiếp tục tự trách, khóc lóc kể lệ chính mình mười mấy năm trước kia đi không tử giã hành vi. Dương Nhược Thiến thấy vậy tình hình, đoán được tô mẫu một chốc một lát không có khả năng sẽ khôi phục lại, cũng chỉ có thể làm tô mẫu tiếp tục ở chỗ này phát tiết cảm xúc, chờ đến lúc đó cho nàng một ít đan dược bổ bổ liền hảo. Vì thế nàng liền lôi kéo tô hoàng nghị ngón tay chỉ lý ra ra bọn họ. Sau đó hai người đồng thời đối Lý Gia Gia cùng Lý Phụ làm cái ánh mắt cùng thủ thế ý bảo bọn họ đi theo đi ra ngoài, có việc yêu cầu thương lượng. Lý Gia Gia cùng Lý Phụ đầu tiên là khó hiểu, tiếp theo nhìn đến Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị kia nghiêm túc bộ dáng, Minh Bạch khẳng định có cái gì chuyện quan trọng, lại nhìn nhìn quỷ gối nơi đó nữ nhi, cũng biết nàng sẽ không thực mau nói xong, liền ứng Dương Nhược Thiến ý bảo xoay người đi ra á môn. Nói đi, chuyện gì? Mở ra ám môn đi ra Lý Gia Gia đầy mặt nghiêm túc nhìn Tô Hoàng Nghị bọn họ hỏi Ông ngoại, những người đó lại xuất hiện Tô Hoàng Nghị bình tĩnh trả lời nói Đúng vậy, ông ngoại, những người đó xuất hiện thuyết minh bọn họ hẳn là chờ không đi xuống Chuẩn bị lại lần nữa ra tay, chúng ta không thể ngồi chờ chết Cần thiết hóa bị động là chủ động, bằng không như vậy bị bọn họ nắm đi nhưng không tốt Dương Nhược Thiến không đợi kinh ngạc Trung Lý Gia Gia mở miệng Ngay sau đó Tô Hoàng Nghị nói mặt sau Phụ Hòa nói. Lý gia gia phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến ánh mắt tràn đầy phức tạp, các ngươi như thế nào biết được những người đó xuất hiện. Chính mình cùng Nhi Tử cũng chưa phát hiện, bọn họ công lực đã như thế cao thâm sao. Thế nhưng so với hắn đều cao hơn rất nhiều. Ông Hoại, người sáng mắt không nói tiếng lóng, nói vậy ngươi hẳn là biết chúng ta có kỳ ngộ, cho nên nói tới đây tạm dừng xuống dưới. Nhìn Lý Gia Gia nghiêm túc tiếp tục nói, cho nên chúng ta tự nhiên có thể so sánh các ngươi sớm chút rõ ràng bên ngoài tình huống, thậm chí có thể cảm giác được bao nhiêu người. Lý Gia Gia nghe xong lời này, minh bạch chính mình phía trước suy đoán là đúng, chỉ là không tưởng kỳ ngộ như thế hoành hậu, nghĩ đến này trong kinh thành đều sẽ không có bọn họ đối thủ. Ông ngoại, thiến nương nói rất đúng, chúng ta hiện giờ vẫn luôn ở vào bị động thật không tốt, cần sớm một chút thương lượng ra đối sách mới được. Chỉ có đem màn này sau người tìm ra cũng giải quyết mới là lẽ phải. Tô Hoàng Nghị đầy mặt nghiêm túc phụ họa, hắn là thật sự tưởng đem những người đó cấp sớm ngày giải quyết, như vậy liền không cần làm nương cùng thiến nương lo lắng hãi hùng sinh hoạt, đặc biệt là thiến nương hiện giờ bụng hiện hoài, nhưng không nghĩ những người đó mục tiêu nhìn chằm chằm chuẩn thiến nương cùng trong bụng hài tử. Lý gia gia cùng Lý Phụ nghe vậy đều là ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ nói ra nói như vậy tới nhưng là lại nói thật sự có lý, bọn họ không thể như vậy vẫn luôn ở vào bị động, phía sau màn người vẫn luôn ở nơi tối tăm, ai ngờ có thể hay không đột nhiên tập kích lại đây. Ân, các ngươi nói rất đúng, như vậy các ngươi có cái gì ý tưởng? Lý Phụ nhìn thoáng qua Lý Gia Gia sau, được đến đối phương ánh mắt ý bảo mới nhìn về phía Tô Hoàng Nghị bọn họ hỏi. Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến phía trước đã sớm thương lượng quá, hiện giờ nghe được bọn họ hỏi như vậy. Đương nhiên trực tiếp mở miệng nói, cứu cứu, chúng ta hiện giờ trước hết cần dẫn ra những người đó tới, tốt nhất có thể đem phía sau màn người dẫn ra tới, thuận tiện đem một ít lời nói bộ ra tới, hay không thật là bởi vì ngọc bội sự, rốt cuộc hiện giờ ngọc bội sự cũng chỉ là chính chúng ta suy đoán, còn không thể xác định. Ơn, sau đó đâu? Lý Phụ như suy tư gì tiếp tục hỏi. Sau đó chúng ta mới có thể nghĩ cách hoàn toàn giải quyết. Như vậy ít nhất cũng không cần lo lắng quá mức bị động, đến lúc đó cũng có thể minh bạch rốt cuộc là ai ở đối phó chúng ta. Tô Hoàng nghĩ đầy mặt nghiêm túc nói, nghĩ đến phía sau màn người hắn liền nghĩ đến cái kia ma tu, không biết hay không là hắn. Lý Phụ nghe xong lời này có chút trầm mặt, quay đầu nhìn về phía Lý Gia Gia, chỉ thấy Lý Gia Gia đầy mặt vui mừng gật đầu nói, hảo hảo, nói thực hảo, không nghĩ tới ngươi đã suy nghĩ nhiều như vậy. Xem ra ở bên ngoài này mười mấy năm cũng không có làm cháu ngoại trở nên đúng như nông phu giống nhau. Dương Nhược Thiến nghe Lý Gia ra, ra lời này, minh bạch hắn đây là đồng ý, lại nhìn Lý Phụ biểu tình, hẳn là tán đồng, đồng thời bọn họ nhìn về phía Tô Hoàng Nghị ánh mắt đều có vui mừng cùng tán đồng, như là hoàn toàn tán thành cái này lưu trữ Lý Gia một nửa huyết mạch người. Vì thế kế tiếp bốn người chuẩn bị thương lượng việc này, nhìn xem rốt cuộc nên như thế nào làm. Chỉ là không đợi bọn họ mở miệng nói nói ý tưởng, liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, vội vàng bước nhanh chạy đi ra ngoài. Sao lại thế này? Lý Phụ mở cửa nhìn ngẩng đầu nhìn chằm chằm nóc nhà xem đến Lý ra hai anh em người hỏi. Cha! Các ngươi như thế nào ra tới? Nghe được môn thanh Lý Tư viễn quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy nhà mình phụ thân cùng ra ra đẩy mặt sốt ruột đi ra. Các ngươi vừa mới làm cái gì? Lý gia gia khen hữu mày do hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh có chút trột dạ Lý Tư gần người thượng. Lý Tư viễn nghe vậy, tức khắc minh bạch sao lại thế này, có chút tức giận chứng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh đệ đệ, không nghĩ tới phía trước còn cảm thấy có chút thành thục đệ đệ sẽ làm như vậy ấu trĩ sự tình. Gia gia, chúng ta cũng không có làm gì, chỉ là vừa mới không cẩn thận ném cái đồ vật đến trên nóc nhà đi. Lý Tư viễn bình tĩnh trả lời nói. Người Lý ra ra tức giận đến ngón tay Lý Tư Viễn, lại theo sau chuyển hướng Lý Tư gần, bất quá cái gì cũng chưa nói, chỉ là lắc lắc tay háo hướng trong phòng đi đến. Lý Phụ thấy thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các ngươi a, hảo, đều vào nhà đi. Dứt lời cũng xoay người vào nhà. Mà Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị liếc nhau, cũng không có vào nhà, mà là đi đến Lý Tư Viễn bọn họ bên cạnh, rất là tùy ý hỏi, các ngươi ném thứ gì a? Mới vừa thanh âm kia thật đúng là đại. Nàng đột nhiên nghe được khi cũng hoảng sợ. Khu. Không, không có gì, chỉ là tùy tay ném cục đá. Lý Tư gần có chút ngượng ngùng quay đầu đi, hắn thật không phải cố ý, chỉ là không quen nhìn những người đó còn ở nơi đó, nhất thời không nhịn xuống liền xúc động cầm lấy cục đá ném đi. Cục đá. Dương Nhược Thiến nghi hoặc hỏi, bao lớn cục đá. Các ngươi sẽ không đem nóc nhà ngói cấp vỡ vụ đi. Ngậy. Hẳn là, có lẽ, không có đi. Lý Tư gần có chút không xác định, ngẩng đầu nhìn nhìn, nghĩ thầm hẳn là không đến mức, huống chi hắn ném rõ ràng là những người đó. Phúc, ngươi này nói cái gì? Chính ngươi cũng không xác định đi. Kia không bằng đi xem đi, đừng đem ngoại. Lý Thái gia nóc nhà cấp lộng phá mưa rột, như vậy đã có thể không hảo. Dương Nhược Thiến che miệng cười nói, lại đối với Lý Tư viễn chớp chớp mắt, lợi dụng thần thức đem muốn nói nói truyền qua đi. Mới đầu Lý Tư Viễn còn một trận nghi hoặc, theo sau nhìn thoáng qua Dương Nhược Thiến cùng Lý Tư gần lúc sau liền sáng tỏ, tức khắc phụ hòa nói, đứng vậy, mau chân đến xem, đừng đem tổ phụ nhà ở làm hỏng, vừa mới kia cục đá cũng không nhỏ. Dứt lời đứng dậy bay lên nóc nhà chuẩn bị đi xem. Liên ở Lý Tư Viễn bay lên nóc nhà thời điểm, những cái đó mai phục tại nơi đó chuẩn bị nghe lén bốn người tức khắc phi thân rời đi. Nhưng bốn cái hắc y gì tại đây ban ngày quá mức rõ ràng. Lý tư viễn vừa lên tới liền thấy, lập tức lớn tiếng quát lớn nói, ai? Các ngươi là người phương nào? Nói hướng bên kia bay đi, khác lại không có đuổi theo đi, chỉ là ở phía sau nhiều hô vài câu mà thôi. Những cái đó hắc y ghi nhân thấy thế cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi lý phủ hướng bọn họ nên đi phương hướng, chỉ là trong lòng lại rất là không thoải mái, nghĩ đến nhiệm vụ thất bại trở về phải bị trách phạt liền nhịn không được đại ca dùng mình. Đồng thời cũng hoài nghi lý ra có phải hay không đã sớm phát hiện bọn họ tung tích. Lý Tư viện mắt sắc kia mấy người phi thân rời đi, liền không hề ở lâu nóc nhà, xoay người bay đi xuống nhìn Dương Nhược Thiến bọn họ nói, những người đó rời đi, không nghĩ tới là bốn người, nhìn dáng vẻ thân thủ đều không tồi. Dương Nhược Thiến nghe vậy gật đầu nói, ơn, này đó tạm thời đừng động, làm cho bọn họ đi về trước bẩm báo, bên kia hẳn là cũng sẽ bắt đầu hoài nghi. Chúng ta cũng muốn bắt đầu ngẫm lại đối sách mới được. Hành, chúng ta đây vào đi thôi, nói vậy cha cùng gia gia đã đợi lâu. Lý Tư viên tỏ vẻ minh bạch gật gật đầu, sau đó lôi kéo còn ở bên kia nghi hoặc Lý Tư gần hướng trong phòng đi đến. Mà Dương Nhược Thiến nhìn Lý Tư gần kia ngốc dạng buồn cười lắc lắc đầu, theo sau kéo Tô Hoàng Nghị thủ đoạn hướng trong đi đến. Tô Hoàng Nghị không rõ Dương Nhược Thiến cười gì, nhưng là chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo, cũng không hỏi nhiều tùy ý nàng như vậy kéo hướng bên trong đi đến, mà lúc này bên trong Lý Gia Gia cùng Lý Phụ cũng đã đi vào Ám Môn nơi đó đem tô mẫu cấp ôm ra tới, vốn dĩ chỉ là tưởng vào xem như thế nào, lại không nghĩ đã khóc vượng, cũng chỉ có thể đem nàng ôm ra tới làm nàng ngủ ở trên giường. lúc sau sáu người liền bên ngoài trong phòng thương lượng đối sách, đồng thời Dương Nhược Thiến cũng ở nhà ở bốn phía bảy cái kết giới, phòng ngừa có nha hoàn gì đó nghe lén qua đi, vì thương lượng đối sách. Dương Nhược Thiến bọn họ từ buổi trưa đến giờ thân một khắc đều vẫn luôn ở Lý Thành Đống trong phòng, ngay cả cơm trưa cũng là làm người đưa vào tới lúc sau biên dùng biên nói, căn bản không đi ra ngoài. Tại đây chi gian, những cái đó giám thị Lý Phủ người rời đi sau liền không trở về, tô mẫu cũng tỉnh lại, chỉ là đầy mặt buồn bực không vui bộ dáng, làm người xem đến thực không đành lòng, nhưng lại không thể nơi hà. Vậy như vậy, hôm nay bắt đầu các ngươi liền lưu tại trong phủ, không cần lại đi trở về, Lý Phụ nhìn đang ngồi Dương Nhược Thiến đám người nói, Ân, Hảo. Dương Nhược Thiến không đợi Tô Mẫu mở miệng cự tuyệt liền ứng hạ, đồng thời duỗi tay giữ chặt Tô Mẫu không cho nàng mở miệng. Nàng biết Tô Mẫu lo lắng, nhưng hôm nay bọn họ đều ở Lý Phủ lâu như vậy, những cái đó giám thị người đã sớm trở về. Nói vậy bên kia đã bắt đầu khả nghi, kia còn không bằng lưu tại Lý Phủ nơi này, để ngừa ngăn Ma Tu trực tiếp tới Lý Phủ, như vậy bọn họ cũng có thể kịp thời ra tay. Tiêu hành, như vậy ta làm nha hoàn mang các ngươi hãy đi trước, các ngươi liền ở tại các ngươi nương cách vách, chờ buổi tối thời điểm cùng nhau tới đại sảnh dùng bữa liên hảo. Đến lúc đó vừa lúc làm nhà mình nương tử trông thấy muội muội, các nàng cũng có mười mấy năm không gặp. Tô Mẫu còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị bên cạnh Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị đồng thời giữ chặt, đối với nàng lắc đầu làm nàng không cần mở miệng, thậm chí làm cái ánh mắt làm nàng nhìn về phía Lý Gia Gia bên kia. Nhìn nha mình phụ thân kia đầy mặt chờ mong bộ dáng, Tô Mâu rốt cuộc không đành lòng mở miệng cự tuyệt, đem kia há mồm muốn nói nói đều nuốt trở vào. Lý Gia Gia thấy Tô Mâu không có phản đối, hoàn toàn yên lòng, thậm chí đều không có làm lý phụ kêu nha hoàn, mà là chính mình tự mình đứng dậy nói, "Hảo hảo, ngoan anh lưu lại liền hảo, vì phụ thân tự mang ngươi qua đi, vẫn là ngươi trước kia sân." Ở biết được bọn họ muốn tới kinh thành thời điểm cũng đã quét tức hảo. Tô Mâu thấy thế, Cũng không do dự, đứng dậy đuổi kịp Lý Gia Gia bước chân, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị cũng vội vàng theo đi lên, đến nơi Lý Phủ cùng Lý Tư viễn bọn họ tắt giữ lại nói chút sự tình. Dương Nhược Thiến từ Tô Hoàng Nghị đỡ đi ở Tô Mẫu cùng Lý Gia Gia bọn họ phía sau, nhìn Lý Gia Gia vừa đi vừa đối với Tô Mẫu nói Lý Phủ một chút sự tình, thậm chí nói cho nàng nơi nào có biến nơi nào không thay đổi, trên mặt càng là mang theo đã lâu tới cười. Làm trùng quanh đi ngang qua nhìn đến nha hoàn cùng bọn nô tại đều khiếp sợ không thôi. Liên như vậy vừa đi vừa giới thiệu, thẳng đến hai nén hương thời gian mới đi tới tô mẫu trước kia chủ sân. Nhìn xem, nơi này vẫn luôn vẫn duy trì ngươi năm đó xuất giá khi bộ dáng đâu. Lý Gia Gia rất là đắc ý chỉ vào trước mắt sân nói, "Tô Mẫu nhìn sân cảnh tượng, kia một cây một mộc một hoa một thảo đều là nguyên lai like bộ dáng, ngay cả kia hoa hình thức đều là cùng nàng trước kia sở yêu thích giống nhau." Nhìn đến như vậy tình hình, không khỏi có chút tưởng rơi lệ. Cha, ta sai rồi, ta nên sớm một chút trở về. Sớm một chút trở về liền không đến mức cho các ngươi tưởng niệm như thế, thậm chí lo lắng không thôi. Không có việc gì không có việc gì, hiện tại trở về cũng giống nhau, mau vào đi, trong phòng còn không có nhìn xem đâu. Lý Gia Gia không chút nào để ý phất phất tay, chính là nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện hắn trong mắt kích động. Rốt cuộc có thể nghe được nữ nhi nói như vậy, thuyết minh nàng đã đối với ở tại trong phủ lo lắng phai nhạt một ít. Sắc thật như thế, tô mẫu kỳ thật ở một đường đi tới thời điểm cũng đã buông lo lắng, suy nghĩ rất nhiều, nhìn nhi tử cùng con dâu, nhìn nhìn lại nhà mình phụ thân, nàng kỳ thật minh bạch rất nhiều, cũng biết cái gì mới là hạnh phúc, như vậy lo lắng hai hùng trốn tránh cũng không tốt, thậm chí không thể một nhà đoàn tụ, kia đến nhiều vất vả. Liên như thiến nương phía trước theo như lời, Chẳng lẽ muốn cho tôn tử bọn họ đều vẫn luôn tránh ở tiểu sơn thôn không ra, căn bản không có khả năng, chuyện này luôn có muốn giải quyết thời điểm. Hơn nữa nàng cũng muốn biết tô ra rốt cuộc vì sao sẽ biến hóa như vậy đại, cư nhiên sẽ đối lý ra xuống tay. Dương Nhược Thiến cùng tô hoàng nghị hai người còn không biết tô mâu đã nghị thông suốt, chỉ là nhìn tô mâu trên người rõ ràng nổi lên biến hóa, một loại rộng mở thông suốt cảm giác, làm tô mâu cả người càng thêm tinh thần rất nhiều. Hai người cho nhau liếc nhau, trong mắt đều có nghi hoặc, lại không có tính toán hiện tại liền mở miệng do hỏi, nghĩ thẩm chờ Lý Gia Gia rời đi sau hỏi lại liền hảo, vì thế liền đi theo tô mẫu bọn họ phía sau đi vào trong viện khắp nơi quan khắn lên, thuận tiện đánh giá khởi trong phòng trang trí. Nhìn xem, nơi này đều vẫn là nguyên lai like bộ dáng. Đi vào trong phòng Lý Gia Gia chỉ vào phòng bốn phía nói, đều là lấy trước trang trí, hoàn toàn không có biến hóa. Tô mẫu biên nghe nhà mình phụ thân nói biên đánh giá bốn phía, trong mắt lộ ra hoài niệm, đây là nàng sinh sống mười mấy năm phòng, cũng là nàng hai mươi mấy năm không trụ quá phòng, khi đó nàng còn đi theo mẫu thân bên người làm nũng, chỉ là hiện giờ chỉ chớp mắt đã gả làm người phụ trở thành người mẫu, thậm chí sắp có tôn tử, chỉ là cái kia đối nàng đau sủng có thêm, thậm chí nhậm nàng làm nũng mẫu thân đã không còn nữa. Như thế nào? Nay nhà ở vẫn luôn lưu trữ Ở biết tin tức của ngươi khi liền đã đổi mới gia cụ, đều cùng ngươi nguyên lai like giống nhau như lúc, liền chờ ngươi trở về chủ đâu. Hiện giờ rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi. Hảo, thức hảo, cha, ta thực xin lỗi các ngươi, đặc biệt là nương. Tô mẫu nhìn Lý gia gia rốt cuộc nói ra kia ba chữ, nàng là thật sự thực xin lỗi bọn họ. Cái gì không làm thất vọng thực xin lỗi, những lời này đừng nói, ngươi hiện giờ có thể trở về liền hảo, hảo hảo ở tại trong nhà có chuyện gì có cha cùng đại ca ngươi đỉnh, không cần lại đi luôn liền hảo. Lý gia gia chân an vũ tô mẫu bả vai nói. Ân, ta đã biết, không bao giờ tưởng rời đi. Tô mẫu kiên định gật đầu, trong mắt là tới kinh thành lúc sau chưa từng nhìn đến qua sáng giỏi. Dương Nhược Thiến nhìn lúc này Tô Mẫu, tức khắc cảm thấy có cái gì ở thay đổi, so vừa mới thời điểm còn mãnh liệt, không khỏi vươn một cổ vui mừng cảm, tức khắc thật cao hứng nắm chặt Tô Hoàng nghị thủ đoạn. Nói vậy hắn hẳn là cũng chú ý tới mới đúng. Nhìn tô mẫu cùng Lý Gia ra trò chuyện, Dương Nhược Thiến cũng không sen mồm, bất quá cũng không trì hoãn, lôi kéo tô hoàng nghị khắp nơi nhìn lên, quyết định đem không gian để lại cho bọn họ hai mẹ con cái cùng nhau hoài niệm qua đi. Đi ra Dương Nhược Thiến vừa lúc nhìn đến có nha hoàn canh giữ ở cửa, liền làm các nàng mang theo chính mình cùng tô hoàng nghị đi đi dạo, đã tới Lý Phủ vài lần, đều còn không có hảo hảo xem xem đâu thuống chi bọn họ còn muốn đi tìm biểu ca Lý Tư Viễn, đem bọn họ yêu cầu quả táo cho bọn hắn. Từ Nha Hoàng chỉ dẫn, bọn họ ở Lý Phủ Trung bắt đầu đi dạo lên. Chỉ là trên đường gặp được Nha Hoàng nô tài đều né tránh, như cũ sợ hãi tô hoàng nghị kia trương có đào sẹo gương mặt. Các ngươi là ai? Như thế nào sẽ ở chúng ta Lý Phủ? đang bị nha hoàn lánh đến trong hoa viên nhìn xem dương nhược thiến cùng tô hoàng nghị đột nhiên nghe được một đạo kinh ngạc mà giọng nữ ở sau người vang lên, thoại xoay người nhìn lại chỉ thấy là một vị thẹn thùng diễm lệ phấn ý liệt nữ tử. tiểu thư an, hai vị này là trong phủ tới khách quý. dương nhược thiến bên cạnh nha hoàn chỉ vào bọn họ đối với đối diện nữ tử giới thiệu nói. dương nhược thiến nghe xong nha hoàn nói, tức khắc minh bạch kia phấn ý liáo vây nữ tử là ai. Nghị đến hẳn là chính là Lý Tư Viễn cùng Lý Tư gần bọn họ muội muội Lý Nguyệt Mai, Lý Tiểu Thư Hảo, Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị biết đối phương thân phận sau vẫn là nhẹ nhàng mà thỉnh cái an, rốt cuộc đối phương còn không biết bọn họ thân phận. Miễn lê đi, các ngươi, các ngươi là phụ thân nói cái kia khách quý. Lý Nguyệt Mai thật cẩn thận chỉ vào Tô Hoàng Nghị hỏi, kia biểu tình tựa hồ có chút sợ hãi Tô Hoàng Nghị, thậm chí có điểm không tin bọn họ là khách quý. Đúng vậy. Chúng ta cùng Lý lao ra quen biết. Dương Nhược Thiến khẽ mỉm cười gật đầu, tận lực biểu hiện ôn hòa một chút, nàng nhưng không nghĩ chính mình cũng dọa đến tiểu biểu muội Nga, các ngươi, không phải kinh thành đi. Lý Nguyệt Mai gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Dương Nhược Thiến nhìn, chỉ là thường thường trộm đánh giá tô hoàng nghị, vẫn là mang theo một kia sợ hãi. Dương Nhược Thiến thấy thế tưởng mở miệng trả lời, còn không chờ nàng mở miệng, đuổi theo Lý Nguyệt Mai nha hoàn đã chạy tới. Nhìn đến Dương Nhược Thiến bọn họ thời điểm rõ ràng lăng một chút. thấy vậy tình hình, Dương Nhược Thiến bỗng nhiên có chút buồn bực, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Tô Hoàng Nghị, hoài nghi chính mình lúc trước làm hắn nhiều đau xẻo hành động có phải hay không chính xác, hiện giờ làm cho người nào đều sợ hắn, thậm chí đều phải nhìn chằm chằm vài lần, cảm giác rất là dẫn nhân chú Mục A. Tiểu thư ngươi như thế nào chạy nơi này tới, phu nhân không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Nha Hoàng liếc liếc mắt một cái Dương Nhược Thiến sau lập tức đối với Lý Nguyệt Mai tiểu tâm mà nói, đem Lý Phu nhân nói lại lần nữa nói một lần, không cần, ta căn bản không có gì, gần nhất đã khá hơn nhiều, hơn nữa đại ca bọn họ nói ta có thể đi một chút, huống chi ta đã lâu không hồi phủ, muốn đi xem già già rốt cuộc mang theo người nào đi cái kia sân. Lý Nguyệt Mai rất là bất mãn bĩu môi, căn bản không muốn nghe Nha Hoàng nói, chuẩn xác mà nói là không muốn nghe chính mình mẫu thân ăn bài. Tiểu thư, ngươi như vậy không được, phu nhân sẽ trách tội nô tỳ. Hầu hạ Lý Nguyệt Mai nha hoàn đầy mặt khó xử nhìn, một chút cũng không nghĩ nhà mình tiểu thư qua đi, cái kia sân chính là phong thật lâu, khoảng thời gian trước mới giải phong xuống dưới, lao thái gia tự mình dẫn người qua đi khẳng định không bình thường, tiểu thư như vậy căn bản không thể đi. Không được, liền phải đi, nơi đó chính là cô cô, như thế nào có thể để cho người khác trụ. Nếu cô cô biết nhiều thương tâm A, Lý Nguyệt Mai nói hung hăng trừng mắt Nha Hoàn, cho dù nàng không thấy được quá Coco, nhưng là ca ca bọn họ đều nói Coco hảo, hơn nữa cha cùng nương đều nói Coco cỡ nào hảo, như vậy chính mình nhất định phải giúp đỡ Coco bảo vệ cho nhà ở, không thể cho người khác trụ. Nha Hoàn mượn này nói không thông, rất là sốt ruột, nghĩ nên làm cái gì bây giờ, rất muốn kéo tiểu thư trở về, nhưng lại không thể, chỉ là ở nơi đó lo lắng xuông mà đứng ở bọn họ đối diện Dương Nhược Thiến nghe được bọn họ đối thoại cũng coi như là minh bạch sao lại thế này, không khỏi cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới tiểu biểu muội sẽ là cái dạng này tính cách, tựa hồ đối chưa thấy qua cô cô rất có hảo cảm, bởi vậy không nghĩ có người đi trụ cái kia sân. Chỉ là không biết đương nàng từ nhà mình phụ thân hoặc là các ca ca nơi đó biết người kia chính là nàng cô cô tình hình lúc ấy có cái gì biểu tình, bất quá nhìn nàng này đáng yêu bộ dáng. Thật đúng là không đành lòng nàng sẽ chịu quá lớn kích thích. huống chi nàng cũng là đã nhìn ra, cái này Lý Nguyệt Mai thân mình cũng không tốt, tựa hồ có cái gì bệnh kín, bằng không kia nha hoàn sẽ không như vậy toàn nói, nghĩ đến Lý Tư Viễn bọn họ muốn những cái đó quả táo không ngừng là vì Lý Phụ bọn họ, như vậy bọn họ vì sao không nói cho chính mình chuyện này, nói không chừng có thể trị hảo. Kỳ thật Dương Nhược Thiến không biết, Lý Phụ bọn họ nơi nào là không báo cho, mà là quên. Bọn họ cũng chính vì Lý Nguyệt Mai sự tình phát sầu chung. Lý tiểu Thư không bằng làm chúng ta bồi người qua đi đi, kia sân cũng coi như là cho chúng ta trụ. Dương Nhược Thiến đột nhiên mở miệng nói, nếu Lý Nguyệt Mai kiên trì, kia không bằng chính mình mang theo qua đi, dù sao cũng xem trọng Lý Phủ, trở về bên kia cũng đúng là thời điểm. Lý Nguyệt Mai nghe vậy đầu tiên là cả kinh, theo sau liền đáp ứng rồi xuống dưới, bên kia Nha hoàng thấy vậy cũng không thể nói cái gì nữa liền chạy về đi tìm lý phu nhân, mà lý nguyệt mai liền như vậy đi theo dương nhược thiến bọn họ cùng nhau hướng bệnh viện đi đến. Chương 85. Lý Nguyệt Mai đi theo Dương Nhược Thiến bọn họ đi hướng bệnh viện bên kia, dọc theo đường đi đầy mặt tò mò nhìn Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị, vừa đi vừa nghi hoặc nói: "Các ngươi thật là phu thế sao? Thấy thế nào đều không giống a, vì sao em đẹp phải gả cho như vậy hung ác đáng sợ nam tử?" Kỳ thật Tô Hoàng Nghị thật sự không hung ác đáng sợ. Chỉ là bọn hắn cho rằng có đao sẹo đều không phải người tốt, cũng là hung ác người, cho nên trực tiếp cấp tô hoàng nghị định hàng đơn vị. Ân. Đương nhiên! Dương Nhược Thiến không rõ đối phương như thế nào sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là hảo hảo gật đầu trả lời. Nga! Lý Nguyệt Mai nghe xong cái này tựa hồ vẫn là có điểm không thể tin được, chỉ là không có lại mở miệng do hỏi. Mà Dương Nhược Thiến tắt phức tạp nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Mai sau xoay người cùng Tô Hoàng Nghị tiếp tục đi trước, làm lơ kia đánh giá ánh mắt. Nàng xem như xem minh bạch, nhà nàng tướng công trên mặt kia vết sẹo, xem ra muốn sớm một chút tiêu trừ, này vết sẹo bộ dáng như thế nào so với phía trước kia trắng non xoáy khí bộ dáng càng hấp dẫn người a. Đi vào oanh viện muôn khẩu, Lý Nguyệt Mai không màng Dương Nhược Thiến bọn họ còn ở bên người, lập tức tiểu bước chạy lên, hướng oanh viện bên trong chạy tới. Gia Gia, ngươi ở đâu a? Ta tới xem ngươi. Lý Nguyệt Mai vừa chạy vừa hô. Dương Nhược Thiến có chút kinh ngạc mà đứng ở phía sau nhìn, không nghĩ tới Lý Nguyệt Mai sẽ chạy đi vào, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Hoàng Nghị góp đi lên. Ở trong phòng đang cùng Tô Mâu nói khi còn nhỏ sự tình Lý Gia Gia nghe được thanh âm có chút nghi hoặc, ngay sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mai Nhi. Lý Gia Gia kinh ngạc mà nhìn Lý Nguyệt Mai hỏi, ngươi như thế nào tới nơi này? Ngươi cùng mẫu thân ngươi đã trở lại. Con dâu không phải mang theo cháu gái đi ra ngoài sao. Đúng vậy, ra ra, ta đã sớm đã trở lại, nghe nói ngươi ở chỗ này liền lập tức lại đây xem ngươi, ngươi nhìn xem ta đây thật tốt. Lý Nguyệt Mai cười vãn thượng Lý Gia Gia thủ đoạn, ánh mắt cô y vô tình hướng bên trong nhìn lại, thật phần tò mò rốt cuộc là ai ở bên trong. Hảo hảo, chỉ là nói tới đây tạm dừng xuống dưới, trên dưới nhìn thoáng qua Lý Ngọc Mai sau tiếp tục nói. Ngươi này thân mình có khỏe không? Sau khi trở về nên nhiều nghỉ ngơi một chút, không cần tới xem ra ra cũng không có việc gì, thân mình quan trọng. Không có việc gì, ta thân mình khá hơn nhiều, căn bản không có gì, ra ra yên tâm lạp, một có cái gì nhất định sẽ nói cho ngươi cùng phụ thân. Vậy là tốt rồi, chính ngươi biết là được, nếu tới liền vào đi. Lý ra ra cười tùy ý cháu gái kéo chính mình tay đi vào trong phòng. Đứng ở trong viện Dương Nhược Thiến thấy bọn họ đi vào, cũng lôi kéo Tô Hoàng Nghị theo sát sau đó, đoán được Lý Gia Gia khẳng định là muốn người giới thiệu. Chúng ta cũng đã trở lại. Dương Nhược Thiến nhìn trong phòng ba người mở miệng nhắc nhở, tỏ vẻ bọn họ cũng đi ra ngoài một vòng đã trở lại. Lý Gia Gia cùng Tô Mẫu gật đầu tỏ vẻ biết được, Lý Nguyệt Mai lại càng thêm nghi hoặc nhìn bọn họ. Vào nhà sau, Dương Nhược Thiến ý bảo Tô Hoàng Nghị đem cửa đóng lại. Hai người đi đến Tô Mậu bên cạnh chẳng hảo. Mà ở lúc này, Lý Nguyệt Mai mới chú ý tới Dương Nhược Thiến kia cổ khởi bụng, nhìn nhìn lại nam tử đỡ nữ tử động tác, tức khắc minh bạch đối phương là mang thai có thai người. Liên ở Lý Nguyệt Mai nhìn Dương Nhược Thiến ngây người thời điểm, Lý Gia Gia lôi kéo tay nàng chỉ hướng Tô Mậu giới thiệu nói, Mai Nhi, tới gặp gặp ngươi cô cô, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp sao? Đây là... Dứt lời vẻ mặt tươi cười. Cô cô. Lý Nguyệt Mai nghe vậy lấy lại tinh thần nhìn về phía tô mẫu, chỉ cảm thấy cả người sửng sốt một chút, nhìn chầm chầm tô mẫu cẩn thận đánh giá lên, có chút chần chừ nói, thật là cô cô sao. Nhưng, nhưng như thế nào cùng họa thượng không giống nhau? Cô cô không phải hẳn là càng đẹp mắt chút. Ha ha, đó là ngươi cô cô mười mấy năm trước bức họa, như thế nào còn có thể giống nhau, hống chi ngươi cô cô hiện giờ còn làm nguy trang, đương nhiên nhìn không ra tới. Lý gia gia cười lớn, không nghĩ tới cháu gái sẽ hỏi như vậy, bất quá cũng đúng, rốt cuộc nữ nhi hiện giờ bộ dạng cùng phía trước chính là kém rất nhiều, đặc biệt là kia hai viên trí, hoàn toàn cảm giác bộ dạng A. A. Lý Nguyệt Mai Kinh Hô, không nghĩ tới đối diện người là đã làm nguy trang, kia. Bên cạnh hai người là ai? Bên cạnh kia hai cái là người biểu ca cùng biểu tẩu, bất quá cũng là làm nguy trang, bọn họ nguyên lai like cũng không phải là bộ dạng này. Lý gia gia chỉ vào Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị giới thiệu nói, Lý Nguyệt Mai nghe vậy có chút ngượng ngùng tối đầu, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới sẽ đem trong lòng lời nói cấp hỏi ra tới, bất quá nghe xong nhà mình gia gia giới thiệu, tức khắc minh bạch này ba người là cái gì thân phận, cũng biết vì sao bọn họ có thể ở ở cái này trong viện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng thoải mái chút, may mắn không phải làm người ngoài trụ Biểu môi hảo, Mới vừa cấp ở bên ngoài không phải cố ý không nói, mà là sợ bị người biết mà thôi. Dương Nhược Thiến thấy Lý Nguyệt Mai nhìn bọn hắn chằm chằm xem, liền cười khẽ giải thích lên. Nghe được Dương Nhược Thiến giải thích, Lý Nguyệt Mai càng thêm nghi hoặc khó hiểu, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhà mình ra ra, rốt cuộc sao lại thế này. Vì thế Lý ra ra liền đem các loại lợi hại quan hệ báo cho cấp nhà mình cái này cháu gái, hắn chính là biết nhà mình cháu gái trừ bỏ thân mình không hảo ở ngoài. Mặt khác đều thực không tồi, liền so với hắn nữ nhi tới nói đều là không lầm, hơn nữa cũng coi chừng mực, sẽ không đem sự tình nói bậy đi ra ngoài. Nguyên lai like là như thế này, không trách biểu ca biểu tẩu, các ngươi này một đường trở về cũng vất vả. Lý Nguyệt Mai nghe xong chỉnh sự kiện, tức khắc cảm thấy cô cô một nhà rất là đáng thương cùng ủy khuất, cư nhiên bị người làm hại lý ra mười mấy năm không thể về. Không ngại. Dương Nhược Thiến cười lắc đầu các nàng đã trở về một đoạn thời gian, căn bản không có gì có mệnh hay không. hướng chi nàng này một đường thật đúng là không cảm giác được mệnh. được rồi được rồi. tô mẫu cười trêu ghẹo nói, mai nhi đúng không? mau tới đây làm cô cô nhìn xem. nói đôi lý nguyệt mai vẫy vẫy tay ý bảo nàng lại đây. lý nguyệt mai thấy thế lập tức đi qua, đứng ở tô mẫu tùy ý tô mẫu cẩn thận đoan xem chính mình, đồng thời nàng nghiêng ở cẩn thận đoan nhìn tô mẫu. Một bên dương nhược thiến nhìn các nàng cô chất tương xem, cảm thấy như vậy khẳng định nhìn không ra cái gì, liền làm tô mẫu cùng nàng đi bên cạnh tá cái trang, chỉ cần đem hai viên trí cấp lấy rớt, tô mẫu bộ dạng liền đại khái ra tới, chỉ là màu da tối sầm một chút mà thôi. Lý Nguyệt Mai nhìn lấy rớt hai viên trí sau tô mẫu, tức khắc xác định thật là nhà mình cô cô, cùng kia họa người trên giống nhau, chỉ là màu da không cái kia bạch mà thôi, tức khắc trên mặt tươi cười càng sáng lạ mà liên ở bọn họ vui vẻ cho nhau giới thiệu thời điểm, quanh viện bên ngoài lại có người nhanh chóng đi đến, trực tiếp đi vào cửa, ở nha hoàn hôn một tiếng phu nhân đồng thời liền giữ cửa cấp đẩy mở ra. Mai Nhi, ngươi thế nào? Lý phu nhân tiến vào sau nhìn đến cảnh tượng tức khắc sửng sốt một chút, cảm thấy cùng chính mình tưởng hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt là nhìn đến nhà mình nữ nhi bên cạnh người nọ, tức khắc trợn to hai mắt, ngươi, ngươi là tố anh. Tầu tử, Tô mẫu kinh ngạc mà nhìn ngoài cửa tiến vào người, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là hồi lâu không thấy tẩu tử. Ngươi thật là tố hoành, ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Tẩu tử, ta đã trở về. Tô mẫu đứng dậy đi hướng Lý Phu Nhân, trên mặt tươi cười đầy mặt, trực tiếp vãn trụ Lý Phu Nhân thủ đoạn, tựa như các nàng khi còn nhỏ giống nhau. Lý Phu Nhân cùng Tô mẫu các nàng sớm tại khi còn nhỏ liền quen biết, sở dĩ có thể trở thành Tô mẫu tẩu tử. Cũng là tô mâu ở trong đó tác hợp làm nàng gả cho chính mình Kaka cũng nguyên nhân chính là này, các nàng hai người cũng không giống nhà khác tẩu tử cùng cô em chồng chi gian có mâu thuẫn, ngược lại là khuê mật bạn thân, thậm chí có khi đồng thời đối phó Lý Phụ. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Lý Phu nhân không biết những cái đó sự tình, nhưng là lúc này cũng không muốn biết, chỉ biết chính mình khuê chung bạn thân kiêm cô em chồng đã trở lại, này liền làm nàng đủ cao hứng. Nhìn bên kia tương nhận, Dương Nhược Thiến bỗng nhiên cảm thấy nàng cùng Tô Hoàng Nghị ở chỗ này vẫn là có chút dư thừa, không bằng đi ra ngoài, hoặc là đi tìm giúp Lý Tư viễn bọn họ vội. Vì thế nhìn Tô Mẫu cùng bọn họ liêu đến hòa thuận vui vẻ, Lý Gia Gia không chê phiền lụy đem một ít việc lại nói cho cấp Lý Phu Nhân nghe, xác định các nàng còn muốn ôn chuyện lúc sau, Dương Nhược Thiến lại lần nữa mang theo Tô Hoàng Nghị cáo lui, Không cần đi theo chúng ta, ở chỗ này thủ liền hảo. Dương Nhược Thiến nhìn cửa lại muốn đi theo bọn họ Nha hoàng trực tiếp từ chối, không chỉ có là không nghĩ có người đi theo, còn có chính là Nha hoàng rõ ràng cũng không nghĩ đi theo. Nha hoàng nghe được Dương Nhược Thiến nói, do dự một chút sau ứng hạ, liền cùng những người khác cùng nhau canh giữ ở cửa. Dương Nhược Thiến nhìn Nha hoàng thật không có theo tới, mang theo tô hoàng nghị lợi dụng thần thức tới tìm kiếm lý tư viễn bọn họ, lại theo tìm được vị trí đi qua đi. Ý chí kiên định, ta vừa mới nghĩ nghĩ. Ông ngoại nói mấy lần năm đó sự tình, ta đột nhiên phát hiện một sự kiện, tô ra bên kia có cổ quái. Dương Nhược Thiến đột nhiên nhíu mày nói, nghĩ đến vừa mới nghe xong mấy lần năm đó sự tình, nàng đông nhiên phát hiện một kiện việc lạ. Có gì cổ quái? Tô Hoàng Nghị khen nhíu mày rõ hỏi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nương nói những người đó đuổi giết ngươi thời điểm còn giết tổ mẫu, một khi đã như vậy, kia vì sao? Vì sao Tô gia người còn muốn hỗ trợ, đặc biệt là, là người kia phụ thân, hắn vì sao không báo mối thù giết mẹ, ngược lại trợ chủ vi ngược. Dương Nhược Thiến đem trong lòng nghi hoặc nói ra, kỳ thật không ngừng điểm này, còn có chính là vì sao phải đem Tô Hoàng Nghị giết, bọn họ không phải chỉ cần Lý gia Ngọc đội sao. Tô Hoàng Nghị nghe vậy ngẩn ra, theo sau bình đạm trả lời nói, có thể là hắn mất đi lương tâm đi. Bằng không như thế nào sẽ làm như vậy thậm chí liền thân sinh hải tử đều không cần. Không đúng, ý chí kiên định, quá đa nghi hoặc, ta cũng là mới phát hiện, những người đó tựa hồ không ngừng muốn ngọc bội, hoặc là nói không ngừng một nhóm người. Bằng không tuyệt không sẽ liên lụy nhiều như vậy, đặc biệt là phía trước ở Ngu Thành nhìn đến Tô Hoàng Sa, sao có thể liền hắn cũng bị liên lụy. Ân, Tô Hoàng Nghị nghe xong dương nhược thiên nói, tức khắc nếu mày, dừng lại bước chân, nhớ lại một chút sự tình. Tựa hồ cũng cảm thấy có chút không tầm thường lên. Nếu là như thế này, như vậy phía sau màn độc thủ là hai nhóm người nói, liền không thể nhìn thẳng ma tu, có thể là ai cùng ma tu đạt thành cái gì hiệp nghị. Cũng chỉ có như vậy mới có thể muốn ngọc Bộ rất nhiều diệt trừ gia tộc người thừa kế. Ơn, đúng vậy, bằng không sẽ không như vậy, cũng chỉ có như vậy mới nói thông, bất quá. Vẫn là có nghi hoặc. Dương Nhược Thiến như suy tư gì sờ sờ cảm. Tổng cảm thấy sự tình còn lộ ra cổ quái, tựa hồ đều là tô ra bên kia, tô ra nơi đó quá mức cổ quái. Cái gì nghi hoặc? Tô Hoàng Nghị trực tiếp rò hỏi, không rõ còn có chỗ nào có nghi hoặc. Ngậy! Không có gì! Dương Nhược Thiến nghe được thanh âm nhìn nhìn tô Hoàng Nghị lắc đầu, không phải không nghĩ nói, mà là còn không có xác định phía trước nàng yêu cầu suy xét suy xét, vì thế thường phục làm dường như không có việc gì tiếp tục nói. Chúng ta đi trước tìm cứu cứu cùng biểu ca bọn họ, trước đêm này đó cùng bọn họ nói nói, hỏi lại hỏi một ít mười mấy năm kinh thành đã phát sinh sự tình. Dứt lời lôi kéo Tô Hoàng Nghị liền hướng Lý Tư viễn bọn họ nơi phương hướng đi đến. Chỉ là đi ở phía trước Dương Nhược Thiến không có chú ý tới Tô Hoàng Nghị kia hơi hơi khó hiểu ánh mắt, rõ ràng là nghe được nàng vừa mới nói, biết nàng ở cô y né tránh, chỉ là nàng không nói hắn cũng không hỏi, nghĩ nàng tổng hội nói cho chính mình. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị tìm được Lý Tư viễn sau, trực tiếp đem trong lòng nghi hoặc báo cho cấp đối phương, sau đó ngồi xuống cùng nhau thương lượng bí ẩn. Thẳng đến trạng vạng tiền đến, bọn họ cũng chưa xác định Tô ra rốt cuộc ở cướp đoạt ngọc bội sự kiện sắm vai cái gì thân phận bối cảnh, hoặc là nói, Tô mâu rốt cuộc đầu phục người nào. Liên hệ mười mấy năm qua các đại gia tộc hoặc là thậm chí một ít tiểu gia tộc phát sinh sự tình. Mơ hồ cảm thấy sự tình cũng không như mặt ngoài nhìn đến như thế đơn giản, không có khả năng chỉ là vì một quả ngọc đội mà đem sự tình làm thành như vậy. Trong đó tô gia biến hóa lớn nhất, đổi thành cũng nhiều nhất, bởi vậy bọn họ đem mục tiêu tiêu chuẩn xác định ở tô gia, quyết định đêm nay đêm nói tô phủ đi. Như vậy đêm nay liền từ ta cùng biểu đệ đi thôi. Lý tư viễn nhìn mắt đang ngồi mấy người mở miệng quyết định nói. Không được, ta cũng phải đi. Bằng không làm ta cùng ý chí kiên định đi thì tốt rồi. Dương Nhược Thiến mở miệng phủ quyết nói. Lý Tư Viễn kinh ngạc mà nhìn Dương Nhược Thiến, không nghĩ tới luôn luôn thiếu kiên nhẫn để để Lý Tư gần không mở miệng tới phản bác, nhưng thật ra này biểu đệ muội tới cự tuyệt, thật đúng là làm hắn giật mình. Không được, ngươi không thể đi. Không đợi Lý Tư Viễn mở miệng, Tô Hoàng Nghị đã trực tiếp từ chối, tưởng cũng không cần tưởng, hắn khẳng định sẽ không đồng ý Thiến Nương đi theo cùng đi. vì cái gì Lần trước không phải cùng nhau, cùng ta ta đi nói Dương Nhược Thiến khó hiểu nhìn về phía Tô Hoàng Nghị, chỉ là lời nói còn chưa nói xong đã bị, bị đối phương ngắt lời nói, lần này không được, ngươi nhìn xem chính mình, ngươi không phải phía trước, ngươi mang thai, chẳng lẽ ngươi không cố kỵ một chút trong bụng hải tử. Mặc kệ nói như thế nào hắn kiên quyết sẽ không đồng ý nàng đỉnh cái bụng cùng đi đêm thăm Tô Phủ. Dương Nhược Thiến không nghĩ tới Tô Hoàng Nghị sẽ như vậy không chút do dự cự tuyệt một chút thương lượng đường sống cũng không có, rất muốn sinh khí, chính là nghĩ đến chính mình tình huống, tức khác lại có chút chần chừ, rốt cuộc hắn nói chính là đối, chính mình thật đúng là không thích hợp đêm thăm, không nói chính mình bụng đã hiện hoài, liền nói chính mình gần nhất giấc ngủ, tới rồi thời gian nhất định nhất định phải ngủ, thật đúng là không thích hợp qua đi. Kia hảo, ta đã biết, ta liền không đi, nhưng là các ngươi cần thiết đi sớm về sớm, chỉ là hỏi thăm tin tức sẽ nhìn xem tình huống không cần vì tiện hành động. Dương Nhược Thiến bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Nghe được Dương Nhược Thiến như vậy vừa nói, không chỉ có là Tô Hoàng Nghị, ngay cả Lý Tư Viễn cùng Lý Phụ đều nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là cái thai phụ, ở trong phủ nghỉ ngơi liên hảo, đi ra ngoài đêm thăm sự tình giao cho bọn họ là được. Vì thế, đêm đó thượng mọi người đều chuẩn bị đi vào giấc ngủ thời điểm, chỉ có Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư Viễn hai người ra Lý Phụ, đi trước Tô Phủ Phương hướng đi. Mà ở đi trước Tô Phủ trên đường, trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, Tô Hoàng Nghị trong lòng ngực không biết khi nào nhiều cái màu trắng đồ vật. Biểu đệ, ngươi trong lòng ngực chính là thứ gì, như thế nào như vậy bạch? Nga, ngươi nói chính là len sợi sao? Nó là cái bạch hồ, thực thông linh tính, ngươi quên mất sao? Khi đó cứu ngươi cũng có nó công lao. Tô Hoàng Nghị chỉ chỉ trong lòng ngực len sợi nói. Vốn dĩ hắn không tính toán mang theo len sợi. Chính là thiến nương kiên trì, có cái con khỉ ở nàng có thể yên tâm, rốt cuộc len sợi tu vi đã không thấp, hơn nữa là hồ ly, sẽ không dẫn người chú ý, đeo nó lên sẽ không bị hoài nghi, cho dù gặp được ma tu có thể ứng đối, bởi vậy hắn bị bắt mang lên len sợi. Nga! Là cái kia bạch hồ A! Nó như thế nào ở chỗ này, phía trước cũng không có nhìn đến biểu đệ muội mang theo A. Lý tư viên ánh mắt chật lóe Hắn mấy ngày nay căn bản không thấy được quá cái này bạch hồ, như thế nào đêm nay đột nhiên xuất hiện. Tô Hoàng Nghị vừa nghe lời này, rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau bình tĩnh trả lời nói, cái kia, nó ngày thường chính mình trốn đi, không biết đi địa phương nào, chỉ có buổi tối ngẫu nhiên xuất hiện, đêm nay vừa lúc xuất hiện. Dứt lời trột dạ kéo kéo khoe miệng, tưởng xả ra cái tươi cười tới, có thể tưởng tượng khởi chính mình trên mặt đao sẹo liền lại khôi phục mặt vô biểu tình. Nguyên lai là như thế này à, vậy khó trách ta vài lần cũng chưa thấy được, bất quá nói tới đây tạm dừng một chút tiếp tục nói, ngươi mang theo nó tới làm cái gì? Nó chỉ là cái hồ ly à? Mang đến lưu hồ sao? Khu khu, kia cái gì? Nó vẫn là chỗ hữu dụng, có thể giúp chúng ta dẫn dắt rời đi một ít người, hoặc là đi nghe lén một ít tin tức. Tô Hoàng Nghị ẩm ư giải thích lên, nói xong chính mình đều có chút khó mà tin được. Nếu không phải cùng len sợi ở chung lâu rồi Đông nhiên nghe được nói liền chính hắn đều không tin đi Mà lý tư viện nghe xong lời này lại chỉ là chầm mặc một hồi Sau đó dường như không có việc gì gật đầu nói Như vậy à, kia hành đi Chúng ta đi sớm về sớm cũng hảo Dứt lời hướng tô phủ phương hướng khinh công bay đi Tô hoàng nghị thấy thế Không nghĩ tới không bị truy vấn Nhẹ nhàng thở ra sau để chân vội vàng đuổi theo Hai người lướt qua mấy cái nóc nhà Xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ rốt cuộc đi vào tô phủ hậu viện bên ngoài. Sở dĩ không ở phía trước, là bởi vì nơi đó quá dễ dàng bị người phát hiện, mặt sau phòng bếp nơi này giống nhau trông coi người rất ít, bởi vậy lựa chọn nơi này tốt nhất. Chính là nơi này. Lý Tư viễn ngừng ở tô phủ hậu viện ngõ nhỏ chỉ vào trước mắt vách tường nói. Tô Hoàng Nghị nhìn vách tường, thần thức thả ra đi, nhìn đến tình huống bên trong, phát hiện cũng không có người liên đối với Lý Tư Viễn gật gật đầu sau bay đi vào. Lý Tư Viễn thấy thế theo sát sau đó đi vào, lại phát hiện nhà mình biểu đệ vừa lúc đem trong lòng ngực hồ ly đặt ở trên mặt đất, không biết nói câu cái gì, liền thấy bạch hồ hướng bên phải phương hướng chạy tới. Chúng ta bên trái. Tô Hoàng Nghị chỉ vào bên trái địa phương nhanh chóng bay đi, Lý Tư Viễn không nhiều lắm tưởng lập tức đuổi theo. Hai người một hồ binh chia làm hai đường bắt đầu tra xét tô phủ tình huống. Tôi hoàng nghị bọn họ còn không có phi rất xa, ở tây viện đột nhiên nghe được tiếng bước chân, tức khắc bay đến bên cạnh trên cây đem thân mình giấu đi. Ai? Ngươi nói một chút, kia địa lao quan rốt cuộc là ai? Đóng lâu như vậy, như thế nào không trực tiếp giết ta? Một người hộ vệ không kiên nhẫn đối với bên cạnh một vị khác nói: Những việc này chủ nhân bọn họ sự, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ cần hảo hảo thủ, đúng hạn đi đưa cơm là được. Ai? Nói cũng là. Chính là kia hai người miệng cũng quá ngạnh, cư nhiên chết sống đều không nói, trong đó cái kia làm đệ đệ càng đáng thương, hiện giờ tựa hồ chỉ còn một hơi, không biết còn có thể hay không dùng hắn uy hiếp cái kia làm đại ca. Hộ vệ cảm khái, tựa hồ có chút đồng tình kia hai người. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tự do chủ nhân đi quản, huống chi chủ nhân sẽ không làm cho bọn họ chết, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện tại tiếp tục đi thẩm vấn thẩm vấn, chủ nhân chính là nói. Cần thiết mau chóng thẩm ra tới. Dứt lời nhanh chóng đi phía trước đi đến. Một khắc danh hộ vệ thấy thế vội vàng theo sau, trên mặt lấy lòng đối với cái kia nói chuyện. Tránh ở trên cây tô hoàng nghị nghe được lời này hơi hơi nhíu như mày, không biết vì sao trong lòng mơ hồ có cái không tốt cảm giác, rồi lại không nhiều lời. Đến lúc đó bên cạnh Lý Tư Viễn nghe đến mấy cái này lời nói cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là cái gì huynh đệ cư nhiên bị trộm tới tô ra. Thậm chí bị ngược đánh lâu như vậy, nghe bộ dáng không giống như là mới vừa trộm tới, hẳn là trảo tiến địa lao thật lâu bộ dáng. Yêu cầu đi xem sao. Tô Hoàng Nghị quay đầu nhìn Lý Tư Viễn rò hỏi, rốt cuộc phía trước nói tốt tới rồi bên này lúc sau nghe hắn. Ơn, đi xem đi. Liên sợ là nào đó gia tộc nhận thức người. Lý Tư Viễn nói nhanh chóng đuổi theo kia hai cái hộ vệ, ở phía sau gắt gao đi theo. Tô Hoàng Nghị trần chờ một hồi cũng theo đi lên. Ánh mắt lại hướng một cái khác liếc mắt một cái, cái kia thân ảnh có chút cuốn mắt, bất quá hắn biết chính mình trước mắt không thể đi. Hai người theo sát ở kia hai cái hộ vệ phía sau, càng cùng càng cẩn thận, thực mau tới đến địa lao thời điểm đều không thể không kinh ngạc cảm thán một chút, không nghĩ tới Tô gia cư nhiên ở nhất phía tây thiết trí địa lao, vẫn là như thế ẩn ngóc, nếu không phải có người mang theo bọn họ, nói vậy cũng sẽ không phát hiện. Các ngươi rốt cuộc tới, đã có thể chờ các ngươi thay ca đầu. Tại địa lao hai người nhìn đến tiến vào hai gã hộ vệ lập tức gương mặt tươi cười đón chào, mơ hồ có một loại giải phóng cảm giác. Được rồi, các ngươi trở về đi, đêm mai nhớ rõ tới là được. Biết đã biết, chúng ta đây đã có thể đi rồi. Dứt lời xoay người vội vàng rời đi, một chút cũng không nghĩ nhiều đợi bộ dáng Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư viễn trốn ở góc phòng, nhìn kia hai cái bên trong hộ vệ rời đi sau, nhìn nhìn lại liền dư lại hai gã hộ vệ, bọn họ liếc nhau sau quyết định tùy thời mà động, hiện tại trước hết nghe nghe tình huống. Ma liên ở bọn họ bên này chờ đợi tình huống thời điểm, bạch hồ bên kia đã phát hiện tình huống, thậm chí khiến cho động tĩnh, phát hiện ma tu bóng dáng đồng thời cũng bị ma tu phát hiện, một ma một hồ trực tiếp rời đi tô phủ. Cùng lúc đó, lý phủ bên kia vốn dĩ đi vào giấc ngủ dương nhược thiến cảm giác được một trận tim đập nhanh, tức khắc tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bên cạnh thủ hồng hồ ở Dương Nhược Thiến tỉnh lại đồng thời cũng tỉnh lại. Hô, không có việc gì, chỉ là cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Dương Nhược Thiến nhíu chặt mày, Tổng cảm thấy có chút không thoải mái, trong lòng Tổng cảm thấy có chuyện gì làm chính mình không được tự nhiên. Chủ nhân đừng lo lắng, tiểu bạch đã đi theo, nam chủ nhân sẽ không có việc gì. Hồng hồ đi đến Dương Nhược Thiến bên cạnh an ủi cọ cọ tay nàng, ý bảo nàng đừng quá lo lắng. Nhìn hồng hồ động tác. Nghĩ lại Bạch Hồ cũng đi theo, trong lòng hơi yên lòng, nghĩ Tô Hoàng Nghị bọn họ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là lại như thế nào an ủi chính mình đều ngủ không được, liền đứng dậy xuống giường đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng quyết định từ từ Tô Hoàng Nghị trở về ngủ tiếp. Không biết có phải hay không tâm hữu linh tê duyên cớ, Dương Nhược Tiến đang ở lo lắng đồng thời, Tô Hoàng Nghị bên kia sát thật gặp vấn đề. Vốn dĩ đánh bượng hai gã hộ vệ. Mang theo bị nhốt ở địa lao bị thương hai người rời đi khi, hết thể còn hảo hảo, lại đột nhiên không biết bị vật gì kinh động, dẫn tới bị người phát hiện bọn họ tung tích. Nếu chỉ là Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư Viễn hai người nói, rời đi khẳng định không là vấn đề, đáng tiếc lại mang theo hai cái bị thương nhân sĩ, dẫn tới bọn họ rời đi tốc độ không mau, mơ hồ phải bị người đuổi theo. Mắt thấy liền phải bị đuổi theo thời điểm, Bạch Hồ xuất hiện, Tô Hoàng Nghị vừa định tùng khẩu khí thời điểm. Liền phát giác bạch hồ phía sau đi theo ma tu, tức khắc sắc mặt dùng mình, lấy ra chuẩn bị tốt liễm tức phủ dán ở trên người. Bạch hồ tựa hồ cũng cảm giác được nhà mình nam chủ nhân phương hướng, lập tức hướng trái ngược hướng chạy tới, đã có thể vào lúc này, tô phủ đuổi theo ra tới người gặp được ma tu. Báo cho tình huống sau, ma tu cư nhiên xoay phương hướng hướng tô hoảng nghị bọn họ bên kia đuổi theo. Chạy một đoạn đường bạch hồ phát hiện ma tu không đuổi theo, lập tức cảm thấy không thích hợp. Chạy nhanh trở về chạy tới, lại phát hiện ma tu cư nhiên ngăn cản nam chủ nhân, đồng thời cũng nhìn đến nam chủ nhân bọn họ trên người cong hai người. Hử, đem người buông. Ma tu đối với tô hoàng nghị bọn họ lạnh giọng nói. Tô hoàng nghị thấy ma tu đuổi theo chỉ vào trên người người, hắn càng thêm cảm thấy không thể phóng, nhìn kỹ ma tu biểu tình, phát hiện đối phương tựa hồ không phát hiện chính mình là tu luyện người hưởng phí nhẹ nhàng thở ra, không được, nếu cứu người. Đương nhiên muốn cứu rốt cuộc. a, cứu rốt cuộc, vậy muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh hay không? Ma tu tự đại nở nụ cười, tức khắc hướng tô hoàng nghị cùng Lý Tư Viễn nơi đó bay đi. Không phải hắn không nhận ra tới Lý Tư Viễn, mà là lúc này Lý Tư Viễn sớm tại gia phủ thời điểm sửa lại trang phục cùng khuôn mặt, cũng ít nhiều dương nhược thiến trang điểm, bằng không thật đúng là trốn bất quá ma tu đôi mắt. Liên ở ma tu muốn tới gần thời điểm, bạch hồ rốt cuộc chạy tới. Trực tiếp nhảy đến ma tu trên người, lại lần nữa hung hăng mà cắn một ngụm, đồng thời Tô Hoàng Nghị xem chuẩn thời cơ, đối với ma tu bên kia người ném xuống một cái nổ mạnh phụ sau, lợi dụng cho bủi nhanh chóng rời đi. Bạch hồ thấy vậy cũng bung ra ma tu, nhanh chóng đuổi kịp Tô Hoàng Nghị bước chân. Ma ma tu phục hồi tinh thần lại nhìn đi xa mơ hồ thân ảnh, sờ sờ bị cắn được bả vai, thế lần sau nhất định sẽ không lại làm kia chỉ xú hồ ly đào tẩu. Chương 86. Tô Hoàng Nghị bọn họ rời khỏi sau cũng không có trực tiếp hồi Lý Phủ, mà là tha một vòng lúc sau xác định không ai theo kịp mới hướng Lý Phủ đi bay đi. Thẳng đến giờ tí một khắc, hai người mới thở hổn hển trở lại Lý Phủ. Mà lúc này đang ở đại sảnh chờ bọn họ Lý Phủ thấy thế lập tức làm cho bọn họ đem người buông đi nghỉ ngơi, hết thể chờ hứng đông lúc sau lại nói. Tô Hoàng Nghị cũng không nghi ngờ có hắn, liền mang theo một thân mỏi mệt hướng dương nhược thiến vị trí phòng chạy tới. Tân bản không chú ý tới phía sau lý phụ kia nghi hoặc cũng khiếp sợ ánh mắt. Vội vội vàng vàng trở về phòng tô hoàng nghị hoàn toàn không biết ở hắn rời đi lúc sau phát sinh sự tình. Hiện giờ chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy Dương Nhược thiến, nhìn xem nàng ngủ đến an không an ổn. Đương hắn ôm len sợi nhẹ rộng đẩy cửa mà vào thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm nhân nhi cư nhiên không nằm ở trên giường ngủ, mà là ghé vào trên bàn ngủ rồi. Nhìn ghé vào nơi đó thân ảnh. Tô Hoàng Nghị thân mình rõ ràng một đốn, theo sau đem lên sợi bồng, nhẹ nhàng mà đem cửa đóng lại, gión ra gión rén hướng đi Dương Nhược Thiến bên kia, không nghĩ đem nàng bừng tỉnh. Ân. Bị Tô Hoàng Nghị bế lên tới Dương Nhược Thiến tức khắc giật giật thân mình, cảm giác được chính mình thân mình bay lên không sao lập tức mở to mắt, tướng công. Người đã trở lại. Dứt lời duỗi tay xoa xoa đôi mắt sau rốt cuộc xác định là Tô Hoàng Nghị. Ân, Đã trở lại. Tô Hoàng Nghị ôm Dương Nhược Thiến phóng tới trên giường hỏi, ngươi như thế nào ghé vào trên bàn ngủ? Nga, ta vốn dĩ ở trên giường ngủ, đột nhiên bừng tỉnh lúc sau liền ngủ không được, ta liền nghĩ ngồi ở chỗ kia chờ ngươi, ai biết chờ chờ liền cùng Hồng Hồ cùng nhau ngủ rồi. Dương Nhược Thiến có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu, nàng là thật sự phải đợi, chỉ là đợi nửa canh giờ lúc sau liền không ngao trụ ngủ. Lần sau đừng như vậy, ngươi trước ngủ, ta mang theo len sợi, sẽ không có việc gì. Tô Hoàng Nghị đau lòng đuốt nàng mặt dặn dò nói, thật không nghĩ nàng vì chờ chính mình mà hủy khuất nàng chính mình. Đã biết đã biết, ta sẽ. Dương Nhược Thiến lấy lòng cười gật đầu, bảo đảm chính mình lần sau sẽ không, chính là tới rồi lần sau ai lại nói được chuẩn đâu. Tô Hoàng Nghị thấy nàng như vậy, biết nàng khẳng định không nghe tiếng trong lòng đi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn canh giờ cũng không tìm, liền ôm lấy hắn nằm xuống ngủ chỉ là nằm xuống kia nháy mắt trong đầu không khỏi hiện lên ở tô phủ sự tình cùng với cứu trở về tới kia hai người khuôn mặt. Đêm nay chú định là cái bất bình đêm, trừ bỏ an tĩnh đi vào giấc ngủ tô hoàng nghị, lý ra mặt khác mấy nam nhân đều vẫn luôn không ngủ, thậm chí là tráng đêm chưa ngủ. thang đến sắc trời dần dần sáng lên, còn không có tỉnh lại tô hoàng nghị cùng Dương Nhược Thiến đã bị bên ngoài rồn dập tiếng đập cửa cấp đánh thức. Biểu ca, biểu tẩu, tỉnh tỉnh. Ngoài cửa Lý Tư gần không ngừng nỗ lực đập cửa, trong lòng lại rất không rõ vì sao sáng sớm sắc trời mới vừa lượng khiến cho hắn tới kêu biểu ca bọn họ. Tới, đầu tiên tỉnh lại Tô Hoàng Nghị rỗi tay sờ sờ dương nược thiến thấy nàng đã bị đánh thức, thậm chí như mày, không khỏi đối biểu đệ có chút không mừng, này sáng sớm tới kêu cái gì đâu. Cũng không biết nương có phải hay không cũng bị đánh thức. Quả nhiên. Tôi Hoàng nghĩ bọn họ cách vách phòng Tô Mâu ở Lý Tư Gần kêu đệ nhất thanh thời điểm cũng đã tỉnh lại, lập tức phê cái kiện quần áo đi ra. Tư Gần, làm sao vậy? Như vậy vội vã tìm ý chí kiên định bọn họ có chuyện gì. Tô Mâu nắm thật chặt trên người quần áo nhìn sốt ruột Lý Tư Gần hỏi. Cô cô, thực xin lỗi, đem người đánh thức. Lý Tư Gần có chút ấy náy nhìn Tô Mâu, ám đạo chính mình cư nhiên quên cô cô ngủ ở cách vách khẳng định là chính mình vừa mới thanh em kia quá lớn đánh thức cô cô. Không có việc gì. Tô mẫu không thèm để ý lắc lắc đầu, lại lần nữa mở miệng rò hỏi, ngươi sớm như vậy tới kêu bọn họ có cái gì chuyện quan trọng? Ngậy! Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, là đại ca để cho ta tới kêu biểu ca. Như vậy à, kia không có việc gì, ngươi lại kêu kêu, bọn họ khả năng quá vây, nhiều kêu vài tiếng thì tốt rồi. Tô mẫu nghe được khi Lý Tư viễn làm hắn tới kêu liền yên lòng, nàng còn tưởng rằng là ra chuyện gì, là đại cháu trai nói hẳn là liền không có gì vấn đề. Mà liền ở tô mẫu yên lòng thời điểm, tô hoàng nghị cũng đã mặc tốt quần áo, ngay cả Dương Nhược Thiến cũng đồng dạng đứng dậy mặc tốt. Chuyện gì như vậy cấp? Mở cửa tô hoàng nghị nhìn Lý Tư gần do hỏi, đồng thời duỗi tay sửa sang lại một chút cổ áo khẩu. Ngậy! Ta không rõ lắm! Là đại ca để cho ta tới kêu của các người, hẳn là có chuyện gì đi, bằng không cũng sẽ không làm ta lại đầy kêu. Hắn cảm thấy khẳng định là về tối hôm qua kia hai người sự tình, không gặp cứu trở về tới lúc sau liền ra ra đều ban đêm liền dậy sao. Hành, vậy ngươi đợi lát nữa, chúng ta rửa mặt một chút liền cùng ngươi qua đi. ân ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Tư gần gật đầu nói. Tô Hoàng Nghị nhìn đứng ở chỗ này Lý Tư gần. Không biết vì sao trong lòng đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác, mơ hồ cảm thấy có cái gì đại sự. Bất quá đương hắn quay đầu nhìn đến tô mẫu thời điểm, ngáy mắt bình tĩnh trở lại nói, Nương, ta đây cùng thiến nương liền đi qua, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Không cần, các ngươi mau đi đi, khả năng thực sự có chuyện gì. Tô mẫu không chút nào để ý phất phất tay ý bảo bọn họ mau đi. Tô hoàng nghĩ thấy thế gật gật đầu. Sau đó đi trở về trong phòng nhìn nhìn đã chuẩn bị ổn thỏa dương lược tiến, dối tay lấy quá nàng từ trong không gian chuẩn bị tốt khăn lông xoa xoa mặt liền nắm nàng đi ra ngoài. Mà cùng lúc đó ở Lý Gia Gia trong phòng, bên kia lại lần nữa tụ, chỉ là lại đầy mặt mây đen, không biết nên như thế nào cho phải. Cha, ngươi nói chuyện này. Nên làm thế nào cho phải a? Lý Phụ thở ngắn than dài nhìn nhà mình phụ thân thật không nghĩ tới tối hôm qua cứu trở về tới hai người cư nhiên là kia thân phận ai ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây hiện tại nên hảo hảo ngẫm lại như thế nào cùng ý chí kiên định nói mới đúng Lý Gia Gia thở dài ở trong phòng qua lại đi lại thật là cảm thấy này biến hóa quá lớn nên như thế nào làm người tiếp thu đâu ai Lý phụ theo sát Lý Gia Gia mặt sau thở dài ngay cả bước chân cũng đi theo Lý Gia Gia phía sau đi liền kém muốn trang lên dường như được rồi hành ta thở dài ngươi cũng thở dài ta đi ngươi cũng đi ngươi mau ngẫm lại nên như thế nào cùng ý chí kiên định bọn họ nói mới đúng hơn nữa nói tới đây tạm dừng xuống dưới như là nghĩ đến cái gì Lý ra Gia Gia nhăn chặt mày tiếp tục nói ý chí kiên định bên này vấn đề không lớn lớn nhất chính là ngươi muội muội nơi đó nên như thế nào làm nàng tiếp thu này biến hóa dứt lời đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống Này Lý Phụ nghe được Lý Gia Gia nhắc tới tô mẫu, tức khắc cũng cảm thấy đầu đại, đi đến Lý Gia Gia bên cạnh ngồi xuống, ngón tay đánh cái bản tự hỏi lên, sau một lát do dự nói, nếu không liền nói thẳng đi. Kỳ thật như vậy cũng hảo, ít nhất chứng minh người nọ kỳ thật vẫn là cái tốt, ít nhất cũng không có thật sự vứt bỏ bọn họ mẫu tử. Lý Gia Gia nghe xong do dự trong nháy mắt liền gật đầu đồng ý nói, hành, như vậy cũng hảo, vậy ấn ngươi nói. Đến lúc đó, ngươi phụ trách đi nói cho nàng. Hành, ta đi nói. Lý phụ nhận tâm một nhắm mắt đáp ứng xuống dưới, dù sao muội muội sớm muộn gì phải biết rằng, chính mình đi nói liền đi nói. Hai cha con thương lượng hảo, hoàn toàn không chú ý tới đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ này, đó hành động lý tư viễn khệ miệng run rẩy một chút, rõ ràng cảm giác nhà mình phụ thân cùng gia gia hành vi có chút ấu chí. Đại ca, ta mang theo biểu ca bọn họ lại đây. Ngoài cửa Lý Tư gần gõ gõ môn, theo sau liền trực tiếp đẩy ra đi đến. Tô Hoàng Nghị cùng Dương Nhược Thiến ở phía sau theo đi lên, đi vào trong phòng nhìn đến mọi người đều ở, càng thêm có loại bất tháng cảm. Gia Gia, cứu cứu buổi sáng tốt lành, không biết biểu ca kêu ta lại đây là có chuyện gì. Tô Hoàng Nghị ra vẻ chấn định nhìn bọn họ hỏi. Khu khu, kia cái gì, làm tư sa cùng người nói. Lý Phụ nhìn thoáng qua quay đầu đi làm bộ không nghe được Lý Gia Gia. Thực không phúc hậu cũng đem vấn đề đẩy cho chính mình nhi tử, hắn vẫn là bảo trì trầm mặc hảo, chờ thêm sẽ hắn còn muốn đích thân đi tìm muội muội nói đi. "Biểu ca, rốt cuộc chuyện gì?" Tô Hoàng Nghị thấy Lý phụ bọn họ đều đem vấn đề đều cấp biểu ca Lý Tư Viễn, liền nhìn chằm chằm Lý Tư Viễn xem, tựa hồ muốn hỏi ra rốt cuộc sao lại thế này tới. Lý Tư Viễn thấy thế, quay đầu nhìn nhìn Lý gia gia cùng Lý phụ, thấy bọn họ nhi tử đều đừng xem qua không hỏi sự. Tức khắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đi đến tô hoàng nghị bên người, nhìn cái này biểu đệ cùng biểu đệ muội, há miệng thở dốc, lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Biểu ca, rốt cuộc có chuyện gì ngươi có thể nói thẳng, ta cùng ý chí kiên định đều nghe đâu. Dương Nhược Thiến nhìn Lý Tư viễn như vậy do dự do dự bộ dáng, tức khắc cảm thấy kế tiếp nói ra sự tình khả năng sẽ có điểm vấn đề lớn. Quả nhiên, Lý Tư viễn thấy bọn họ như thế. Tức khắc mở miệng đem một chút sự tình nói ra tới, cuối cùng nói tôi hôm qua cứu trở về tới hai người, lại nói hai người thân phận, sau đó đem một ít âm như nói ra, tóm lại, đương hắn đem sự tình đều nói xong sự tình. Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng nghị hai người biểu tình đều là kinh ngạc không thôi, thậm chí có thể dùng khiếp sợ cùng không dám tin tưởng này bốn chữ tới hình dung. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Đặc biệt là cứu trở về tới kia hai người thân phận cư như là. Cái này làm cho bọn họ như thế nào cũng không dám tưởng. Biểu ca, không biết tối hôm qua kia hai người hiện tại nơi nào. Bọn họ, thân mình còn hảo đi. Dương Nhược Thiến nhìn thoáng qua như cụ ngốc lăng trung tô hoàng nghị, chỉ có thể từ nàng tới mở miệng do hỏi. Bọn họ đang ở ám môn cái kia trong phòng nghỉ ngơi, chỉ có nơi đó an toàn, đến nỗi trên người thương thế cùng với này mười mấy năm thương tổn phòng trường Có chút khó. Không phải có chút khó, mà là rất khó, căn bản không ai có thể cứu trị, thậm chí có thể nói trong đó một cái chính là ở treo mệnh mà thôi. Lý Tư viễn lời kia vừa thốt ra, không nói dương được tiến, ngốc lăng Trung Tô Hoàng Nghị lập tức phục hồi tinh thần lại, tràn đầy sốt ruột hỏi, như thế nào sẽ? Không thể chữa khỏi vẫn là sao lại thế này? Hán! Bọn họ tối hôm qua nhìn còn thực hảo a Ai! Tối hôm qua nhìn Hảo là Hảo, chính là bọn họ mười mấy năm bị dùng dược vật điếu mệnh, sao có thể thật sự Hảo đâu? Lý Tư viễn dứt lời thở dài, hắn là thật không đành lòng làm biểu đệ có hy vọng lại cho hắn tuyệt vọng. Như thế nào sẽ đâu? Tô Hoàng Nghị không dám tin tưởng lui về phía sau một bước, mới vừa còn tưởng rằng có thể đoàn tụ, chính là hiện tại lại biến thành như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ? Dương Nhược Thiến nhìn Tô Hoàng Nghị kia bị đả kích bộ dáng. Không đành lòng an ủi nói, không có việc gì, ta đi xem, nói không chừng có thể chữa khỏi, ngươi yên tâm, nhất định có thể. Càng nói càng kiên định, bởi vì nàng không nghĩ nhìn đến hắn thương tâm khổ sở, huống chi nàng có thể dùng nước suối cho bọn hắn giải độc, lúc sau tiếp tục luyện dược, nàng có thể khắc khổ học tập duyên thọ đan. Thiến Nương, cảm ơn ta. Ta không biết nên nói cái gì. Tô Hoàng ngị hai mắt sáng lên nhìn Dương Lục Thiến, nghĩ đến trong không gian bảo bối Hắn cảm thấy nhất định có thể chữa khỏi người nọ. Không cần cảm tạ, chúng ta đi trước xem bọn hắn đi. Dương Nhược Thiến Trấn An cười cười, sau đó xoay người nhìn về phía Lý Tư Viên gật đầu, ý bảo bọn họ mau chân đến xem. Lý Tư Viên thấy thế cũng nhớ tới Dương Nhược Thiến bọn họ bản lĩnh, không khỏi có chút tin tưởng bọn họ có thể, lại vẫn là quay đầu nhìn về phía Lý Gia Gia bọn họ, chờ đợi bọn họ ý bảo. Lý Gia Gia cùng Lý Phụ không biết nghĩ như thế nào. Mặc kệ như thế nào, Tô Hoàng Nghị đều yêu cầu thấy một chút người nọ, liền đáp ứng xuống dưới, mấy người hướng ám môn bên kia đi đến. Dương Nhược Thiến đứng ở Tô Hoàng Nghị bên cạnh, dôi tay bắt lấy hắn nắm chặt nắm tay, lại không biết nên như thế nào mở miệng ăn uổi. Rốt cuộc đổi làm là bất luận kẻ nào nghe được tin tức như vậy sau lại nhìn đến người nọ nằm ở chỗ này chỉ còn lại có bạc nhược hô hấp đều sẽ khó chịu. Bọn họ sau khi trở về liền vẫn luôn như vậy, Tô Đại Bá còn hảo. Chỉ là chúng độc, nhưng là dượng liền Lý Tư viễn chỉ vào nằm ở nơi đó vẫn không núp đích, chỉ có kia mỏng manh hô hấp làm người có thể xác định hắn còn sống. Ta đã biết, ta trước nhìn xem. Dương Nhược Thiến buông ra Tô Hoàng nghị tay vỗ nhẹ một chút, theo sau liền đi tới nằm ở nơi đó Tô Phụ Tô nhân xương bên cạnh ngồi xuống. Nhìn trên mặt vết thương chồng chất Tô Phụ, Dương Nhược Thiến đều không khỏi có chút đau lòng đối phương, khít sâu một hơi sau cầm lấy Tô Phụ thủ đoạn. Bắt đầu bắt mạch nhìn xem rốt cuộc như thế nào. Thời gian một chút qua đi, ở Dương Nhược Thiến bắt mạch thời điểm, bên cạnh mọi người đều an tĩnh chờ đợi, không dám mở miệng quấy giày, ngay cả ngày thường nhất không thể an tĩnh lý tư gần lúc này cũng an tĩnh đến không được. Một nén nhang lúc sau, Dương Nhược Thiến buông ra tô phụ thủ đoạn, thở dài nói, sắc thật không tốt, bất quá. Vẫn là có thể chữa khỏi. Chỉ là phỏng trừng lúc sau nhật tử đến vẫn luôn tính dưỡng. Lại còn có không phải mấy ngày là có thể khôi phục, ít nhất muốn mấy năm thời gian. Có thể trị liền hảo. Tô Hoàng Nghị phục hồi tinh thần lại nghe được Dương Nhược Thiến nói như vậy, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể trị hảo là được, không nghĩ mới vừa được đến lại mất đi. Ân. Dương Nhược Thiến gật đầu đáp lời, sau đó đi đến tô đại bá bên kia, dối tay bắt mạch, hắn chỉ là trúng độc, có thể chưa khỏi, chỉ là mặt sau yêu cầu bổ dưỡng một đoạn thời gian là được cũng không có cái gì trở ngại. Ít nhất so với Tô phụ tới nói là hảo quá nhiều. Nghe được Dương Nhược Thiến như vậy vừa nói, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng dần dần hảo lên, liền sợ nghe được không tốt đáp án. Lý phụ nhìn thoáng qua nằm ở nơi đó huynh đệ hai người thở dài, theo sau quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Thiến nói, kia kế tiếp liền phiền phái cháu dâu ngươi, nhất định phải chữa khỏi muội phu, hắn nhưng không nghĩ là muội muội lại thất vọng rồi. Đúng vậy, Dương Nhược Thiến gật đầu đáp lời, nàng đương nhiên sẽ chữa khỏi này hai người, mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều là nhà mình tướng công thân nhân A. Bởi vậy nơi này lưu lại Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị hai người cứu trị Tô Gia huynh đệ, những người khác bị Lý Gia Gia mang theo đi ra ngoài, rốt cuộc bọn họ còn có mặt khác sự tình muốn xử lý. Mà Dương Nhược Thiến ở bọn họ đi ra ngoài thời khắc đó lập tức từ trong không gian lấy ra một chén không gian thủy cùng một lọ đan dược. Lên sợi. Ngươi đi xem cái kia, trên người hắn tựa hồ bị trúng ma khí. Dương Nhược Thiến lấy ra đồ vật sau chỉ vào Tô Đại Bá nói, bên kia nàng là không có khả năng tự mình động thủ, chỉ có thể làm Tô Hoàng Nghị cùng Len Sợi đi làm. Là, chủ nhân. Len Sợi đáp lời, đi đến Tô Đại Bá bên cạnh, trực tiếp nhảy lên tấm ván gỗ, nhìn chằm chằm Tô Đại Bá nhìn kỹ đi, kinh ngạc phát hiện quả nhiên là bị trúng ma khí không nghĩ tới những cái đó ma tu thật là thích hướng có thể tu luyện bình phàm nhân thân thượng trung ma khí xác thật chúng ma khí cũng chúng độc, thời gian rất dài thật sự nếu không chứa khỏi phỏng chừng liền linh căn đều phải bị hủy thì ra là thế như vậy ngươi phối hợp ý chí kiên định tiêu trừ ma khí đi dương nhược thiến đầy mặt nghiêm túc nói nghĩ đến bị trung ma khí đều là có thể tu luyện người nghĩ đến kia ma tu hẳn là cố ý cố ý hủy hoại bọn họ linh căn Liền như phía trước Lý Tư Viễn giống nhau, kỳ thật nàng cũng đã sớm phát hiện Lý Tư Viễn có linh can. Bên này Dương Nhược Thiến bọn họ cực lực cứu trị Tô Gia huynh đệ hai người, bên ngoài Lý Gia tổ tôn tam đại bốn người đang ở bên ngoài dối giắm không thôi, hoặc là nói là do dự không chừng. Bọn họ đang ở dối giắm có phải hay không giờ phút này đi nói cho Tô Mẫu sự tình chân tướng, hoặc là chờ một chút, lại hoặc là ai đi nói tương đối hảo. Đẩy tới đẩy đi cuối cùng vẫn là làm lý phụ đi nói, rốt cuộc sư huynh muội, từ trước quan hệ liền tốt không, có gì giấu nhau huynh muội, làm lý phụ đi nói là nhất thích hợp bất quá. cuối cùng, ở lý gia gia cùng lý tư viễn bọn họ nhìn theo dưới, lý phụ chỉ có thể căng ra đầu hướng tô mậu nơi hoành viện bên kia đi, vừa đi vừa nghĩ kê tiếp nhìn thấy muội muội như thế nào mở miệng nói, chỉ là đương hắn thật sự nhìn thấy muội muội lý tố hoanh thời điểm, rồi lại dối dám lên hay không nên nói cho muội muội mới hảo. Ca, ngươi rốt cuộc muốn nói gì a? Tô Mẫu nhìn trước mắt do do dự dự, nẹn nẹe tránh tránh Lý Phụ. Tao mày rất là khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì làm nhà mình ca ca như thế khẩn trương rồi dám? Nghe nghe a, ta, ca kỳ thật có chuyện muốn nói. Lý Phụ ấp đúng rồi dám hồi lâu. Rốt cuộc quyết định vẫn là nói ra tương đối hảo. Chính mình đều tới nơi này, nếu không nói liền đi. Lúc sau muội muội khả năng sẽ tự trách mình. Còn không bằng lúc này liền nói ra tới. ân ta biết ngươi có chuyện muốn nói, bằng không ngươi cũng sẽ không ở chỗ này ngồi lâu như vậy, còn vẫn luôn do dự. Chỉ là rốt cuộc ra sao sự làm ngươi vẫn luôn như vậy do dự đâu. Ngậy! Cái kia lý phụ không nghĩ tới chính mình hành động đã bị tô mỗ nhìn ra tới, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng nói, kia cái gì, ta nói ra lúc sau ngươi nhưng đến đừng có góp, nhất định phải toàn bộ nghe xong mới có thể đứng dậy. Biết không? Hành, ta sẽ. Tô mẫu do dự một chút gật đầu đồng ý, cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không như vậy xúc động. Thấy nàng như vậy một bảo đảm, Lý Phụ cũng hơi yên tâm, liền bắt đầu đem sự tình nhất nhất nói cho cấp tô mẫu nghe. Từ tối hôm qua cứu trở về tới kia hai người lúc sau bắt đầu nói lên, đem tô đại bá tô nhân kiệt tỉnh lại trong lúc nói cũng nói ra. Tô mẫu kiên nhẫn nghe, càng nghe càng khiếp sợ, hận không thể đứng dậy vọt tới nhà mình phụ thân phòng đi. Chỉ là nghĩ đến chính mình bảo đảm, cùng với cũng muốn nghe xem phía dưới sự tình liền chịu đựng trong lòng sốt ruột kiên nhẫn tiếp tục nghe đi xuống. Nghe những việc này, nếu không phải bởi vì đối phương là chính mình thân nhân, nàng thật sự khó mà tin được, như thế nào cũng không nghĩ tới hiểu lầm mười mấy năm người cư nhiên không phải chính mình cho rằng cái kia, mà chân chính còn lại là bị nhốt lại, nói cách khác người nọ căn bản không phản bội quá bọn họ chi gian cảm tình. Chỉ là lại nghĩ đến người nọ mười mấy năm sở chịu thương tổn, tô mẫu trong lòng đau đớn khó nhịn, tựa hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hận không thể chạy nhanh qua đi tìm người nọ, chỉ là càng nghe nàng càng lạnh yên tĩnh, chỉ cảm thấy này mười mấy năm nàng thật là thương sai tâm. Sự tình chính là như vậy, ta cùng cha cũng là ngày hôm qua ban đêm mới từ tô nhân kiệt trong miệng biết đến. Tối hôm qua tô nhân kiệt tỉnh lại sau nhìn đến bọn họ, trực tiếp đem sự tình nói ra còn không có toàn bộ nói xong liền hôn mê bất tỉnh, nhưng là đã làm cho bọn họ đại khái minh bạch toàn bộ sự kiện. Như thế nào? Tại sao lại như vậy? hắn hắn hiện tại như thế nào? Tô mâu khiếp sợ run run xuống tay, có chút không biết làm sao, hoặc là nói đúng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Lúc ta tới cháu dâu đã ở rút bọn hắn trị liệu, hẳn là không có việc gì đi. Lý Phụ không phải thực xác định nói. Tô mẫu nghe vậy ngẩn ra, theo sau nhẹ nhàng thở ra, nghe được con dâu nói có thể trị hảo, nàng bản năng tin tưởng con dâu nói, nhiều như vậy chút thời gian, nàng cũng biết thiến nương bất phàm. nếu nói ra có thể trị tốt lời nói, như vậy nên có thể trị tốt. Ngồi ở đối diện Lý Phụ nhìn Tô mẫu nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói, như vậy hoanh hoanh, ngươi hiện tại mau chân đến xem hắn sao. Xem hắn. Tô mẫu do dự ngẩng đầu nói, ta, ta cũng không biết. Ta tưởng trước yên lặng một chút, húng chi hắn hiện tại cũng không tỉnh lại, chờ đã tỉnh rồi nói sau. Ít nhất trước mắt mới thôi nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt. Ở tô mẫu trong lòng, trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình là bị vứt bỏ cái kia, thậm chí còn bị phản bội, hiện tại lại đột nhiên nói cho chính mình, người nọ không có phản bội, cũng không có vứt bỏ chính mình, mà là bị nhốt lại, thậm chí có thể biến tướng nói là nàng vứt bỏ người nọ, này vừa chuyển biến làm nàng có chút không tiếp thu được. Lý Phụ nhìn tô mẫu biểu tình, cũng không bắt buộc, hùng chi hiện tại sắc thật đi gặp cũng không có phương tiện, kia không bằng làm nàng lẳng lặng. chờ bên kia chưa khỏi lại nói. Mà bên kia Dương Nhược Thiến cùng tô Hoàng Nghị đã đem tô nhân sương cùng tô nhân kiệt huynh đệ hai người thân mình chưa khỏi, làm cho bọn họ tỉnh lại, chỉ là lại không có toàn bộ khăn phục, cả người thoạt nhìn có vẻ thực nu nhược. Đến nỗi những cái đó vết sẹo, Dương Nhược Thiến quyết định từ từ tới giải quyết, Rốt cuộc lập tức làm vết sẹo giờ sẽ làm người hoài nghi. Các ngươi là? Tô Nhân Kiệt mở to mắt nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có người quen. Cái kia, ngươi hảo, ta là thế ngươi giải độc chưa thương, xem như đại phu đi. Dương Nhược Thiến ở Tô Nhân Kiệt nghi hoặc trong mắt bắt đầu giải đáp nói: thầy ta giải độc, đã giải sao? Ta đệ đệ hắn Tô Nhân Kiệt nghĩ đến đệ đệ Tô Nhân Sương không khỏi có chút khẩn trương để để nơi đó có thể so chính mình nghiêm trọng nhiều cũng hảo đều chi hết các ngươi hiện tại mới vừa tỉnh yêu cầu ăn một chút gì đi ta đi làm người chuẩn bị Dương Nhược Thiến nói nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Hoàng Nghị theo sau đối với Lên Sợi cùng Hồng Hồ làm thủ thế sau liền xoay người đi ra ngoài mở ra ám môn thời điểm còn không quên lại nhìn thoáng qua Tô Hoàng Nghị thấy hắn sắc thật không ra liền minh bạch cái gì trực tiếp đi ra ngoài đem cửa đóng lại lưu lại tô hoàng nghị đối mặt tô nhân kiệt bọn họ huynh đệ hai người dương nhược thiến mang theo hai chỉ hổ lý gia tới sau vừa lúc nhìn đến ngồi ở trong phòng lý gia ra bọn họ trừ bỏ lý phụ bọn họ ba người đang ngồi ở nơi đó phóng không suy nghĩ nghĩ sự tình khu khu cái kia gia gia biểu ca biểu đệ các ngươi ba người suy nghĩ cái gì dương nhược thiến ho nhẹ một tiếng mở miệng nhắc nhở chính bọn họ tồn tại Lý Gia Gia bọn họ nghe vậy phục hồi tinh thần lại, quay đầu thấy Dương Nhược Thiến, lập tức hỏi, Thiến đương, bọn họ như thế nào? Ý chí kiên định đâu? Như thế nào cháu ngoại không đi theo ra tới? Ý chí kiên định hắn ở lại bên trong có việc. Dương Nhược Thiến trả lời nói. Ở bên trong? Lý Gia Gia nói đột nhiên nhớ tới cái gì? Kinh ngạc hỏi, kia hai người đã tỉnh. Ân, tỉnh. Chính là tỉnh ý chí kiên định mới có thể ở lại bên trong A. Thì ra là thế, vậy làm ý chí kiên định ở bên trong đi, nghĩ đến, bọn họ cũng có chuyện muốn nói. Lý gia gia nghe được Dương Nhược Thiến như vậy nói liền minh mạch, nhìn thoáng qua ám môn nơi đó, chỉ hy vọng có thể nói rõ ràng. Ấn. Dương Nhược Thiến cũng quay đầu nhìn thoáng qua bên kia, lúc sau liền đi tới Lý gia gia bọn họ nơi đó ngồi xuống, hiện giờ nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ hắn. Lúc này ám môn trong phòng, Tô Hoàng Nghị đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nằm ở nơi đó Tô Nhân Kiệt cùng Tô Nhân Dương đều không rõ nguyên do nhìn hắn, không rõ người này như thế nào đứng ở chỗ này lại không nói lời nào. Cái kia, không biết các hạ là ai? Tô Nhân Kiệt nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình trước mở miệng hỏi. Tô Hoàng Nghị nghe được Tô đại bá thanh âm, phức tạp nhìn thoáng qua Tô Nhân Dương lúc sau, mở miệng trả lời nói, tại hạ họ Tô danh ý chí kiên định, Tô Hoàng Nghị Tô Hoàng Nghị, tên hay. Tô Nhân Kiệt cười gật đầu, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là bổn gia, cư nhiên cùng cái dòng họ. Chỉ là mới vừa nói xong, tức khắc cảm thấy không thích hợp, đầy mặt khiếp sợ nhìn Tô Hoàng Nghị. Ngay cả bên cạnh nghe được Tô Hoàng Nghị lời nói Tô Nhân Sương lúc này cũng đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm. Thậm chí rối tay chỉ vào Tô Hoàng Nghị hỏi, ngươi là, là Tô Hoàng Nghị. Ngươi bao lớn? 22 tuổi. Tô Hoàng Nghị rất là bình tĩnh trả lời, lại không biết bên kia hai người nghe thấy cái này đáp án càng thêm khiếp sợ, theo sau đó là kinh hỉ, như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt người thật là bọn họ trong lòng đoán người nọ, trong lúc nhất thời không khí có vẻ xấu hổ lên, thậm chí trở nên thực an tĩnh. Chương 87 Thời gian một chút trôi đi, Dương Nhược Thiên cùng Lý Tư viễn bọn họ bên ngoài phòng chậm rãi chờ, thẳng đến chờ tới Lý Phụ cùng Tô Mẫu đồng thời tiến bảo cũng không thấy được Tô Hoàng Nghị đi ra. Nương, ngươi đã đến rồi. Dương Nhược Thiến nhìn đến Tô Mâu xuất hiện một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là đối Tô Mâu lúc này mới tới có chút tò mò, nàng phía trước cho rằng Tô Mâu sẽ vừa nghe đến tin tức liền tới đây. Ân, Thiến Nương, ý chí kiên định đâu? Tô Mâu tiến vào sau liền phát hiện nhà mình nhi tử không ở nơi này, tức khắc dò hỏi nhìn về phía Dương Nhược Thiến nơi đó. Dương Nhược Thiến nghe vậy chỉ chỉ ám môn nơi đó nói, ý chí kiên định ở nơi đó mặt. Ở bên trong. Hắn một người sao? Vẫn là tựa hồ nghĩ đến cái gì khả năng tính, Tô Mẫu không có nói tiếp. "Nương, nơi đó mặt người đã tỉnh, cho nên ý chí kiên định ở bên trong, ngươi muốn vào xem một chút sao?" Dương Nhược Thiến biết Tô Mẫu đoán được cái gì, lúc này hẳn là cũng làm Tô Mẫu đi vào, vừa lúc đem một chút sự tình nói rõ ràng. "Không, không được." Đợi lát nữa đi. Tô mẫu lắc đầu cự tuyệt, nàng còn không có tưởng hảo. Dương nhược thiến khó hiểu nhìn tô mẫu, không rõ nàng vì sao không trực tiếp đi vào, nghĩ lại tưởng tượng lại tựa hồ có chút minh bạch, liền cũng không nói nhiều, ngồi ở chỗ kia ăn chút điểm tâm biên chờ tô hoằng nghị ra tới. Nửa nén hương sau, ám môn mở ra, vốn dĩ nhớ tới thân quá khứ Dương nhược thiến nhìn đến tô mẫu vội vàng đứng dậy sau khi đi qua liền dừng lại bước chân mắt thấy tô mậu đi đến mới ra tới tô hoàng nghị trước mặt mở miệng hỏi hắn bọn họ thế nào ngươi nói cho hắn sao nói tô hoàng nghị bình tĩnh nhìn tô mậu gật đầu trả lời hắn không nghĩ tới dầu dím chúng chi chỉnh sự kiện cũng không phải người nọ sai nói a nói cũng hảo dù sao sớm muộn gì cũng muốn biết đến chúng chi bọn họ dù sao cũng là phụ tử tương nhận cũng hảo lương tô hoàng nghị nhìn tô mậu Do dự một chút mở miệng nói, ngươi vào xem đi, hắn muốn gặp ngươi. Dứt lời tránh ra con đường, đứng ở bên cạnh ý bảo tô mẫu đi vào. Nghe được lời này tô mẫu cả người ngẩn ra, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía bên trong, theo sau lại quay đầu nhìn về phía tô hoàng nghị hỏi, hắn, hắn thật sự muốn gặp ta. Nhìn thấy lúc sau bọn họ nên nói cái gì đâu. Đúng vậy, hắn muốn gặp ngươi. Tô hoàng nghị nghiêm túc gật đầu. Bên trong người nọ là thật sự tưởng đương, kia trên mặt tình nghĩa cùng trong mắt nhu tình là không lừa được người. Tô Mẫu nhìn Tô Hoàng Nghị biểu tình, xác định không giống nói giả, liền gật gật đầu, hít vào một hơi sau hướng bên trong đi đến. Ở Tô Mẫu tiến vào sau, Tô Hoàng Nghị liền đóng cửa lại lên, bên trong sẽ để lại cho bọn họ đi, đến nỗi đại bá tồn tại, nói vậy bọn họ sẽ trực tiếp bỏ qua, mà đại bá cũng sẽ không mở miệng quấy rầy bọn họ. Dương Nhược Thiến nhìn đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm ám môn xem đến Tô Hoàng Nghị, đột nhiên phát hiện trên mặt hắn vết sẹo tựa hồ không thấy, không khỏi mở miệng hô, tướng công, người mặt, người tháo trang sức. Ấn, Ấn, Tô Hoàng Nghị nghe vậy sửng sốt một chút, theo sau sờ sờ mặt, nhớ tới ở bên trong vì chứng thực chính mình thân phận khi thanh đao sẹo cùng những cái đó giả dạng đều ta rớt. Nga, vậy ngươi mau tới ngồi xuống ăn một chút gì? Chờ thêm sẽ ta lại giúp ngươi thượng trang. Ở không có thập toàn đem ta phía trước vẫn là phải nhịn A. Hảo. Tô Hoàng Nghị gật đầu đáp lời, đồng thời hướng Dương Nhược Thiến bên kia đi đến, đối với Lý Phụ bọn họ gật gật đầu sau liền ngồi xuống dưới. Dương Nhược Thiến thấy Tô Hoàng Nghị ngồi xuống, lập tức cầm chén đua đưa cho hắn, sau đó cho hắn gấp đồ ăn cùng điểm tâm vi thực. Ngồi ở bọn họ đối diện Lý Tư viễn nhìn bọn họ kia vi thực ngọt ngào dạng. Không biết như thế nào cư nhiên nhớ tới chính mình trước kia, lúc ấy hắn cũng từng có như vậy nhật tử, chỉ là hiện giờ một đi không trở lại. Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi nắm lấy chính mình trên cổ ngọc, không biết khi nào hắn mới có thể tái kiến nàng. Tính, tại đây phía trước trước đem sự tình giải quyết, chờ những việc này giải quyết lúc sau, hắn nhất định phải làm biểu đệ cùng biểu đệ muội giúp hắn đi đông đại lộ đi, hắn nhất định phải tìm về chính mình Thê nhi. Đúng rồi, ý chí kiên định. Các ngươi ở bên trong có nói cái gì? Đối với ngươi, đại ba con của hắn Tô Hoàng Sa chuẩn bị như thế nào làm? Đột nhiên nhớ tới một chút sự tình lý phụ đột nhiên nhớ tới bạn tốt nhi tử, không khỏi có chút lo lắng, dù sao cũng là nhìn đến đại, kia hài tử bị phóng tới ngu thành thời điểm bọn họ cũng đồng tình quá, đáng tiếc khi đó cùng Tô gia quan hệ đã không tốt, hơn nữa muội muội duyên cơ căn bản sẽ không nhiều để ý tới, cũng liền không để ý. Nhưng hôm nay đã biết sự tình chân tướng, kia hải tử thân mình càng ngày càng không tốt, có cơ hội vẫn là tiếp trở về hảo, thuận tiện làm cháu dâu cấp nhìn xem. Tô Hoàng Sa Dương Nhược Thiến bỗng nhiên nghe thấy tên, gắp đồ ăn tay một đốn, nghi hoặc nhìn Lý Phụ hỏi, chính là ở ngu thành bên kia Tô Hoàng Sa đi. Phía trước ở ngu thành bọn họ chính là gặp qua hắn. Đúng vậy, hắn, bởi vì một ít việc bị hiện giờ Tô Gia vị kia biếm tới rồi ngu thành bên kia đi. Nói là làm hắn quản lý, kỳ thật ở bên kia bị người giám thị, liền cái trưởng quầy đều không bằng. Ai? Tưởng tượng đến Tô Hoàng Sa tình cảnh, Lý Phụ liền có chút đồng tình đối phương, hảo hảo mà đại thiếu gia đột nhiên biến thành đánh tạp, đổi ai đều sẽ khó có thể tiếp thu. Ngay cả một bên Lý Gia Gia nghe được Lý Tư Sa nói, như là nhớ tới cái gì, có chút đáng tiếc nói, nói lên kia hải tử cũng xác thật đáng thương. Cả đời bệnh còn bị bọn họ biếm đến bên kia làm đánh tạp, nói cái gì rèn luyện hắn, kỳ thật ra, chính là cố ý làm hắn qua bên kia tự sinh tự diệt, hoặc là nói là nhục nhã hắn đi, cũng không biết hắn hiện giờ thế nào. Nghe nhà mình phụ thân cùng gia gia nói, Lý Tư Viễn cũng nhớ tới kia bạn Tốt Tô Hoàng Sa, không khỏi phụ hòa nói, đúng vậy, hắn kia thân mình càng ngày càng kém, phía trước đi ngu thành thời điểm trộm xem qua một lần, hắn hiện giờ liền đánh tạp đều không bằng. Những người đó khinh thường hắn, hơn nữa thân mình không tốt, cũng không ai nguyện ý cùng hắn tiếp xúc, có thể nói tốt nhất có thể trở về cũng làm biểu đệ mội xem hắn kia thân mình còn có thể hay không hảo. Nói tới đây Lý Tư Viễn đều có chút ái náy. Phía trước bởi vì Tô Lý hai nhà đối lập quan hệ, hắn thật lâu không cùng Hoàng Sa liên hệ, thậm chí đem cái này bạn tốt vứt bỏ, hiện giờ có cơ hội nói, tốt nhất có thể đem bạn tốt tiếp trở về trị liệu một chút. Mà Dương Nhược Thiến cùng Tô Hoàng Nghị nghe vậy ngẩn ra, hai người lập tức liếc nhau, bọn họ lúc này cũng nhớ tới phía trước nhìn đến Tô Hoàng Sa tình huống, khi đó ma khí cũng đã nhập thân lâu lắm, thân mình bản thân liền kém, nếu lại kéo xuống đi, chỉ sợ đều không thể giống Tô Đại Bá như vậy có thể khôi phục. Nghĩ đến đây, hai người sắc mặt căng thẳng, cảm thấy muốn tìm cơ hội cấp Tô Hoàng Sa nhìn xem mới được. Vì thế Dương Nhược Thiến nhìn về phía Lý Tư Viễn bọn họ đáp, biểu ca Kỳ thật phía trước chúng ta gặp qua Tô Hoàng Sa, khi đó cũng phát hiện hắn thân mình không tốt, chính là cũng không nhận thức, không thể tùy tiện đi hỗ trợ. Hiện giờ biết sự tình chân tướng, ta cùng tướng công đương nhiên đều hy vọng có thể trị hảo đường ca, chỉ là... Chỉ là cái gì? Biểu đệ muội cứ nói đừng ngại. Lý Tư viễn nhìn do dự dương nhược thiến vội vàng hỏi. Chỉ là ta hiện giờ ở Kinh Thành, Tô Hoàng Sa ở Ngu Thành, khoảng cách có chút xa. Hơn nữa hắn bên người có người giám thị nói, ta đi xem cũng không có phương tiện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có thể đem người mang về kinh thành hảo. Hơn nữa đến lúc đó Tô Đại Bá nói vậy cũng sẽ muốn gặp thấy đường ca. Dương Nhược Thiến Kiên nhẫn giải thích nói, vừa dứt lời, không đợi Lý Tư viễn mở miệng, Lý Phụ lập tức gật đầu đáp cháu dâu nói rất đúng, muốn đem người tiếp trở về mới được. Bọn họ Lý ra trước mắt cùng Tô gia vẫn là đối lập. Sao có thể làm bạn bè đi cấp tô gia đại thiếu gia chữa bệnh, trước hết cần đem người tiếp trở về ngầm làm mới được." Này Lý Tư Viễn nghe phụ thân nói, nghĩ biểu đệ mượn những lời này đó, có chút do dự, hoặc là nói là khó xử. Đem Tô Hoàng Sa tiếp trở về nói dễ hơn làm, huống chi mượn trở về nói thực dễ dàng rút dây động Dương A. Dương Nhược Thiến nhìn Lý Tư Viễn khó xử bộ dáng, không khỏi túi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người nói, không bằng tìm cái lấy cớ Hoặc là cũng làm đường ca cùng tô đại bá giống nhau chết giả. Như vậy tô ra bên kia hẳn là sẽ không phát hiện. Chết giả. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía Dương Nhược Tiến, có chút không thể tin được lời này là nàng nói ra. Đúng vậy, cũng chỉ có như vậy mới có thể được không? Dương Nhược Tiến nghiêm túc gật đầu nói. Cái này xác thật được không? Chỉ là nên như thế nào chết giả. Những người đó không dễ dàng bị lừa đi. Lý Phụ khẽ nhíu mày suy tư nói. Ấn, ta biết không sẽ dễ dàng bị lừa, nhưng là chúng ta có thể dùng dược, chỉ là chỉ có thể giấu trụ một hồi, cần thiết ở bọn họ xác định lúc sau khiến cho người ăn xong giải dược. Dương Nhược Thiến đầy mặt nghiêm túc nói, nàng cũng là bỗng nhiên nhớ tới trong không gian cái kia đang ăn dược, vẫn là ngẫu nhiên một lần cơ hội phát hiện, bất quá có chút nguy hiểm, cần thiết nắm chắc hảo thời cơ đem tỷ muốn ăn xong đi. Nghe được lời như vậy, mọi người đều có chút trầm mặc, do dự đã lâu. Vẫn là tô hoàng nghị trước đồng ý tới sau, lý phụ bọn họ mới đồng ý. Nếu quyết định hảo phương pháp, mọi người liền bắt đầu thương lượng kỹ cẳng tỉ mỉ đối sách, tranh thủ ở tô mẫu gia tới phía trước có thể thương lượng ra tới, không thể làm tô mẫu lo lắng. Không biết vì sao, mọi người có thể cho Dương Nhược Thiến biết tình huống, lại không thể làm tô mẫu cùng lý phụ nhân bọn họ biết sự tình, chỉ hy vọng các nàng có thể vẫn luôn như vậy liền hảo. Mọi người cẩn thận thương lượng. Rốt cuộc ở Lý Tư viễn cùng Tô Hoàng Nghị hai người tranh chấp hạ được đến kết quả, từ Tô Hoàng Nghị mang theo Lý Tư gần cùng một ít người hầu lấy thu chướng mục đích đi ngu thành bên kia cùng Tô Hoàng Sa tiếp xúc. Chờ tiếp xúc đến lúc sau liền đem sự tình một bộ phận trước nói cho cấp đối phương, làm đối phương phối hợp hành động lúc sau đi vào Lý ra lại đem mặt khác sự tình báo cho. Chỉ là trong lúc này cũng muốn cẩn thận, không thể bị phát hiện. Bởi vậy Dương Nhược Thiến lại trộm quyết định đem len sợi cấp Tô Hoàng Nghị mang theo cùng đi. Có len sợi đi theo so bất luận kẻ nào đi theo Tô Hoàng Nghị đều làm nàng yên tâm. Hành, cứ như vậy, đến lúc đó cẩn thận một chút, rốt cuộc những người đó khẳng định ở Tô Hoàng sa bên người phái người thủ. Thương lượng xong sau, Lý Phụ nhìn Tô Hoàng Nghị cùng Lý Tư gần mở miệng nhắc nhở nói. Cứu cứu yên tâm, ta biết đến. Tô Hoàng Nghị gật đầu bảo đảm hắn tuyệt không sẽ bị phát hiện, cũng sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, hắn còn muốn an toàn trở về, không thể làm thiến nương lo lắng cho mình. Đến nỗi tô mẫu hay không lo lắng, tô hoàng nghị sớm tại cùng tô phụ liêu qua sau liền không cảm thấy tô mẫu còn có thời gian lo lắng cho mình, lúc này ở tô mẫu trong lòng quan trọng nhất nghĩ đến hẳn là chính mình phụ thân đi, đây là tô hoàng nghị chính mình cho rằng. Tiếc hảo, các ngươi nhớ rõ là được, đến lúc đó tư gần liền phiền thoái ngươi. Tư gần ngươi nhưng đừng cho ngươi biểu ca thêm thiền. Lý Phụ nói nhìn về phía Lý Tư gần cảnh cáo, hắn thật sự là không yên tâm con thứ hai, nếu không phải bởi vì đại nhi tử không thể dễ dàng ra khỏi thành, hắn thật sẽ không làm con thứ hai đi theo cháu trai cùng đi. Cha, ngươi yên tâm đi. Lý Tư gần bất đắc dĩ nhìn Lý Phụ vỗ bộ ngực bảo đảm, hắn thật sự không phải tiểu hài tử, vì sao phụ thân liền không thể yên tâm, lần này hắn nhất định sẽ hảo hảo làm. Thời gian thoảng qua, khoảng cách ngày ấy đã qua đi năm ngày, Lý Tô Hoàng Nghị rời đi sắc thật 2 ngày thời gian. Ở 2 ngày trước buổi sáng, Tô Hoàng Nghị mang theo Lý Tư gần cùng một nhóm người tay hơn nữa tránh ở trong xe len sợi cùng nhau rời đi kinh thành đi trước ngu thành nơi đó. Ở Tô Hoàng Nghị không rời đi bao lâu, Dương Nhược Thiến liền bắt đầu có chút tưởng niệm Tô Hoàng Nghị, thực không thói quen một cái thường xuyên tại bên người người đột nhiên phải rời khỏi chính mình thật lâu vì thế dương nhược thiến bắt đầu mỗi ngày chuyên tâm học tập đan dược tới tống cổ thời gian thậm chí đi theo lý tư viện phía sau học tập tiểu lầu quản lý linh tinh thuận tiện hỗ trợ lý gia tiểu lầu đối phó tô gia bên kia tiểu lầu này đó cũng là ở được đến tô nhân kiệt cùng tô nhân dương cho phép dưới làm rốt cuộc muốn mượn này tới làm những người đó rời đi chú ý không cần nhìn chằm chằm tô hoàng nghị bọn họ biểu tẩu biểu tẩu Lý Nguyệt Mai duỗi tay đẩy đẩy đối diện lại đang ngẩn người biểu tẩu. Này đã là lần thứ ba. A. Dương Nhược Thiến phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt nhìn chằm chằm chính mình Lý Nguyệt Mai. Lúc này mới nhớ tới cái gì tới, sắc mặt lúng túng nói, cái kia. Ngươi tiếp tục. Ta nghe đâu. Biểu tẩu. Ta nói xong. Ngươi có phải hay không lại tưởng biểu ca. Biểu ca cùng ta nhị ca mới rời đi hai ngày mà thôi đâu. Lý Nguyệt Mai thử tính hỏi, trong mắt có dịch du khụ khụ, nào có, không, ta chính là suy nghĩ chuyện khác. Dương Nhược Thiến trốn tránh tránh đi cái này đề tài, cho dù chính mình thật là suy nghĩ tô Hoàng Nghị, nàng cũng ngượng ngùng thừa nhận. Ha ha, ta hiểu được, biểu tẩu là thẹn thùng. Lý Nguyệt Mai nhìn Dương Nhược Thiến như vậy liền biết là thẹn thùng, không khỏi che miệng cười trố lên. Biểu tẩu yên tâm, ta sẽ không che cười ngươi. Dứt lời lại cúi đầu cười cười. Dương Nhược Thiến nhìn nàng như vậy. Có chút tức giận chừng mắt nàng, không được cười, nói không cười, ngươi như thế nào còn có thể như vậy chê cười ta đâu. Thật là làm nàng thực mất mặt có được không? Hảo hảo, ta không cười. Lý Nguyệt Mai lập tức bản một khuôn mặt không hề cười, chỉ là người sáng suốt vừa thấy chính là ở nghẹn cười, cặp kia má hồng nhuận có thể thấy được tới. Được rồi, muốn cười liền cười đi, ngươi đừng nghẹn, ngươi này thân mình ta chính là mới giúp ngươi điều dưỡng tốt, nhưng đến hảo hảo bảo vệ tốt. Dương Nhược Thiến không sao cả huy xuống tay, nàng nhưng không nghĩ bởi vì chính mình chuyện này làm Lý Nguyệt Mai xuyên phát tác. Sớm tại Tô Hoàng Nghị đi phía trước kia một ngày nàng cũng đã giúp Lý Nguyệt Mai nhìn nhìn, phát hiện trừ bỏ xuyên ở ngoài còn có bị người hạ suy yếu dược. Suy yếu dược đã giải, chính là xuyên yêu cầu từ từ tới trị liệu, trong lúc không thể tức giận không thể chạy bộ, càng không thể lớn tiếng cười rộ lên, cũng may mắn tiểu thư khuê các đều là che miệng nhấp cười, không cần quá mức lo lắng. Vậy dư lại chậm rãi điều dưỡng là được. Mà trong lúc biết được Lý Nguyệt Mai bị Hạ Dược Lý gia người đều thực tức giận, lập tức bắt đầu tra lên, này không tra còn hảo, một tra mới phát hiện cư nhiên là Tô gia cái kia giả Tô nhân xương nữ nhi Tô tuệ Mẫn cùng một cái khác thiên kim tiểu thư Hồ Nguyệt Tuyết hợp mưu hạ dược, vì cư nhiên là một người nam nhân. Cũng nguyên nhân chính là này, Lý gia phụ tử mới phát hiện bọn họ rất ít ra cửa nữ nhi, cháu gái, cư nhiên cũng có người thích. Còn vì thế vẫn luôn ở nỗ lực làm buôn bán Liền vì có thể lấy được thượng nàng Nghĩ đến đây Dương Nhược Thiến đông nhiên nhớ tới Lý Nguyệt Mai đã 17 tuổi Lại còn không có nghị thân Nói vậy cũng là thân mình duyên cớ Hiện giờ có cái nam nhân thích nàng Không biết nàng có biết hay không tình huống này Vì thế Dương Nhược Thiến đột nhiên thử tính hỏi Biểu muội, Ngươi có ái mộ người sao a, Biểu tẩu ngươi nói cái gì Lý Nguyệt Mai bỗng nhiên nghe được ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn Dương Nhược Thiến, tựa hồ không rõ đang nói cái gì. "Khụ khụ, chính là ái mộ người, thích người, ngươi có sao?" Dương Nhược Thiến cười hỏi. Lý Nguyệt Mai lúc này rất rõ ràng, tức khắc một trận thẹn thùng, ánh mắt né tránh một chút sau trả lời nói, "Nào có, ta, ta rất ít đi ra ngoài, không, không có gì thích người." Dứt lời nắm trong tay khăn nhìn về phía nơi khác không biết như thế nào trong đầu toát ra người kia bộ dáng tức khắc sợ tới mức vội vàng lắc đầu thật sự vẫn luôn chú ý nàng Dương Nhược Thiến đương nhiên không tin kia một loạt động tác rõ ràng cho thấy nàng có yêu thích người ân là là thật sự Lý Nguyệt Mai ném ra cái kia bóng dáng không cho chính mình đi nghĩ nhiều Dương Nhược Thiến nhìn nàng động tác bất đắc dĩ thở dài biểu muội ngươi không cần bởi vì chính mình thân mình liền như vậy bỏ lỡ có yêu thích người liền nói ra tới, hướng chi ngươi thân mình căn bản không có việc gì, thực mau là có thể tốt, đừng quá lo lắng. Ta, ta biết. Lý Nguyệt Mai nhỏ giọng gật đầu đáp lời, lại không hề nhiều lời. Dương Nhược Thiến thấy Trang cũng không hề nói, chỉ là lắc lắc đầu sau, nghĩ nghĩ mở miệng nói, biểu mội, hôm nay thời tiết hảo, không bằng đi ra ngoài đi một chút đi. Nàng tới lâu như vậy còn không có cưới dạo quá kinh thành đâu. Hảo A. Lý Nguyệt Mai không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, lại đột nhiên nhớ tới cái gì mở miệng hỏi, biểu tẩu đi ra ngoài đi một chút là chỉ ở trong sân vẫn là cái gì? Ngã, đương nhiên là đi bên ngoài đi dạo à, tới nơi này đã lâu đều còn chưa có đi nhìn xem đâu, sân đều xem qua nhiều lần, không có gì để xem. Hơn nữa lại không ra đi đi dạo, nàng sợ chính mình lại sẽ nhớ tới Tô Hoàng Nghị. Như vậy à, chính là Lý Nguyệt Mai chỉ chỉ dương nhược thiên bụng nói. Biểu tẩu ngươi bụng đã lớn như vậy, đi ra ngoài nói có thể hay không không có phương tiện. Sẽ không, không có việc gì. Dương Nhược Thiến cười lắc đầu, nàng bụng nàng chính mình biết, sao có thể sẽ có việc, hướng chi chỉ là đi đi dạo, lại không phải đi làm cái gì sự, có thể có chuyện gì. Vậy được rồi, ta đi trước cùng đại ca nói một chút, sau đó chúng ta cùng đi. Cùng đại ca nói một tiếng cũng hảo yên tâm. Lý Nguyệt Mai nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn rồi đi Lý Nguyệt Mai, Dương Nhược Thiến đem mở miệng giữ lại nói nuốt trở vào, chỉ là đi ra ngoài dạo cái phố, hẳn là không cần như vậy hưng sư động chúng đi. Bất quá nghĩ đến gần nhất không yên ổn, cảm thấy có thể lý giải, rốt cuộc lý Gia cùng tô Gia bên kia đã bắt đầu tranh đấu lên, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vắn nhất, ai biết những người đó có thể hay không lại đi ám chiêu. Suy nghĩ cẩn thận Dương Nhược Thiến gật gật đầu, dôi tay vẩy vẩy hừng hồ. Quyết định mang theo hồng hồ cùng nhau đi ra ngoài, đến lúc đó làm Lý Nguyệt Mai ôm, chính mình không cần quá lo lắng, liền sợ những người đó đối Lý Nguyệt Mai xuống tay. Vì thế Dương Dương Nhược Thiến cùng Lý Nguyệt Mai ra Lý Phủ thời điểm, bên người nhiều hai cái nha hoàn cùng hai gã hộ vệ, cùng với âm thầm bảo hộ ám vệ. Đến nỗi hồng hồ tắc bị Lý Nguyệt Mai vô cùng cao hứng ôm vào trong ngực, thường thường còn cọ một cọ hồng hồ trên người lông tóc, nàng kỳ thật đã sớm muốn làm như vậy chỉ là vẫn luôn không cơ hội. Hai người đi vào thành thị trung tâm, đi dạo phố đương nhiên là muốn một tiện đường dạo, nhìn xem có cái gì, đến nỗi cơm chưa đã quyết định đến nhất phẩm lâu, chỉ có ở nhà mình tiểu lầu mới an toàn. "Biểu Tẩu, quá hội mang ngươi đến linh lung các đi xem, nơi đó trang sức thực không tồi, còn có một ít đẹp quần áo đâu." Đi rồi một nửa Lý Nguyệt Mai chỉ chỉ phía trước một nhà cửa hàng nói. Dương Nhược Thiến theo nàng đáng giá phương hướng nhìn lại, gật gật đầu. Hành, quá hội đi xem. Dù sao nàng cũng không dạo quá, thuận tiện hiểu biết một chút giá thị trường, nàng phía trước liền muốn làm trang sức cùng trang phục cửa hàng. Ân ân, nhất định sẽ có biểu tàu thích. Lý Nguyệt Mai cao hứng mà nhỏ giọng nói, nhanh hơn bước chân hướng linh lung các bên kia đi đến. Dương Nhược Thiến theo sát sau đó, theo sau xong việc lại phát hiện một cổ địch ý, ngay cả ở Lý Nguyệt Mai trong lòng ngực nghỉ ngơi hồng hồ cũng cảm giác được, tức khắc mở to mắt cảnh giác lên. Dương Nhược Thiến dừng một chút bước chân, theo sau đi vào linh lung các, nhìn ở bên trong đã dạo lên Lý Nguyệt Mai, nàng hơi hơi nhiều như mày, nghĩ đến vừa mới kia địch ý, rõ ràng không phải hướng về phía chính mình, mà là hướng về phía Lý Nguyệt không có tới, xem ra đến nhiều chú ý một ít mới được. Liên ở các nàng mới vừa tiến vào nhìn không bao lâu, bên ngoài lại vào được hai cái tiểu thư, bên người đều mang theo một người nha hoàn, nhìn qua giả dạng không kém, quần áo cũng có chút nguyên liệu. Hẳn là nhà ai thiên kim tiểu thư. Không đợi Dương Nhược Thiến tường hảo, bên kia tiến vào hai nữ tử nhìn đến Lý Nguyệt Mai ánh mắt tức khắc làm nàng cảnh giác lên, không nghĩ tới kêu địch dí sẽ là này hai cái tiểu cô nương phát ra tới. Nha, Lý Nguyệt Mai, người như thế nào hôm nay ra tới? Người thân mình hảo. Đừng ra tới không bao lâu liền lại bị bệnh, đến lúc đó còn muốn người nâng trở về a Tiến vào bên trái xuyên áo vàng nữ tử chanh chua nhìn Lý Nguyệt Mai nói. Còn không đợi Lý Nguyệt Mai phản ứng lại đây, bên phải vị kia xuyên áo lam nữ tử liền ngay sau đó phụ hòa nói, đúng vậy, Tuệ Mẫn nói đúng, Lý Nguyệt Mai, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi, đừng thân mình không hảo xảy ra chuyện còn trách người khác. Dứt lời khiêu khích hử một tiếng. Ngươi, Tô Tuệ Mẫn, Hồ Nguyệt Tuyết, các ngươi thực xảo. Vốn dĩ sinh khí tưởng mắng to Lý Nguyệt Mai cảm giác được bên người Dương Nhược Thiến động tác sau rất là bình tĩnh nói những lời này. Nhưng Hoàng Tuệ Mẫn cùng Hồ Nguyệt Tuyết lại bị này đơn giản một câu hộ cấp chọc giận. Hoàng Tuệ Mẫn càng là chỉ vào Hồ Nguyệt Tuyết cái mũi mắng to nói, ngươi nói cái gì? Nói ta xảo. Ngươi liền an tĩnh an tĩnh giống chờ chết giống nhau, rõ ràng đều sắp chết rồi, còn thông đồng người, thật không biết xấu hổ. Ai thông đồng người? Ngươi đừng nói chuyện lung tung. Lý Nguyệt Mai tức giận trừng mắt Tô Tuệ Mẫn, tuyệt không thừa nhận thông đồng sự tình. Lý Nguyệt Mai không biết tình huống. Dương Nhược Thiến cũng hiểu được Tô Tuệ Mẫn chỉ chính là cái gì, hẳn là chính là điều tra chung kia sự kiện, chỉ là không rõ Tô Tuệ Mẫn cùng Hồ Nguyệt Tuyết đều thích kia nam tử, các nàng như thế nào sẽ chỗ tốt như vậy, còn thường xuyên cùng nhau, là cho nhau thương lượng cái gì vẫn là như thế nào vẫn là, nàng nhưng không tin làm tình địch hai người quan hệ sẽ tốt như vậy. Hử, ai nói bậy? Nguyệt Tuyết cũng biết, chính là ngươi thông đồng, một bộ ma ốm thân mình, còn nơi trốn câu nhân. Tô tuệ mẫn tràn đầy trào phúng bẹp bẹp miệng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lý Nguyệt Mai. Ngươi, ngươi nói bậy. Nàng căn bản không thông đồng người, nàng rất ít ra tới, sao có thể làm loại chuyện này. Dương Nhược Thiến nhìn tức giận Lý Nguyệt Mai, vội vàng dôi tay chấn an vô vô nàng phần lưng, theo sau đi phía trước một bước nhìn tô tuệ mẫn nói, vị tiểu thư này, nói vậy ngươi mới vừa cập kê không bao lâu đi, như thế nào có thể mở miệng ngậm miệng chính là câu nhân nói. Chẳng lẽ cha mẹ không giáo hảo ngươi sao? Ngươi là ai? Ta nói cái gì quản ngươi chuyện gì? Tô tuệ Mẫn lúc này mới chú ý tới bên cạnh Dương Nhược Thiến, tức khắc cẩn thận đánh giá lên, ở nhìn đến nàng bụng thời điểm tức khắc kiến lòng. Ta là ai không quan trọng, ngươi nói cái gì ta cũng quản không được, chỉ là tạm dừng một chút quét Tô tuệ Mẫn vài lần sau tiếp tục nói, chỉ là ngươi nói người có liên quan tới ta, ta đây liền không thể không quản. Ngươi, ừ, ngươi quản sao? Nàng thông đồng người là sự thật, không ngừng ta một cái, Nguyệt Tuyết cũng biết. Tô Thụy mẫn chỉ vào một bên Hồ Nguyệt Tuyết nói. Hồ Nguyệt Tuyết nghe vậy sứng sốt, theo sau gật đầu nói, đúng vậy, Lý Nguyệt Mai xác thật thông đồng người, bằng không chúng ta như thế nào sẽ nói. Ha ha, nay cũng không phải là các ngươi nói là là được, chẳng lẽ ta hiện tại nói các ngươi thông đồng người, ta cũng có thể tìm cá nhân tới chứng minh, kia đến lúc đó các ngươi liền thật sự thông đồng người. Dương Nhược Thiến cười giải thích lên, nhìn đến đối phương hai người sắc mặt biến đổi, lập tức tiếp tục nói, cho nên a, có chút lời nói không thể nói bậy. Dứt lời lôi kéo Lý Nguyệt mai tay đi ra ngoài. Chỉ là các nàng còn chưa đi hai bước, lại bị Hồ Nguyệt tuyết cấp ngăn cản xuống dưới. Chương 88 Dương Nhược Thiến dừng lại bước chân nhìn trước mắt người, đồng thời liếc liếc mắt một cái bên cạnh ăn mặc áo vàng tô tuệ mẫn. Từ vừa mới liêu trong lời nói có thể thấy được. Tô tuệ mẫn thuộc về xúc động, Hồ Nguyệt Tuyết thuộc về từ bên đánh thọc sườn, thấy thế nào cũng không giống như là sẽ rôi tay ngăn lại các nàng bộ dáng A. Không biết Hồ Tiểu Thư muốn làm gì? Ngăn lại trụ Lý Nguyệt Mai mở miệng, Dương Nhược Thiến vẻ mặt ôn hòa tươi cười nhìn Hồ Nguyệt Tuyết, da vẻ không rõ bộ dáng. Ha ha, không có gì, chỉ là cảm thấy vị này phu nhân thực lạ mắt, không biết là lý gia vị nào thiếu da phu nhân. Hồ Nguyệt Tuyết mặt mang tươi cười hỏi, Dương Nhược Thiến sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, còn không đợi nàng mở miệng, bên cạnh Lý Nguyệt Mai đã sốt ruột giải thích nói, Hầu Nguyệt Tuyết, ngươi nói bậy cái gì, ta đại ca nhị ca chưa thành thân đâu. Phải không? Vậy khó trách chưa thấy qua vị này phu nhân, kia phu nhân là Lý Gia thân thích. Hầu Nguyệt Tuyết ra vẻ nghi hoặc đánh giá Dương Nhược Thiến. Ta cũng không phải Lý Gia thân thích, mà là Lý Lão gia bạn tốt con râu, bởi vì công công qua đời. Nhà tôi riêng mang theo một nhà tới kinh thành tìm kiếm Lý gia trợ giúp. Dương Nhược Thiến cười đoạt ở Lý Nguyệt Mai mở miệng trước giải thích lên, nàng sợ Lý Nguyệt Mai một cái xúc động liền nói ra tới. Mà lúc này Lý Nguyệt Mai nghe được Dương Nhược Thiến nói sau, cũng tức khắc bình tĩnh lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hồ Nguyệt Tuyết gật đầu phụ hòa nói, Đúng vậy, Dương Tẩu Tử là tới nhà của ta đến cậy nhờ, nhưng này quảng ngươi chuyện gì? Ha ha, là không liên quan chuyện của ta. Ta chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Chỉ cần không phải lý gia tức phụ liền hảo. Kia vẫn ăn đi. Vẫn ăn chúng ta đã có thể phải đi. Lý Nguyệt Mai không đợi Hồ Nguyệt Tuyết lại mở miệng, lôi kéo một tay ôm Hồng Hồ một tay lôi kéo Dương Nhược Thiến đi ra ngoài. Bị lưu tại Linh Lung các Hồ Nguyệt Tuyết cùng Tô Thuệ mẫn mãn nhãn hận ý nhìn Lý Nguyệt Mai rời đi, đồng thời thầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng đem kia sự kiện làm tốt, không nghĩ tới các nàng kế hoạch đã bị người của Lý gia biết. Căn bản không có khả năng thành công. Dương Nhược Thiến cùng Lý Nguyệt Mai rời đi linh lung cắt sau cũng không có gì tâm tư dạo đi xuống. Liền hướng nhất phẩm lâu bên kia đi đến, chuẩn bị đến bên kia trên lầu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lại nói. Lại không nghĩ còn không có đi vào liền lại lần nữa gặp người quen. Không phải Dương Nhược Thiến người quen, mà là Lý Nguyệt Mai nhận thức người. Lý cô nương. Phía sau truyền đến thanh âm, Dương Nhược Thiến cùng Lý Nguyệt Mai đồng thời quay đầu nhìn lại chỉ thấy là một áo lam nam tử cầm trong tay một thanh cây quạt đứng ở các nàng phía sau. Cứ việc đối phương bảo trì bình tĩnh chi sắc, nhưng vẫn là bị Dương Nhược Thiến nhìn ra một kia khẩn trương cùng lo lắng, mà kia thở dốc tốc độ rõ ràng có thể thấy được đối phương là vội vàng tới nơi này. Thần công tử, Lý Nguyệt Mai kinh ngạc mà nhìn nam tử, theo sau hỏi, ngươi cũng là tới nhất phẩm lâu dùng nữa sao? Ngậy! Đúng vậy, vừa lúc tới đây, không nghĩ tới sẽ gặp được Lý cô nương. Thân Minh Hải khẽ miệng cười nhạt gật đầu, giống như là thật sự vừa lại đây giống nhau. Ơn ơn, Hảo xảo Nga. Lý Nguyệt Mai cao hứng mà đáp lời, trên mặt tươi cười rất là sáng lạ. Dương Nhược Thiến nhìn này hai người hỗ động, nếu nói không có điểm gì đó lời nói, nàng thật đúng là không tin. Đúng rồi, Lý cô nương tới đây cũng là dùng bữa sao. Không bằng cùng nhau. Thân Minh Hải cười để nghị nói. Dương Nhược Thiến thấy thế vừa định mở miệng cự tuyệt. Lại nghe đến bên cạnh Lý Nguyệt Mai lập tức gật đầu đồng ý, Hảo A, kia cùng nhau. Ơn. Tân Minh Hải nghe vậy, trên mặt tươi cười càng sâu, nhìn Lý Nguyệt Mai ánh mắt càng là cái kia nhu tình mật ý a. Khu khu, cái kia, ngượng ngùng quái dày một chút, không biết vị công tử này là. Dương Nhược Thiến cảm thấy chính mình lại không mở miệng liền phải bị bỏ qua hoàn toàn, nàng lớn như vậy cá nhân đứng ở chỗ này cư nhiên liền như vậy bị bỏ qua cũng quá không thể nào nói nổi. Nghe được thanh âm Tần Minh Hải lúc này mới phát hiện bên cạnh Dương Nhược Thiến, nhất thời quay đầu nhìn lại, tinh tế đánh giá lúc sau chắp tay trả lời nói, tại hạ Tần Minh Hải, là Tần Gia Nhị Công Tử, không biết vị này phu nhân là Nga, Nguyên Lai like là Tần Gia Nhị Công Tử A, ta là Lý Lao Gia bạn tốt con râu, cùng Nguyệt Mai nhận thức sau kết làm chi kỷ, hôm nay nhàn tới không có việc gì làm Nguyệt Mai mang ta ra tới đi dạo. Dương Nhược Thiến mặt mang tươi cười giải thích chính mình thân phận lại không có bỏ lỡ Tần Minh Hải trên mặt kia chợt lóe mà qua nghi hoặc cùng hoài nghi. Nguyên lai là như thế này, nếu gặp được, kia không bằng cùng nhau đi, không biết vị này phu nhân ý hạ như thế nào. Tần Minh Hải vẻ mặt bình tĩnh nói, ánh mắt lại đang xem hướng Lý Nguyệt Mai khi lộ ra một tia kiên định. Dương Nhược Thiến có chút nghiền ngẫm nhìn Tần Minh Hải, đột nhiên rất tò mò này hai người chi gian rốt cuộc sao lại thế này, liền ứng hạ, có thể, vậy vào đi thôi. Đứng ở chỗ này lâu lắm đều mau bị vây xem. Vì thế ba người ở nhất phẩm lâu trưởng quầy kinh ngạc mà dưới ánh mắt đi lên lầu hai phòng phòng, cũng không có đi lầu ba bên kia. Tiến vào sau, Dương Nhược Thiến lôi kéo Lý Nguyệt Mai ngồi ở bàn tròn bên trái, đến nỗi Tần Minh Hải thì tại Dương Nhược Thiến kia nhìn chăm chú hạ, không thể nề hà ngồi ở các nàng đối diện. Dương Nhược Thiến nhìn Tần Minh Hải kia thất vọng ánh mắt, tức khắc có chút minh bạch cái gì, quay đầu nhìn một bộ thiên chân Lý Nguyệt Mai nàng đột nhiên có chút đồng tình đối phương chỉ là từ tiến vào phòng sau liền vẫn luôn chờ mặc dương nhược tiến phát hiện trong phòng không khí dần dần có chút xấu hổ lên lý nguyệt mai thẹn thùng cúi đầu tần minh hải nhìn chằm chằm lý nguyệt mai xem không buông tha một tia động tác nhìn này hai người hành động lại cảm thấy tần minh hải là tương tư đơn phương nói dương nhược tiến liền phải tự vả miệng này hai người rõ ràng chính là hai bên đều cố ý kia vì sao sẽ đều vẫn luôn đơn Này tuổi hẳn là có thể thành thân đi. Khu khu, cái kia cái gì? Thần công tử muốn ăn chút cái gì? Dương Nhược Thiến đầu tiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, nàng cảm thấy chờ đến kia hai người mở miệng, còn không biết phải chờ tới khi nào, như vậy làm ngồi không thể được. Tân Minh Hải nghe được thanh âm phục hồi tinh thần lại, nhìn đến đối diện Dương Nhược Thiến cười như không cười nhìn chính mình, tức khắc xấu hổ cuối đầu, có chút không biết làm sao trả lời nói, Nga, cái kia, Dương Phu Nhân tùy ý. Ta đều có thể. Nga, tùy ý a. kia hoành, kia không biết Nguyệt Mai ngươi muốn ăn chút cái gì? Dương Nhược Thiến thấy Tần Minh Hải trả lời, liền quay đầu dò hỏi Lý Nguyệt Mai. a, cái kia, tẩu tử, ta cũng tùy ý, nhà mình tiểu lầu ta đều ăn qua, đều cũng không tệ lắm, tẩu tử điểm chính mình thích gan liền hảo. Lý Nguyệt Mai thẹn thùng trả lời, đồng thời còn liếc liếc mắt một cái Tần Minh Hải. Tân Minh Hải bị này một thẹn thùng ánh mắt nhìn đến cả người đều tô, trong lòng càng thêm kiên định phía trước ý tưởng, nhất định phải mau chóng đem người cấp cưới về nhà đi mới được. Dương Nhược Thiến ánh mắt ở hai người trên người qua lại nhìn thoáng qua sau treo gẹo nói, hành hành, các ngươi đều tùy ý, ta đây tới điểm liền hảo. Phòng chừng các ngươi là nhìn đến đối phương cũng đã no rồi. Vì thế Dương Nhược Thiến điểm vài đạo không cay món ăn, rốt cuộc lý nguyệt mai có xuyến, cay cái gì đều không thể ăn. Hảo, đồ ăn đều lên đây, các người muốn xem cũng có thể vừa ăn biên xem, hoặc là ăn xong lại xem, lại như vậy cho nhau xem đi xuống, ta đều cảm thấy chính mình nên biến mất. Dương Nhược Thiến lúc này là thật cảm thấy nàng chính mình có điểm giống bóng đèn giống nhau. Tẩu tử Lý Nguyệt Mai Hại nghe xong Dương Nhược Thiến nói, rất là thẹn thùng hô một câu, theo sau khẩn trương nhìn về phía tần Minh Hải, sợ hai hắn tưởng quá nhiều, thấy hắn như cũ bình tĩnh bộ dáng. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời mơ hồ có chút mất mát. hảo đi, ta không nói, các ngươi nói. Dương Nhược Thiến bất đắc dĩ nhún vai, quyết định bảo trì trầm mặc nhìn liền hảo. Lý Nguyệt Mai thấy Dương Nhược Thiến như vậy, trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nói cái gì, chỉ là càng thêm thẹn thùng cùng quân bách, túi đầu không biết làm sao. Đối diện Tân Minh Hải vẫn luôn chú ý Lý Nguyệt Mai hành động, nghe được Dương Nhược Thiến nói khi, mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng kích động mà muốn chết chỉ là không thể biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bởi vậy trầu này cơm chưa là ăn các hoài tâm tư, trong lúc Tần Minh Hải cùng Lý Nguyệt Mai âm thầm biểu tình trao đổi vài lần, kia rõ ràng tưởng mở miệng nói chuyện lại nói không ra bộ dáng, thật là làm Dương Nhược Thiến xem đến đều mệt. Thằng đến ăn xong lúc sau, này hai người đều vẫn luôn ở dùng ánh mắt giao lưu, thật là làm Dương Nhược Thiến không thể không bội phục, rồi lại đồng tình bọn họ. Cuối cùng vẫn là Dương Nhược Thiến tìm cái đi như xí lấy cớ đi ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn họ, hy vọng bọn họ có thể nói ra điểm cái gì tới. Đi ra Dương Nhược Thiến nhìn bên cạnh Nha hoàng cùng hộ vệ, làm cho bọn họ thủ, chính mình tắt chuẩn bị thượng lầu ba bên kia đi đợi lát nữa, tận lực nhiều cho bọn hắn điểm thời gian. Chỉ là còn không có không đi đến lầu ba, liền nghe được quen thuộc thanh âm, làm nàng có loại dự cảm bất hảo. Dương Phu Nhân Hảo xảo A Dương Phu U Nhân cũng tới Nhất phẩm lâu a, quen thuộc thanh âm ở lầu hai cửa thang lầu vang lên, quay đầu lại nhìn lại, cư nhiên là gặp mặt một lần Hồ Nguyệt Tuyết các nàng. Ha ha, Hồ tiểu thư, Tô tiểu thư, thật là xảo a, xảo không thể lại xảo, cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được. Dương Nhược Thiến thật hoài nghi này hai người có phải hay không đi theo các nàng tới, chính là nghĩ đến các nàng tới khi cũng không có nhìn đến các nàng, kia cũng chỉ có thể thật là trùng hợp. Đúng vậy. Không biết Lý Tiểu Thư ở nơi nào? Như thế nào không thấy được nàng cùng Dương Phu Nhân cùng nhau? Hồ Nguyệt Tuyết nhìn nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có Lý Nguyệt Mai thân ảnh, không khỏi có chút nghi hoặc. Ngậy! Cái kia, nàng ở trong xương phòng, ta đang muốn đi có việc đâu, cho nên không cùng nàng cùng nhau. Dương Nhược Thiến cười nói, không biết vì sao lại có chút trọc dạ, tựa hồ sợ bị người phát hiện cái gì giống nhau. Như vậy à! kia không biết lý tiểu thư ở đâu cái xương phòng, ta cùng tuệ mẫn vừa lúc đi bồi bồi nàng. Hồ Nguyệt tuyết cười hỏi, nhưng Dương Nhược Thiến nhìn kia tơi cười thấy thế nào như thế nào cảm thấy có vấn đề, liền lắc đầu cự tuyệt nói, không được, không phải quá phương tiện, có ngoại nam ở, đại thiếu gia bọn họ ở bên trong cùng Nguyệt Mai cùng nhau, làm hồ tiểu thư cùng tô tiểu thư đi vào thật sự là quá không có phương tiện. Nguyên lai like là như thế này a, vậy quên đi. Hồ Nguyệt Tuyết vẻ mặt đáng tiếc nói, chính là cúi đầu thời điểm ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy, cho nên Hồ tiểu thư cùng Tô tiểu thư hai người đơn độc dùng bữa, lần sau gặp được ở bên nhau. Dương Nhược Thiến thực khách khí nói, đến nơi tiếp theo là nào một lần, vậy nói không chừng. Kia hành, kia lần sau lại cùng Dương phu nhân nước. Hồ Nguyệt Tuyết ngẩng đầu cười nói. Dương Nhược Thiến nhìn kia tới cười, nhất thời cảm thấy không tốt, tổng cảm thấy xem nhẹ cái gì, rồi lại nghĩ không ra. Thẳng đến nhìn các nàng hai người đi đến nàng cùng Lý Nguyệt Mai nơi cách vách xương phòng khi, Dương Nhược Thiến mới kinh ngạc phát hiện này cũng quá mức trùng hợp, liền an bài đều như vậy xảo. Dương Nhược Thiến cũng không hề dừng lại, nhìn kia xương phòng như suy tư gì, cuối cùng nhắc chân hướng nàng mới ra tới xương phòng đi vào đi, nhìn đến Lý Nguyệt Mai cùng Tần Minh Hải khi rỗi tay ngăn lại trụ bọn họ mở miệng thanh âm. Đóng cửa lại sau, mới nhìn bọn họ mở miệng nói. Không biết thân công tử hay không nhận thức Hồ Nguyệt Tuyết cùng Tô Thuệ mẫn nhị vị tiểu thư? Nếu nhận thức nói, như vậy nàng phía trước suy đoán chính là đối. Tân Minh Hải nghe vậy sửng sốt một chút, theo sau gật đầu nói, tự nhiên nhận thức, Hồ Gia tiểu thư hảo Tô Gia tiểu thư, tại hạ sao có thể không quen biết, chỉ là cũng không thuộc. Thì ra là thế. Dương Nhược Thiến nhìn chầm chầm Tân Minh Hải như suy tư gì nói, một khi đã như vậy, như vậy xem ra chúng ta đến đi trước một bước rời đi. Không biết tần công tử đối Nguyệt Mai còn có gì lời muốn nói. Tạm vô. Tần Minh Hải nhìn Dương Nhược Thiến biểu tình, cũng mơ hồ đoán được cái gì. Lắc lắc đầu đứng dậy nói, một khi đã như vậy, kia không bằng tại hạ đi trước rời đi, Nguyệt. Lý cô nương cùng Dương Phu Ú Nhân lúc sau lại đi. Như vậy cũng để ngừa bị nhìn đến. Cũng đúng, vậy phiền toái Dương Phu Ú Nhân đồng ý, theo sau đi đến Lý Nguyệt Mai bên người, duỗi tay ngăn lại trụ nàng ra tiếng. Lý Nguyệt Mai đã bị tô tuệ mẫn các nàng như vậy nói nếu lúc này ở nhìn đến nàng cùng Tần Minh Hải ở bên nhau, chỉ sợ trăm khẩu khó biện, hiện giờ chỉ có thể đi trước rời đi, đến nỗi bọn họ hai người việc, chỉ có thể đợi sau khi trở về hỏi một chút cứu cứu bọn họ mới được. Dương Nhược Thiến các nàng cùng Tần Minh Hải trước sau phân biệt rời đi nhất phầm lâu, sau khi ra ngoài liền không có lại tiếp xúc, hơn nữa Dương Nhược Thiến cùng Lý Nguyệt Mai đều không có lại dạo đi xuống hương thú. Liền lựa chọn trực tiếp hồi Lý Phủ. Chỉ là đi ở trên đường không bao lâu, Dương Nhược Thiến liền cảm giác được không thích hợp, mơ hồ có chút quen thuộc hơi thở. Mới đầu cũng không có hoài nghi, tưởng ảo giác, chính là thực mau nàng liền phát hiện không phải, đó là phía trước ở ma tu trên người cảm giác được ma khí. Nghĩ vậy bốn phía khả năng có ma tu, Dương Nhược Thiến lập tức cảnh giác lên, lúc này nàng thực may mắn không có đem hồng hồ đưa cho Lý Nguyệt mai ôm. Hiện giờ nàng vừa lúc nương hồng hồ thân mình từ trong không gian lấy ra liễm tức phụ, trực tiếp ở ôm hồng hồ ngực dán một trường, để ngừa bị ma tu cảm giác được. Nguyệt Mai, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút đồ vật không mua, không bằng lại đi dạo đi. vừa lúc mượn cơ hội này nhìn xem cái kia ma tu rốt cuộc trông như thế nào, cũng hảo ngày sau làm lý ra đều để phòng người nọ. Ân. Lý Nguyệt Mai phục hồi tinh thần lại nghi hoặc nói, tẩu tử muốn mua cái gì đồ vật. Ân. Cũng không phải cái gì quan trọng, chính là một ít bố, trở về lúc sau phải cho hải tử làm quần áo. Dương Nhược Thiến nghĩ nghĩ tùy tiện tìm cái lấy cớ nói. Lý Nguyệt Mai vừa nghe cũng không nghi ngờ, gật đầu đáp, kia hành, kia chúng ta đi xem, ta vừa lúc cũng cấp tiểu cháu trai làm quần áo. Nói xong chuẩn bị xoay người hướng linh lung các bên kia đi đến. Chỉ là còn chưa đi một bước đã bị Dương Nhược Thiến duỗi tay giữ chặt. Lôi kéo nàng hướng bên cạnh một nhà bình thường y phô đi rồi đi. Biểu tẩu, chúng ta không đi linh lung các sao. Nơi đó chính là kinh thành tốt nhất ta. Lý Nguyệt mai nghi hoặc nhìn Dương Nhược Thiến hỏi. Không cần, chúng ta liền ở chỗ này, tiểu hai tử xuyên chỉ cần thoải mái liên hảo. Húng chi vải vóc gì đó ở đâu đều giống nhau, không cần qua bên kia. Dương Nhược Thiến cười giải thích nói. Vậy được rồi. Lý Nguyệt Mai nghe nàng như vậy giải thích cảm thấy cũng có đạo lý, không có hoài nghi đi theo Dương Nhược Thiến tiến vào Y Phô. Đi vào Y Phô lúc sau Dương Nhược Thiến liền bông ra Lý Nguyệt Mai, ra vẻ tuyển vải vóc bộ dáng ở những cái đó trước bàn đổi tới đổi lui, chính là tâm thần lại ở bên ngoài. Nàng vẫn luôn dùng thần thức chú ý bên ngoài, cẩn thận quan sát cảm nhận được đế cái nào là ma tu, cảm giác được kia ma tu càng ngày càng gần, Dương Nhược Thiến trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Tuy rằng biết liễm tức phù rất có hiệu quả, nhưng vẫn là a, tục ngữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng liền thật sợ xuất hiện cái vạn nhất tới. Lại không nghĩ nàng tưởng như vậy vừa ra, bên kia ma tu thực sự có biến hóa, cư nhiên dừng lại bước chân không có đi trước, mà là quan sát khởi bốn phía tới. Ở y thì dương nhược thiến rất là khẩn trương, phát hiện ma tu dừng lại khi liền ngừng thở, liền sợ người lạ ra cái gì ngoài ý muốn tới. Biểu tẩu, người tuyển hảo sao? Ngươi nhìn chúng nào mấy cái? Đột nhiên bên cạnh Lý Nguyệt Mai ra tiếng hỏi. A, Dương Nhược Thiến nghe vậy dừng lại bước chân, ngẩng đầu nghi hoặc nói, làm sao vậy? Nàng vừa mới đều chú ý bên ngoài, không nghe được nói cái gì a. Tẩu tử, ta là hỏi ngươi, ngươi tuyển hảo không? Ta xem ngươi đi rồi nhiều như vậy vòng, rốt cuộc nhìn chúng kia mấy con. Lý Nguyệt Mai kiên nhẫn lại lần nữa hỏi. Chỉ là nhìn về phía Dương Nhược Thiến ánh mắt không khỏi mang theo một tia khó hiểu, không rõ nàng như thế nào hiểu ý không ở nào. Nga, ta, a, ta cảm thấy màu lam nhạt cùng minh hoàng sắc cùng với màu xám có thể, thuận tiện lại mua chút màu xanh biển cùng màu đen cùng với màu đỏ rực đi. Ta vừa lúc phải cho tướng công cùng bà mẫu làm chút quần áo. Như là cảm giác được Lý Nguyệt Mai hoài nghi, Dương Nhược Thiến lập tức cười chỉ chỉ bên kia trên bàn mấy con bố nói. Lý Nguyệt Mai theo tay nàng nhìn lại, phát hiện kia mấy con bố cũng không tệ lắm, nhan sắc cũng có thể, liền gật đầu tán đồng. Vì thế làm bọn nha hoàn đi tính tiền. Đúng rồi, biểu mội mua này đó. Dương Nhược Thiến đột nhiên hỏi: Ta còn không có tuyển hảo, vốn dĩ chỉ nghĩ cấp tương lai cháu trai mua, nhưng là nghe biểu tẩu vừa mới như vậy vừa nói, ta cũng tưởng cấp cha mẹ cùng đại ca nhị ca bọn họ mua một ít, thuận tiện lại cấp già già cũng mua chút. Lý Nguyệt Mai khó xử nói. Ánh mắt đảo qua những cái đó vài vóc, có chút do dự, không biết nên tuyển cái nào. Nếu như vậy, kia có thể nhiều xem một hồi, hoặc là đem thích các tới giống nhau trở về thì tốt rồi. Dương Nhược Thiến cười đề nghị nói. Lý Nguyệt Mai vừa nghe cảm thấy được không, liền đi qua đi lại lần nữa nhìn lên, mà Dương Nhược Thiến thừa dịp lúc này lập tức lại lần nữa đem thần thức thả ra đi, nhìn xem bên kia ma tu rốt cuộc là ai. Nay không xem còn hảo. Thần thức mới vừa một thả ra đi, Dương Nhược Thiến liền hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện cái kia ma tu cư nhiên liền ở Ylipho bên ngoài, nàng lập tức thu hồi thần thức, có chút cảnh giác lên, lo lắng ma tu khi phát hiện cái gì lại đây. Vì thế Dương Nhược Thiến xoay người đi trở về đến Lý Nguyệt Mai bên kia, cho ma chú ý bên ngoài ma tu hơi thở, lại không có lại đem thần thức thả ra đi, chỉ là cảm thụ được hơi thở, chờ ma tu rời xa Ylipho lại thả ra thần thức. Chỉ là chờ mãi chờ mãi, không biết kia ma tu ở đánh cái gì chú ý, cư nhiên chậm chạp không có rời đi động tĩnh, Dương Nhược Thiến mơ hồ cảm giác được ma tu hơi thở ở bên ngoài. Mà đúng lúc này, Lý Nguyệt Mai đã tuyển hảo vải vóc, đem bạc đều thanh toán xong lại đến Dương Nhược Thiến bên người nói, biểu tẩu, hảo, chúng ta có thể đi rồi, bởi vì mua quá nhiều, quá hội trưởng quầy sẽ phái người đưa đi Lý Phủ. Ơn, hành, chúng ta đây liền đi thôi. Dương Nhược Thiến nghe được Lý Nguyệt Mai nói, ra vẻ chấn định cười, sau đó cùng Lý Nguyệt Mai cùng đi ra ngoài. Không phải nàng không nghĩ chờ một chút, chỉ là không biết ma tu khi nào rời đi, hơn nữa cũng không thể ở Y Thế Phô đãi lâu lắm, bằng không Lý Nguyệt Mai cũng sẽ hoài nghi, cho nên cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng liễm tức phụ, quyết định đi ra ngoài. Dương Nhược Thiến cùng Lý Nguyệt Mai vừa nói vừa cười đi ra Y Thế Phô, đứng ở cửa dừng dừng. Sau đó mới hướng Lý Phủ Phương hướng đi đến, mà ở kia dừng lại trong ngay mắt, Dương Nhược Thiến lập tức nhìn về phía dùng có ma tu hơi thở địa phương, nhanh chóng nhìn thoáng qua sau liền bỏ qua một bên, sau đó dường như không có việc gì cùng Lý Nguyệt Mai hướng Lý Phủ lúc đi ra vẻ chấn định nhìn về phía bên kia, làm bộ là đang xem phố cảnh giống nhau.